Một bên nói chuyện, lương cửu công trong lòng một bên âm thầm tiêu khổ, như thế nào gì việc khó đều đụng tới hắn nơi này, hoàng thượng cũng thật là, công chúa đôi hắn như vậy hảo, như vậy hiếu thuận, thế nhưng còn ngờ vực công chúa, công chúa muốn thực sự có kia sưng đế ra tâm, sợ sớm đem hoàng thượng độc chết, nàng chính mình đang cơ thượng vị, nhiều năm như vậy, hoàng thượng ăn công chúa đổ vật thiếu sao, muốn chết cũng không biết chết bao nhiêu lần, ai cũng đến bút lương tâm ngấm lại không. Phải, công chúa như vậy hiếu thuận nữ nhi, vạn sự theo hoàng thượng thế nhưng rơi xuống như vậy một cái kết quả, đặt ở ai trên người, ai không được sinh khi a Lúc này nhưng hảo, Hoàng thượng đem công chúa cấp đắc tội khổ, này thần thủy cũng không đến uống lên, kia tiên quả cũng không đến ăn, sau này cuộc sống này nhưng như thế nào quá nga Lương cửu công một bên thế khang hy sốt ruột, còn thế chính hắn kêu khổ đâu, trước kia Hoàng thượng có trái cây ăn, hắn cái này tổng quản thái dám đôi khi cũng có thể đi theo dính điểm quang, thường thường ăn thượng như vậy một đinh điểm. Liên này một đinh điểm, cũng đủ hắn hưởng thụ vô cùng, Đừng nhìn hắn lương cửu công tuổi không nhỏ, lại làm kia hầu hạ người việc, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, thật đúng là cực nhỏ nhiễm bệnh đâu. Chân cẳng cũng là cực lưu loát, này nhưng đều là những cái đó tiên quả công lao A. Hiện giờ, ăn không được, về sau sợ là phải chịu khổ. Lương cửu công nghĩ đến đây. liền có chút ủ rũ, Khang Hy vừa nghe lương cửu công giải thích, lúc này mới nhớ tới, hắn chính là đem thiên thủy cấp đắc tội khổ A, thiên thủy dưới sự tức giận. Sợ là không cho hắn đưa thần nước uống. Cũng không đến hoa quả tươi ăn, này. Khang Hy có điểm sốt ruột, nói, mấy năm nay, hắn miệng sớm dưỡng điều, bình thường thủy nơi nào uống được, bình thường trái cây ăn ở trong miệng cũng là vị cùng nhai thịt khô à, nếu là thiên thủy vẫn luôn sinh khí, hắn còn không được. Không được. Khang Hy càng nghĩ càng cảm thấy nghiêm trọng, đang lập tức đứng lên Lương cửu Công, bại giá cảnh nhân cung, chấm đi nhìn một cái thiên thủy nha đầu. Là. Lương cửu Công chạy chậm đi ra ngoài làm người hầu hạ, thầm nghĩ, Hoàng thượng à chạy nhanh hướng công chúa chịu thua bái, vừa chịu thua, ta liền không cần quá khổ nhạ tử. Khang Hy ra Càn Thanh cung, ngồi trên nhuyễn kiệu mới muốn đi cảnh nhân cung. Liền thấy Mụ Châu vội vàng chạy tới, nhìn đến Khang Hy, một cái ngàn chát đi xuống hoàng thượng, nô tài mới vừa hỏi thăm. Công chúa hiện tại không ở cảnh nhân cung, cùng thái tử ra đi xúc phương trai, nghe nói là đi xem kia sân khấu đáp thế nào. Ngụy Châu lời nói còn chưa nói xong, Khang Hy một dậm chân, đối nâng tiểu tiểu thái dám nói đi, đi xúc phương trai chương cũng muốn đi nhìn một cái kia sân khấu đáp ra sao. Mấy cái tiểu thái giám nâng những kiệu, Lương Cửu Công cùng Ngụy Châu một tẢ một hữu chạy chậm đỡ kiệu côn, vòng qua Cản Thành cung, từ phía sau qua Long Phúc môn, theo đường hẻm một đường đi, lại quá Ngự Hoa Viên, đi rồi thật dài thời gian mới đến Thuận Trinh cảnh cửa thượng xúc phương trai. Lúc này đúng là mùa hạ, những cái đó nâng tiểu tiểu thái giám nâng một thân hãn, chờ Cốc kiệu dừng lại, Khang hy đỡ lương Cửu Công thủ hạ kiệu về phía trước đi rồi một đoạn đường lúc sau, Này đó tiểu thái giám mới dám cầm vạn táo đương cây quạt phiến, lại từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Khang Hy vào xúc phương trai, trực tiếp đến nam phòng phía bắc cái kia tuồng đài trung quanh tìm kiếm Thiên Thụy, nơi đó có hảo một ít bọn thái giám cung nữ bận bận rộn rộn đang ở bài trí sân khấu, nhìn thấy Khang Hy, những người này tất cả đều chạy xuống dưới, hô to và thuế. Khang Hy nơi này tưởng cấp Thiên Thụy tới cái đột nhiên tập kích, còn nữa, hắn có tâm cùng Thiên Thụy giải hòa, tưởng cấp nhà mình khuê nữ xin lỗi tới. Một cái hoàng đế muốn xin lỗi, đương nhiên nhìn thấy người càng ít càng tốt, cho nên, chạy nhanh làm những người này lên, làm cho bọn họ đều cẩn thận một chút, đừng lại nháo ra động tinh tới. Tiếp theo, Khang Hy ở sân khấu kịch bên cạnh dạo qua một vòng, đối với này sân khấu kịch bài trí vẫn là thực vừa lòng, lại nhìn nhìn sân khấu kịch bên cạnh dựng sân khấu, nhìn cũng không tồi, cười gật gật đầu, liền mang theo lương cửu công cùng Ngụy Châu đi đối diện chính điện. Ở chính điện cùng đồ vật nhà ngang đều dạo qua một vòng. Lại nơi nào có thiên thủy bóng dáng, chẳng những thiên thủy, chính là bảo thành đô không có nhìn thấy, Khang Hy cực nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bảo thành cùng thiên thủy không có tới xúc phương trai. Ngụy Châu xem Khang Hy vẫn luôn nhìn hắn, chạy nhanh lau mồ hôi cười nói hoàng thượng, nô tài hỏi thăm thật thật, thái tử ra cùng công chúa xác thật tới, vừa rồi nô tài còn hỏi những cái đó tiểu tử nhóm, đều nói hoảng trợn thấy công chúa. Như thế, Khang Hy mới định rồi tâm, ra tây nhà kể, vòng một vòng. Bất chi bất giác đi đến đông điện thờ phụ phía sau, mơ hồ liền thấy hai cái tiểu thái giám có chút lén lút, Khang Hy trong lòng liền có chủ ý, đối Nguyễn Châu nháy mắt, Ngụy Châu mang theo người, trực tiếp đem kia hai cái tiểu thái giám lôi đi. Khang Hy vòng qua đông điện thờ phụ, mơ hồ nhìn đến hai người đang ngồi ở điện thờ phụ sau mái mái huyên nội, cũng không biết đang nói chút cái gì. Khang Hy nhìn chăm chú nhìn lên, không phải Thiên Thụy lại là cái nào. Lại vừa thấy, cùng Thiên Thụy ly cực gần nói chuyện cái kia một thân thiện la áo tràng đeo chát ngay ngọc, nhưng còn không phải là làm cha con hai náo mâu thuẫn Trần Luân Quýnh. Khang Hy lại đi rồi vài bước, nhìn cái cẩn thận, liền mỗi ngày Thụy cũng mặc một cái thiển lam theo toái hoa áo choàng cùng Trần Luân Quýnh xuyên đảo như là một đôi, hai người kia ngồi ở cùng nhau, tựa hồ ở giao cổ mà nói, lúc này, Khang Hy này trong lòng đã có thể không thoải mái. Nói, tuy rằng hắn có tâm đem thiên thụy gả cho Trần Luân Quýnh, cũng cầm nhân ra trần ra mấy thế hệ tích cóp xuống dưới gia sản, chính là... Trong lòng ngẫm lại cùng thực tế nhìn đến đó là không giống nhau. Thiên thủy chính là hắn yêu thương mười mấy năm quê nữ, hiện giờ nhìn đến liền như vậy cùng một người nam nhân không tránh ngại ngồi ở cùng nhau nói chuyện, khang hy này trong lòng có thể là tư vị sao. Thật giống như là ô hiếm đồ vật bị người đoạt dường như, lại tưởng tượng, nhà mình quê nữ sớm muộn gì có một ngày phải gả, đến lúc đó, đã có thể không giống như bây giờ, mỗi ngày có thể nhìn thấy quê nữ, hơn nữa, cũng không biết thiên thủy gả đi ra ngoài có thể hay không chịu khi dễ. Có thể hay không bị khinh bỉ. Như vậy tưởng tượng, Khang Hy trong lòng thứ thứ, rất khó chịu. Nhưng hắn cũng không hảo lập tức liền qua đi tách ra này hai người, Thiên Thụy còn cùng hắn sinh khí đâu, nếu là hắn qua đi, ai biết Thiên Thụy có thể hay không cho hắn nhăn mặt. Đến lúc đó, hắn ở Trần Luân quân trước mặt đã có thể ném phân. Vì thế, Khang Hy một quay đầu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái muốn lên tiếng cấp Thiên Thụy báo tin lương cựu công, ý bảo lương cựu công cùng Ngụy Châu hai người đều tiểu tâm một chút. Không cần kinh động kia hai người. Châm rãi, Khang Hy đi bước một tới gần, bình khí, tiểu tâm đâu, nhiều năm như vậy đi qua, vị này vạn tuế ra lần đầu có làm tặc cảm giác. Thiên thủy cùng Trần Luân Quýnh là mặt tây mà ngồi, mà Khang Hy tắc tránh ở đồng sần chỗ ré chỗ, cho nên, hắn cũng chỉ có thể nhìn đến hai người bóng dáng, hoảng trợt nghe đến hai người nói chuyện, lại cũng nghe không quá rõ ràng. Liên nghe Trần Luân Quýnh ở nhỏ giọng nói chuyện thần nhất thời nóng nội, làm việc lô mang chút, cho công chúa sinh khí, là thần không phải, nếu công chúa thật sự không muốn. Thần liền cầu hoàng thượng, tiền coi như thần tự nguyện quên ra tới, hôn sự này, cũng liền từ bỏ. Nhiều như vậy tiền tài, người liền không đau lòng. Đây là thiên thủy thanh âm. Nghe tới, nha đầu này tựa hồ còn ở sinh khí, trong thanh âm cũng có một tia tức giận. Trần Luân Quýnh thanh âm nghe tới như nhau tức hướng trong sáng, cực thấu nhân tâm đau lòng. Thần chứ bỏ mọi tử của hồi mua tiền, đem sở hữu gia sản đều đem ra, vì chỉ là đổi đến công chúa cười. Nào biết, cho công chúa thương tâm tức giận, như này Công chúa coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh, lại nhiều tiền tài cùng công chúa so sánh với lại tính cái gì. Lời này nói, Khang Hy nghe xong trong lòng đều là chấn động đâu, thầm nghĩ khó trách thiên thủy đối cái này tiểu tử thúi bất đồng, nhìn lời này nói, nhiều sẽ thảo nữ hài tử niềm vui đâu, đừng nói là thiên thủy cái này chưa thấy qua mấy cái ngoại nam tiểu nữ hài, sợ sẽ là kia trong hoa lâu kinh nghiệm tình sự cô nương đều kinh không được như vậy lời ngon tiếng ngọt đi. Lại tưởng tượng, Khang Hy trong lòng cả kinh, ám đạo không tốt. Ban đầu hắn chỉ nhìn Trần Luân Quýnh là cái người thành thật, cảm thấy đem Thiên Thụy gả cho người này là cực yên tâm, hiện tại xem ra, người này miệng lươi chân trù, ai biết có thể hay không đáng tin, vạn nhất Thiên Thụy gà qua đi sau, hắn lại thảo tiểu thiếp gì đó, nhưng như thế nào cho phải. Nói, Khang Hy lúc này mới có cái loại này nữ nhi xuất giá ra lo lắng sầu lo tâm tình, liền Tổng cảm thấy đem Thiên Thụy giao cho cái nào tiểu tử thúi đều là không đáng tin cậy, Tổng cảm thấy Thiên Thụy gà đến nhà ai, đều sẽ chịu ủy khuất gì. Khang Hy nơi này đang ở lo lắng, lại nghe đến thiên thủy cười ngươi tức nói như vậy, vậy đi cùng Hoàng A Mã nói một chút, dù sao Hoàng A Mã còn không có ban chỉ, chuyện này cũng không ai biết, coi như trở thành phế thải. Hảo! Trần Luân Quýnh cười có ti chua sót tư vị thần nhớ rõ, hôm nay thần liền đi cùng Hoàng Thượng chờ lệnh. Tuy rằng thực chua sót, tăng quá, Trần Luân Quýnh lời này nói thực dứt khoát, không có chút nào ướt rát bẩn thỉu, Khang Hy nhưng thật ra rất tán thưởng người này tuyệt quyết đâu, người này cùng thiên thủy thật đúng là cực phối hợp giống nhau làm việc không do dự, rất là sạch sẽ lưu loát. Hắn mới muốn nói, trở thành phế thải liền trở thành phế thải, chấm chính không muốn đem khuê nữ gả ngươi đâu, ngươi kia bạc, chấm cũng không bạch muốn, chấm sẽ tưởng khác biện pháp đổi thường ngươi. Lại nào biết, Trần Luân Quýnh lời này một bật thốt lên, thiên thủy liền có chút khó thở, vươn chân phải hung hăng giẫm Trần Luân Quýnh một chân, cả giận ngươi người này, như thế nào vẫn là như thế. Ta nói như thế nào, ngươi liền như thế nào làm. Cũng không biết muốn phản kháng một chút sao? Làm cho tựa hồ là ta khi dễ ngươi dường như. Nha đầu a, ngươi nọ là hống ngươi đâu, ngươi như vậy khôn khéo, thấy thế nào không ra đâu. Khang Hy nhìn bầu trời thụy này phiên biểu hiện, đều phải che mặt, Thiên Thụy nha đầu, ngươi quá cho chấm mắt mặt. Thiên Thụy không tức giận đảo cũng thế, nàng vừa giận, nhất giống trần Luân Quính, nhưng thật ra làm Trần Luân Quính cao hứng, thanh thanh cười nói thần tình nguyện cấp công chúa khi dễ, công chúa dẫm thần này một chân, thần trong lòng là cực vui mừng. Ngạch tích cái thiên a, Khang Hy lần thứ hai che mặt. Nói, khuê nữ à, ta chạy nhanh đi bái, lại không đi, người liền cấp lửa đi rồi. Hắn ở nghe lén, cũng không dám ngoi đầu, chỉ có thể ở trong lòng thế thiên thụy xuất ruột, lại là đỉnh không thượng sự. Liền cùng Khang Hy suy đoán giống nhau, thiên thụy quả nhiên có chút động tình lên, vốn dị muốn đứng lên, rồi lại ngồi xuống, thế nhưng rỗi tay túm chặt Trần Luân Quýnh tay ôn nhu hỏi nói chính là dâm đau. Người cũng không biết nói trốn một trốn sao. Trần Luân Quýnh cười lắc đầu không đau, thần trong lòng cực cao hứng, bằng không. Công chúa lại dấm một chân. Ngươi người này. Thiên thủy thẹn thùng túi đầu hôn sự sự tình. Vổ cản xú ngươi cũng đừng đi cầu Hoàng A Mã. Coi như ta cái gì cũng chưa nói. Hảo. Trần Luân Quýnh cực vui mừng theo tiếng. Hai tay đem thiên thủy tay bao lên công chúa như thế nào nói. Thần liền như thế nào làm. Lại là như vậy. Thiên thủy có chút dầu dĩ. Đoạt qua tay tới ta liền cho ngươi đi chết. Ngươi cũng đi sao. Ngươi khi còn nhỏ cùng ta đánh nhau kính đi đâu vậy. Như thế nào càng lớn. Càng là ôn thôn lên. Thế nhưng cũng chưa chủ kiến, có ý tứ gì. Ngươi lại như thế, ta đơn giản ném ra tay, thử ngươi. Thiên thủy lời này còn chưa nói lời nói, trong miệng bực tức cũng không phát xong, cả người đã bị Trần Luân Quýnh đột nhiên ôm lấy, bên phải trên má cũng cảm giác được một chút lạnh leo rớt át đụng chạm, nàng khiếp sợ, trận tròn mắt Phượng không dám tin tưởng nhìn Trần Luân Quýnh, người này. Thiên thủy một trận kinh hoách, bên kia, khang hy thiếu chút nữa không nảy ra, khi nắm tay cắn răng, trừng mắt Trần Luân Quýnh ánh mắt đều mau đem người cấp Tiểu tử thúi, lớn mật làm bậy, không biết tôn thi, không nói lê nghi, thế nhưng Cũng dám làm cho chấm mặt khinh bạc chấm nữ nhi, đương chiều công chúa, chấm muốn, chưa xong còn tiếp Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực chương 210 hung phạm thò đầu ra Hoàng thượng, Hoàng thượng, lương cửu công cùng ngụy Châu mới mông mắt, không dám nhìn tiểu trần tức ra đùa giỡn công chúa, lại nào biết Liền như vậy trong ngáy mắt, Khang Hy thế nhưng nắm chặt nắm tay muốn xông lên đi béo tấu tiểu trần tức ra. Này hai trung tâm đại thái giám đương nhiên muốn ngăn cản, nói, muốn thật làm Khang Hy xông lên đi, công chúa trên mặt đã có thể không nhịn được, lấy vị kia lòng dạ hẹp hỏi kính, về sau còn không chừng cùng hoàng thượng như thế nào phạm hướng đâu. Còn nữa nói, một cái đương hoàng đế liền như vậy nghe lén nhà mình khuê nữ cùng tương lai con rể nói chuyện, lan truyền đi ra ngoài, kia nhưng thế nào cũng phải ném người chết không thể a. khang Hy khí hồ đồ. Này nhị vị còn không hồ đồ đâu, đánh bạo lỗi kéo khang hy liền phải đem hắn cấp tú đi. công chúa, có người nghe lén. trần luân quý người nào, vị này võ nghệ cao cường, hai thính mắt tinh, lập tức liền phát hiện có không thích hợp địa phương, mới muốn phi thân đi ra ngoài, nhéo vị kia nghe lén người, lại nào hiểu được, hắn còn chưa đi, thiên thủy duỗi ra tay vãn trụ hắn cánh tay, hơi hơi thượng chọn đơn phượng nhãn mị mị, hồng nhuận môi mỏng nhẹ cong, cười ra một cái tốt đẹp độ cung tới, lập tức khiến cho hắn xem mê mắt, cơ hồ cái gì đều quên mất. Liên nghe được Thiên Thụy nhẹ giọng nói ta biết, ta còn biết nghe lén người kia là ai, người coi như cái gì cũng chưa phát hiện, cùng ta lại đây. Nói chuyện, Thiên Thụy đứng dậy, chính mình ở phía trước biên đi tới, Trần Luân Quýnh đi theo nàng phía sau, không biết Thiên Thụy rốt cuộc muốn làm gì, trong lòng nghi hoặc hẳn, đây là người nào như thế nhằm chán, chạy đến như vậy hẻo lánh địa phương tới nghe lén người khác nói chuyện. Liên mỗi ngày Thụy bảy vòng tám vòng, đi mê cung dường như vòng qua xúc phương trai, không một lát liền tới rồi ngự hoa viên. Trần Luân Quýnh càng là khó hiểu lên. Nơi này, Khang Hy cực tức giận trừng mắt nhìn Lương Cửu Công cùng Ngụy Châu liếc mắt một cái, duỗi tay một lóng tay Trần Luân Quýnh bóng dáng hắn, hắn. Làm sao dám, chấm nhẹ không tha cho hắn. Là, Lương Cửu Công lau một phen hắn hoàng thượng vua của một nước, còn chị không được một cái tiểu trần tức ra sao, hiện tại công chúa chính là ở đâu, nếu là làm công chúa nhìn đến. Sợ là, lời này đảo cũng nhắc nhở Khang Hy, hắn bình ổn lửa giận, mắt nhìn thiên thụy đi xa. Chạy nhanh chiều lương cửu công cùng ngụy Châu khoát tay đi. Chúng ta cũng đi theo đi nhìn một cái, hai người kia rốt cuộc muốn như thế nào. Khang Hy đánh quan tâm nhà mình khuê nữ danh dự, một bên tản bộ một bên đi theo Thiên Thủy cùng Trần Luân Quính. kia hai người nhân tinh dường như, nơi nào sẽ không hiểu được, Thiên Thủy vừa đi một bên cười thầm. Trần Luân Quính lúc này cũng biết kia nghe lén chính là cái nào, suy nghĩ một chút, tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng A. Hắn lúc ấy nếu là như vậy cấp vội vàng đem người cấp bắt được tới, nói. Sợ sẽ bị hoàng thượng cấp trực tiếp đánh chết đi. Đi rồi một đoạn đường, thiên thụy đi đến phù bích đỉnh biên dừng lại bước chân, xoay người nhìn phù bích đỉnh bên cạnh sở loại những cái đó các kiểu quý báu hoa cỏ, lại đi vài bước, ở một phương cẩm thạch trắng thạch lan trước dừng lại, cười đối với thạch lan loại một gốc cây hình dạng duyên dáng hoa lan. Thiên thụy vượt qua thạch lan, đối trần luân quỳnh vẫy tay, cười nói ta thả đưa ngươi một thứ. Nàng nay cười, cực tươi đẹp diễm lệ, lại có một loại cực trương dương sức sống. Làm Trần Luân Quýnh không tự chủ được cũng đi theo vượt qua Thạch Lan, ở bên người nàng dừng lại bước chân, liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn chầm chầm nàng thằng nhìn. Thiên Thụy kéo kéo Trần Luân Quýnh tay, ngồi xổm xuống thân mình, tay phải bên trong cũng không biết khi nào sờ đến một phen tiểu thiết tiêm sạ. Nàng cầm này sẻn nhỏ cực tiểu tâm cẩn thận chậm rãi đào kia cây hoa lan. Trần Luân Quýnh nhìn lên, trước chính là một trận kinh hách, này cây hoa lan hắn cũng là biết đến, đây là mấy năm trước giang chết cống đi lên cực phẩm Xuân lan. Nghe nói là một dưỡng lan người từ núi sâu thải đến, vừa ra thế liền đem cơ hồ sở hữu danh phẩm Xuân Lan đều so đi xuống, kia giang chết quan viên liền mua tới hiến cho hoàng thượng, lấy cầu có thể đến chút thánh nhân. Khang Hy lúc ấy được kia hoa lan liền hỉ sao cũng được, sai người loại ở ngự hoa viên tiểu tâm chăm sóc, lại có chuyên môn sẽ dưỡng hoa thái giám bổi thêm đất bón phân. Chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, hiện giờ này hoa càng thêm khả quan, Khang Hy dạo ngự hoa viên có hai việc, một kiện chính là uy kia trong ao cầm lý. Một khắc kiện chính là lại đây nhìn một cái hắn này bảo bối hoa lan. Hiện giờ thiên thủy đem kia cẩm lý chào hết, lại tới treo chọc này hoa lan, cũng không biết hoàng thượng nhìn đến sẽ là như thế nào cảm thụ, có thể hay không đau lòng ngất xỉu đi. Trần Luân Quýnh nhìn bầu trời thủy đã đào ra hoa lan dễ cây, liền có tâm muốn khuyên thượng một khuyên, làm nàng phóng này hoa lan một con ngựa, nhưng lại nhìn lên thiên thủy trên mặt mang theo một loại làm chuyện xấu kiểu tiếu tươi cười, mi cong mắt cong, kia hai cái lún đồng tiền thật sâu ham ở trên má. Nhìn lên ngọt ngào làm người muốn hung hăng thân thượng một ngụm, hắn liền lại không đành lòng đi nói thiên thủy. Nghĩ nghĩ, Trần Luân Quýnh trong lòng thẳng thở dài, thôi, thôi, nàng ái như thế nào liền như thế nào đi, nhiều nhất hoàng thượng trách tội xuống dưới, chính mình cùng nàng cùng nhau gánh chịu chính là. Hắn mới than xong khí, thiên thủy đã động tác nhanh nhẹn đem kêu hoa lan cấp đào ra tới, phùng ở lòng bàn tay nhìn nhìn, lại bắt một phen thổ bao vây ở hoa lan dễ cây chỗ, đưa tới Trần Luân Quýnh trên tay đưa cho người mang về nhà cho ngươi muội tử chơi đi. Trần Luân Quynh bất đắc dĩ, đành phải duỗi tay nhận lấy, chân bảo dường như phủng. Thiên Thụy nghiêng đầu cười cười, nói: "Trần Luân Quynh phủng này, hoa lan thật đúng là cực xứng đôi đâu, chính hắn lớn lên ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng quân tử chi khí, lại phủng này hoa chung quân tử, nhưng thật ra thực đáp. Ngươi đi trước đi, ta đến kia trong đình nghỉ một chút cũng nên đi." Túi đầu cười nhạt, Thiên Thụy hướng tới Trần Luân Quynh xua xua tay, làm hắn đi trước. Trần Luân Quynh thực không tha nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, phủng hoa lan cáo lui, hắn còn không có rời khỏi Khang Hy liền vội vàng tới rồi, xa xa nhìn lên Trần Luân Quýnh trên tay phủng hắn kia trong lòng bảo hoa lan chính tiêu sái tự nhiên cất bước đi xa, mà thiên thủy cười liền cùng kia trộm cá miêu dường như. Như thế tình cảnh, thật là đem Khang Hy kích thích quá độ, hắn đã có thể kêu hai cái yêu thích à, thế nhưng đều. Để... Thân thể quơ quơ, Khang Hy hảo huyền không ngã cái té ngã, trong lòng cái này đau à, thật giống như có người lấy châm ở chất dường như, đều mau đau xuất huyết. Thiên thủy Khang Hy cái gì cũng không rảnh lo. Đi nhanh tiến lên chỉ vào thiên thủy liền phải đi quả trách. Đáng tiếc, thiên thủy căn bản không ăn hắn này một bộ, nhìn đến Khang Hy lại đây, thu liệm trên mặt tươi cười, thực cung kính túi người hành lễ Hoàng A Mã, hôm nay thời tiết như thế hảo, ngài lao nhân ra cũng tới dạo ngự hoa viên nha. Lúc này, Lương Kiểu Công cùng Ngụy Châu đều lui ra phía sau vài bước, tận lực thu nhỏ lại tồn tại cảm, vì cũng chính là không bị hai người kia chiến hỏa hương cập đến. Khang Hy gật đầu, lại trừng mắt thiên thủy chấm kia cây hoa lan là chuyện như thế nào. Chấm vừa mới chính mắt gặp ngươi đào ra tới, thiên thủy, ngươi sẽ không không biết đó là chấm tỉ mỉ đào tạo sao, thế nhưng lớn mật như thế, dám đào ra tặng người, ngươi trong mắt nhưng còn có chấm cái này quân phụ không có. Thiên thủy lùi về phía sau một bước, nhìn Khang Hy nhẹ giọng cười nhạt, đôi mắt nhíu lại, khóe môi còn kiểu Hoàng A Mã. Ngài này còn thật oan uổng nữ nhi đâu, nữ nhi liền suy nghĩ đâu, Hoàng A Mã được trùng tính hầu nhiều như vậy bạc, thế nhưng chỉ đem nữ nhi gả thấp. Thật sự cực hấu người đâu, tưởng nữ nhi vóc dáng lại cao. Ăn lại nhiều, nếu là tương lai gả đi ra ngoài quang kia vải dệt liền không được xuyên nhiều ít, ăn cũng có thể đem nhân ra ăn nghèo. Trung tính hầu thật thật không có lời khẩn, nữ nhi cũng là thế Hoàng A Mã suy nghĩ, không nghĩ làm Hoàng A Mã chịu trách nhiệm kia khắc nghiệt thần tử thanh danh, liền đem Hoàng A Mã yêu thích nhất kia cây hoa lan tặng Trung Tĩnh hầu, kể từ đó, Trung tính hầu cũng không có hại không phải. Nói chuyện, thiên thủy cười càng đường hoàng chút, qua đi một tay kéo khang hy cánh tay Hoàng A Mã ngài nhìn, nữ nhi nhiều vì ngài suy nghĩ ngài chẳng những không khích lệ nữ nhi, còn cở trách với ta, nhân gia thật sự thực thương tâm nha. ngươi đều cười thành như vậy, còn thương tâm, kia lão tử chẳng phải thương tâm đã chết, khang hy bị thiên thủy nghẹn một hơi không xuyến lại đây, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. hắn xem như minh bạch, thiên thủy nha đầu này từ đầu tới đuôi đều ở trả thù hắn đâu, hơn nữa, hắn nghe lén thiên thủy cùng trần luân quỳnh nói chuyện, nha đầu này chỉ sợ cũng là biết đến, đây là cô y ở dẫn hắn thượng câu, chuyên lấy câu chuyện tại đây chờ đâu. khang hy ăn nghẹn trong lòng này khổ buồn bực ra không được. Khít sâu mấy hơi thở mới muốn nói gì, nào hiểu được thiên thủy so với hắn càng mau đâu, mở miệng cười nói hoàng A mã, nữ nhi mới vừa rồi nhớ tới, hoàng thái thái hôm nay kêu nữ nhi thế nàng sao kinh phật, ai nha. Nữ nhi đến chạy nhanh qua đi, cũng không thể làm hoàng thái thái đợi lâu, nữ nhi cáo lui. Thiên thủy liệm thân là lễ, cung cung kính kính không ra một tia sai lầm, lui thân khi cúi đầu không lưng, một bộ tiểu tâm cực kỳ bộ dáng, làm Khang Hy có thiên đại hỏa khí cũng phát không ra. Trơ mắt nhìn thiên thụy đi xa, Khang Hy cắn răng một cái lương cửu công, chạy nhanh đuổi theo trung tính hầu, hắn nếu là không ra cùng, liền đem kia hoa ngăn lại tới, ngụy châu, đi đem bảo thành gọi tới, thật là càng ngày càng kỳ cục, thế nhưng giúp đỡ hắn tỉ tỉ tư. Tưởng tượng lời này không dễ nghe, Khang Hy lại nuốt đi xuống bảo thành đứa nhỏ này, chấm đem sự tình giao cho hắn xử lý, người khác đi đâu, cho chấm đi tìm tới. kia hai vị đại thái dám được chỉ, đều mã bất đình để cản hoa cản hoa, gọi người gọi người chạy kia kêu một cái bay nhanh a này xương lương cửu công tuy rằng đi cực nhanh nhưng trần luân quỳnh rốt cuộc tuổi trẻ so với hắn còn muốn mau chờ lương cửu công mau đuổi theo thượng nhân thời điểm nhân gia đã ra cửa cung hắn cũng không hảo lại truy chỉ phải hướng khang hy phục chỉ nói trần luân quỳnh phụng một gốc cây hoa lan một đường ở mọi người nhìn chăm chú hạ gia cung ngồi trên xe ngựa về nhà thời điểm phương hiểu được mắt thấy kia xanh non lang diệp cười khổ liên tục a trần luân quỳnh lúc này mới hiểu được thiên thủy trong lòng vẫn là cực khí hắn Thực khí hắn tự mình làm chủ cùng Khang Hy đem thiên thủy đương đồ vật mua bán, đem này hoa lan cho nàng, là thiên thủy lòng dạ hẹp hỏi trả thù hành vi. Này hoa là Khang Hy trong lòng sợ ái, cho hắn, Khang Hy có hỏa không thể hướng lên trời thủy phát, về sau còn không được đem hỏa khí giải đến trên người hắn a, chỉ sợ một đoạn này thời gian, Trần Luân Quýnh hứa phải bị Khang Hy cấp mắng đầy đầu bao. Nha đầu này, trong tối ngoài sáng ở châm ngòi ly rắn a, Nga, ngươi Trần Đại Nhân không phải lợi hại sao? Không phải cùng hoàng thượng hợp nhau hỏa tới chọc gẹo người sao? Tiêu hảo, nàng liền đem các ngươi này hỏa chia rẽ, càng muốn nhìn xem ngươi Trần đại nhân bị hoàng thượng làm khó dễ là bộ dạng gì. Trần Luân Quý vô ngữ lắc đầu, chính mình cũng thật là a, thế nhưng bị nàng mềm giọng ôn nhu còn có điểm mỹ tươi cười cấp mê tâm, ngây ngốc phụng này hoa liền ra cung nói, lấy Khang Hi kia so trầm trọng còn nhỏ tâm nhãn, đến lúc đó, còn không chừng như thế nào sửa trị hắn đâu. Trần Luân Quý một sớm tình ngộ, lại cũng đã một chút Mà Khang Hy trở lại càn thanh cung, đại đại gian dạy bảo Thành một đốn, nói hắn không làm việc đàng hoàng, thi thư không hảo hảo nghiên tập, tịnh lộn chút đường ngang ngõ tắt đồ vật, còn có quân phụ giao đãi sự tình không hảo hảo đi làm cái gì, huấn Bảo Thành mê đầu mông não, lại cũng không dám phản bác, đành phải Khang Hy mắng một câu, chính hắn đứng thượng một câu. Khang Hy mắng hơn nửa ngày, mắng khát mệt mỏi, tưởng uống miếng nước, nhìn đến kia thế gian nước suối cũng không có cái gì uống thích thú, nhìn Bảo Thành, trực tiếp làm Bảo Thành đem hắn sở nước uống cấp dâng lên tới lúc này mới phóng bảo thành rời đi. Bảo thành ra càn thanh cung, còn có chút không rõ, hắn rốt cuộc làm sai sự tình gì, cho khang hy phát này thông hỏa. Bảo thành không rõ, vượng đầu vượng não ly càn thanh cung, chính là càn thanh cung chung quanh các cung các viện cái đinh nhóm nhưng đều nhìn minh bạch. Hoàng thượng mắng thái tử ra ra, trời xanh đại địa a, ngàn năm khó gặp kỳ cảnh a. Hoàng thượng thế nhưng mang thái tử ra, này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Vì thế mọi người đều ở trong lòng yên lặng suy đoán, không có mấy ngày liền có tiểu đạo tin tức truyền ra tới, nghe nói Thái tử gia có đoạn tụ chi phích, không yêu nữ sắc, chuyên hảo nam phong, việc này bị Hoàng thượng cấp đã biết, dưới sự giận dữ Thái tử gia đánh giết dục khánh cung hiểu được việc này nô tài. Nhưng chính là như vậy, Thái tử gia cũng không sửa đổi, Hoàng thượng nổi giận, liền đem Thái tử gia gọi vào cản thanh cung một phen răng dạy. Này tin tức truyền cực nhanh, không cần thiết bao lâu thời gian liền truyền tới Tiền triều đi, làm cho những cái đó Thái tử một hệ bọn quan viên tất cả đều xanh mét sắc mặt, tức giận khó làm. Thiên Thụy biết chuyện này cũng là cực nhanh, nàng vừa nghe đến, lập tức liền bố trí nhân thủ đi tiêu trừ lời đồn, lại nào hiểu được, nàng tận lực đi tránh cho lời đồn ngoại chuyện, còn là truyền lưu đi ra ngoài. Tuy rằng đại đa số người cũng không dám đi nói, nhưng ầm, vẫn là sóng gió gần sóng. Thiên Thụy tinh tọa ở cảnh nhân cung nội thất, vẻ mặt sương lạnh, nhìn chầm trầm với Ma Ma mấy cái, lạnh lùng nói bản công chúa mặc kệ như thế nào, các ngươi đều phải cấp bản công chúa tận lực đi tra, này tin tức nơi phát ra xuất xứ, như thế nào truyền bá đều phải cấp bản công chúa làm cho rõ ràng. Là, với ma ma mấy cái tiểu tâm theo tiếng đi ra ngoài, cực nhanh tản nhân thủ cha xét. Thiên thủy lấy tay nhẹ gõ mặt bàn, cười lạnh liên tục lại là như vậy mau liền nhịn không được nhảy ra tới, ha hả, bản công chúa nên nói ngươi thông minh đâu, vẫn là xuẩn đâu. Ngươi liền thật đương hoàng a mã nhìn đến bảo thành hoang đường sao, sự tình đều không có nháo rõ ràng, liền dám như vậy tản lời đồn, này không phải rõ ràng ở nói cho người khác, ngươi chính là kia chuyện hung phạm sao? Thiên Thụy có thể tưởng được đến, Bảo Thành cũng không nốc, đương nhiên cũng có thể tưởng được đến, hắn một bên phái nhân thủ đi điều tra nghe ngóng lời đồn xuất từ cái nào trong cung, một bên vội vàng thay quần áo đi nội vụ phủ một gian nho nhỏ ám trong phòng. Bảo Thành nếu muốn tra cái gì, rốt cuộc so Thiên Thụy vẫn là phương tiện rất nhiều, rốt cuộc Bảo Thành là chữ quân, nhiều năm như vậy xuống dưới, đầu nhập vào hắn quan viên cũng là rất nhiều, trong tối ngoài sáng hướng hắn kỳ hảo người cũng rất nhiều, hơn nữa hắn nam nhi thân phận, thường xuyên có thể ra cung muốn ở bên ngoài thành lập cái gì thế lực, cũng là cực phương tiện. Khang Hy lúc này chỉ là đối Bảo Thành hận sắc không thành thép, muốn Bảo Thành có thể cường ngạnh một ít, có chút tâm kế thủ đoạn, cho nên, Bảo Thành tiểu là làm cái gì, Khang Hy cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ đương không biết, thực làm Bảo Thành phát triển một ít thế lực. Nội vụ phủ quản sự bản thân chính là Bảo Thành người, vị tiêu tân ma ma trượng phu lang phổ, người này tuy rằng có chút tham tài, bất quá, đối Bảo Thành nhưng thật ra cực trung tâm, Bảo Thành ngoài sáng đánh giết nô tài. Ngầm đã lệnh lang phủ đem những cái đó có hiểm nghi nô tài cấp khống chế lên, quan tiến nội vụ phủ một gian phòng tối nội. Lúc này, Bảo Thành vào phong tối, mắt lạnh nhìn mấy cái bị buộc chặt nô tài, khẽ cười nói các ngươi một đám cũng đừng chết kháng chứ. Nói ra các ngươi chủ tử là cái nào, cô cho các ngươi một cái thông khoái, nếu là không nói, thật muốn làm cô điều tra ra, đã có thể thật đến không được hảo. Nói chuyện, Bảo Thành ngồi ở phía sau tiểu thái giám cấp chuyển đến một phen gỗ đặc ghế trên, chính là tại đây đen tuyển cực dơ loạn địa phương. Hắn cũng là ăn mặc khít tịnh, mặt như bạch ngọc, một thân lãnh ngạo cao quý phong hoa, làm người ở nhìn đến hắn trong nháy mắt, liền không khỏi tự ti lên. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 211 đấu võ mồm. Công chúa. Đông mạt cẩn thận đem một đống quần áo bai ở thiên thủy trước mặt ngài muốn xuyên nào một kiện đi tham gia yến hội. Thiên thủy ngồi ngay ngắn ở theo thượng Trong tay bưng một ly trà không nhanh không chậm nhẹ suyết, qua một hồi lâu, liền ở đông mặt trong lòng đều phát khẩn thời điểm, duỗi tay một lóng tay kia kiện màu đỏ rực rệt lụa hoa theo một con ngạo thị đàn điểu phượng hoàng áo choàng, cười nói liền này một kiện đi. Trong cung cùng ngoài cung lời đồn bình ổn, với ma ma giải đi ra ngoài nhân thủ cha được vài cái truyền bá lời đồn người, nào biết, một cha được người, còn không có đi hỏi cái này, những người này liền đều ngoài ý muốn bỏ mình, làm cho thiên thủy bên này manh mối cũng cắt đứt, có chút không thể nào xuống tay cảm giác. Tuy rằng lời đồn bình ổn, nhưng nên biết đến người cũng tất cả đều đã biết, có chút người liền đang chờ nhìn bầu trời thủy chê cười, đều nghĩ đến thiên thủy công chúa cầm giữ hậu cung nhiều năm như vậy, suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn cấp một mắt, còn không chừng như thế nào đau mất mặt ngũi, thương tâm khổ sở đâu. Vừa vận khang hy ở xúc phương trai cử hành yến hội, chiêu đại nước Pháp xứ giả, hơn nữa làm tam phẩm trở lên kinh quan hệ gia quyến tới thăm gia, làm cho bọn họ tất cả đều đánh giá một chút kia nước Pháp múa ba lê cùng đại thanh côn khúc thủ thủ ưu kém. Thiên Thụy liền minh bạch, nay trong Yến Hội còn không chừng có bao nhiêu người muốn chê cười nàng đâu, mặc kệ như thế nào, nàng đều là không thể yếu thế, liền chọn một kiện nhất hoa lệ phi thường quần áo ra tới thay. Thiên Thụy vóc dáng cao gầy, vóc người lại đẹp, mặc vào cái này đỏ thẫm theo kim phượng áo choàng, thật là cực mỹ diễm động lòng người. Màu đỏ vốn dĩ liền cho người, nếu là một cái không tốt, này nhan sắc liền đem người cấp che lại đi, nhưng Thiên Thụy mặc vào, lại càng sấn nàng đẹp đẽ quý giá vũ mỹ lên. Ngồi ở sơ trước đài trải cái như ý đầu trên đầu đeo một con đại đại ký vượng, phượng hoang miệng chỗ lẩm bẩm một chuỗi hồng bảo thạch bung rèm, hai tấn chỗ lại cất cắm một đóa hồng ngọc chiết chi hoa, như thế càng hiện tôn quý dị thường. Thiên thủy cắm thẳng lưng, ở trước gương chiếu trong chốc lát, đơn giản cầm lấy sơ hộp tới, đem kia mi bút dùng dao nhỏ tước nhỏ nhọn, tinh tế miêu nhạt tuyến, đem kia một đôi mắt vượng đôi mắt miêu tả càng hình tượng chọn, hiện ra vài phần sắc bén khí thế tới, lại dùng kim phấn tinh tế đánh một fan mắt ảnh, vốn dị phấn nhuận môi đồ hồng hồng phấn mặt. Chờ đến nàng trang điểm sau khi xong, lại chiếu chiếu gương. Thật thật chính là minh diễm làm người không rời được mắt. Chọn môi cười, thiên thụy xoay người khi, liền nhìn đến mưa xuân cùng với ma ma mấy cái đã tất cả đều ngây ra như phóng, xem nàng xem choáng vắng đi. tiêu mấy người này một tiếng, thiên thụy nhìn xem kia rơi xuống đất trung. Nhìn thời gian cũng sắp xỉ, lúc này xúc phương trai nội chỉ sợ cũng là đi không ít người, liền làm mưa xuân bị nhuận tiệu, nàng ngồi cốc tiệu tiền đến. Nàng này một phen trang điểm chuẩn bị. Đương nhiên chính là vì ngăn chặt bãi, như thế nào đều không thể đi trước, ngồi ở cố tiệu mặt trên, thiên thủy làm đông mặt đi thám thính minh bạch, cơ hồ sở hữu hẳn là đến người đều trình diện, lúc này mới thúc giục cố tiệu đi mau. Quả nhiên như thiên thủy đoán chức chung giống nhau. đang đi thời điểm, xúc phương trai đã tới rồi rất nhiều người, hoàng tử cùng bọn quan viên ở đông thiên điện chung ngồi ngay ngắn, mà hoàng nữ, hoàng phi cùng mệnh phụ còn có các thần tử ra khanh khách các tiểu thư đều ở tây thiên điện ngồi nói chuyện tiếm Thiên th Mang theo mưa xuân cùng hạ liền chậm rãi đi qua, dọc theo đường đi cũng không biết dẫn nhiều ít kinh diệm ánh mắt, nàng nơi đi đến, cơ hồ mọi người đều xem ngây người đi. Chờ đến Thụy đi đến Tây Thiên Điện ở nhất rửa trước vị trí ngồi định lúc sau, ngồi ở nàng hưu hạ đầu tam khanh khách trong mũi hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói có thể thấy được đến là cái không ai muốn. Đại tiểu nhân đều chỉ hôn, thiên có chút người chính là chỉ không ra đi, này không, cấp thành như vậy. Trang điểm như thế hoa hòe lộng lấy liền tới rồi. Người tam khanh khách hạ đầu tĩnh lan núi nàng trận mắt giận nhìn, rất có muốn nhào lên đi cuồng tấu nàng một đốn bộ dáng. Thiên thủy cười, dùng ánh mắt ý bảo tĩnh lan không nên gấp gáp, trong lòng lại càng thêm khinh thường tam khanh khách, đây là địa phương nào, cái gì trường hợp. Đây chính là hoàng gia yến hội. Kinh thành chung có chút thân phận thể diện mệnh phụ nhưng đều ở chỗ này đâu, hoàng gia khanh khách nhóm ngầm chính là lại không hợp, vì hoàng thất thể diện, cũng muốn làm ra một bộ thân thiết bộ dáng tới, để tránh bị người nhìn chê cười. Nhưng lại cứ tam khanh khách người này một chút đầu vóc đều không có, làm cho như thế nhiều người liền bắt đầu cười nhạo nàng, thật đương như vậy khiến cho nàng mất mặt mũi sao, sợ sẽ mất mặt mũi chỉ có tam khanh khách chính mình. Thiên thủy không vội không nội, đeo phỉ thúy vòng tay tay phải vươn đặt lên bàn, lại tế lại lớn lên trắng non ngón tay thượng kia thật dài móng tay như hoa cánh giống nhau khiết tịnh tiểu Mỹ. Trên tay nàng cho khăn, khăn đuôi ở trên bàn nhẹ nhàng đảo qua mưa xuân, gọi người cấp tam tỷ đổi ly trà tới, tam tỷ nói như thế nhiều nói, sợ sớm khác có thể nào uống lên trà, cần phải tiểu tâm bảo hộ Yết hầu một phen, nếu có một ngày Yết hầu hỏng rồi, nói không nên lời lời nói, đã có thể thảm. Nhẹ nhàng cười, nàng lấy khăn một che miệng Tam tỷ cũng liền này phiên miệng lưỡi lợi hại, nếu này cũng không được, thật đúng là không biết có cái gì có thể lấy đến ra tay. Nếu Tam Khanh khách chính mình không cần mặt mũi, Thiên Thụy cũng không ngại cho nàng nàng cam, nói xong những lời này, liền ở Tam Khanh khách khí muốn nói gì thời điểm, liền nghe được Tĩnh Tiên Thanh truyền đến. Tiếp theo có tiểu thái giám kia đặc có sắc nhọn tiếng nói chuyển đến Hoàng thượng Giá Lâm. Mọi người đều chạy nhanh quý xuống, nên đón Khang Hy đã đến. Khang Hy tay vịn Hoàng Thái Hậu, mang theo bảo thành, bước đi cực kiên định đi tới, đi vào chính điện ngồi xuống lúc sau, mới khoát tay hãy bình thân. Chờ đến tất cả mọi người đứng lên lúc sau, Khang Hy mới nở nụ cười hôm nay thỉnh các vị tới, chính là vì mọi người nhìn cái mới mẻ, chấm cũng không ở nơi này nói thêm cái gì, chúng ta liền xem cũng kia cái gì ca vũ kì đi. Nói chuyện, Hắn đối hoàng thái hậu cười cười, lại đối một bên tiểu thái dám nói cấp thái tử ra dọn đem ghế rửa tới. Thực mau liền có kia động tắc nhanh nhẹn nô tài dọn ghế rửa thỉnh bảo thành ngồi xuống, thái hậu tả nhìn hữu nhìn, nhìn trong chốc lát, lớn tiếng nói bảo thành ở chỗ này, ai ra đột nhiên liền cảm thấy như là thiếu điểm cái gì dường như, lúc này mới nhớ tới, thiên thủy nha đầu này chạy đi đâu, hoàng thượng, nhanh lên kêu nha đầu lại đây. Khang Hy túi đầu thầm nghĩ, sợ là thái hậu cũng nhìn ra hắn cùng thiên thủy cha con hai Liền gọi Thiên Thụy tới, phải cho cha con hai giải hòa đầu, liền chạy nhanh làm Lương Cửu Công qua đi, thỉnh Thiên Thụy đến chính điện tới làm bạn Thái Hậu. Nơi này Lương Cửu Công tới thỉnh Thiên Thụy, đảo đưa tới tam khanh khách lớn hơn nữa bán hận, kia một đôi mắt to tản nhẫn chừng mắt Thiên Thụy, tựa hồ tưởng đem Thiên Thụy hóa giải ăn song giống nhau. Thiên Thụy cười cười, cũng không đáp lý tam khanh khách, theo Lương Cửu Công chậm rãi vào chính điện. Nàng này một đường đi. Mặc kệ là chính điện vẫn là đông tây phối điện nội ánh mắt mọi người cơ hồ đều tập trung đến nàng trên người, đông điện thờ phụ nội càng có rất nhiều hơn quý con cháu tụ tập, những người này cũng là tò mò cái gì múa ba lê, cô ý cầu nhà mình bậc cha chú mang tiến vào nhìn. Lúc này, những người này nhìn đến thiên thụy, một đám tất cả đều mắt choáng váng. Trong lòng ám đạo, công chúa vóc dáng cao là cao, lại sao lớn lên như thế xinh đẹp, như vậy thiên tiên giống nhau dung mạo. Thật là xem nhân tâm thẳng ngựa A, sớm biết rằng như vậy. Hảo những người này đều ở như vậy tưởng, càng có kia hối hận không ngừng, âm thầm tính toán muốn sửa lại lại đây, càng có nhân tâm cân nhắc trở về yêu cầu nhà mình trưởng bối chủ ý như thế nào đem công chúa cưới trở về. Các màu người đều có các màu chủ ý, thiên Thụy liền như vậy dẫm lên chậu hoa đáy dày, nhẹ nhàng gót sen vào chính điện, cấp khang hy cùng Thái Hậu Thình An, ở Thái Hậu bên người ghế trên ngồi định rồi, ngẩng đầu ngồi đối diện ở nàng đối diện bảo thành cười cười, liền quay đầu đi chuẩn bị xem biểu diễn. Sân khấu kịch bên cạnh đắp lên sân khấu thượng lúc này đã đứng hảo chút tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, nhìn Thái Hậu có chút kinh hách tới rồi, thẳng lấy khăn tay che mắt, thiên thủy cười giữ chặt Thái Hậu tay. Kinh thanh tế ngữ nói Hoàng Thái Thái, đó chính là Pháp quốc của người, nhân ra kia quốc gia người có các màu đầu tóc, các màu đôi mắt, có người đôi mắt là xanh lam, thật giống như trời xanh, càng có kia màu lục đậm, thật đúng là cực Mỹ, ta à, còn nghe nói có kia mắt đỏ, đôi mắt tím, chính mình nghĩ lại, cũng không biết bộ dáng gì. Nàng như vậy một giải thích, Hoàng Thái Hậu cũng không hề sợ hãi. Chỉ lấy tay che che ngực cười nói vừa rồi thật đúng là đem ai ra khiếp sợ đâu, ai ra liền thầm nghĩ, đây là nơi nào nhảy ra tới tiểu quỷ, vóc dáng lại cao, một đám hồng mao lục mắt. Thiên thủy cười nhẹ Hoàng Thái Thái, nhân ra những cái đó người Tây Dương đều lớn lên cái bộ dáng. Ngài à, thật nên nhiều nhìn một cái đâu, Hoàng A Mã đem ta đại thanh thống trị càng thêm hảo, về sau à, các quốc gia đại sứ liền sẽ nhiều lên. Không chừng liền có kia vạn quốc tới chiều cục diện đâu, đến lúc đó à, chẳng những có này đó da trắng da lam đôi mắt người tới, càng có kia cả người giống hát than người, còn có kia hồng làng da, các màu người đều sẽ tới ta đại thanh bái kiến hoàng A Mã, chúng ta à, đến lúc đó đã có thể mở rộng tầm mắt. Thiên Thụy lấy lời nói câu lấy Thái Hậu, nghe Thái Hậu hết sức vui mừng, quay đầu đi nhìn Khang Hy Hoàng đế, nghe được sao, Thiên Thụy nha đầu nhưng đều cùng ai ra nói, ngươi cần phải hảo hảo thống trị này thiên hạ, đến lúc đó. Ai ra cùng Thiên Thụy, chúng ta nương hai nhưng chờ xem, kia Hắc Than dường như người đâu. Khang Hi lên tiếng là, lại xoay đầu tới nhìn về phía Thiên Thụy, đối với nàng lấy lòng cười cười, ở thái hậu trước mặt, Thiên Thụy cũng không thể cấp Khang Hi mặt lạnh, liền cũng trở về cái gương mặt tươi cười, cái này gương mặt tươi cười, nhưng xem như đem Khang Hi cấp nhạc hỏng rồi, huyền nửa ngày tâm cũng hoàn toàn buông xuống. Hắn này một thiên tâm, liền chuyên tâm xuống dưới xem biểu diễn, Thiên Thụy cũng lôi kéo thái hậu tay xem kia múa ba lê kịch, một bên xem Còn một bên hướng Thái Hậu giải thích những cái đó ca từ đại ý gì đó Lần này trên đài biểu diễn cũng không phải rổ mèo và du Mà là nước Pháp dân gian truyền lưu đồng thoại truyền thuyết cô bé lọ lem Thiên thủy khi còn nhỏ đều là đêm này đó đồng thoại đương chuyện kể trước khi ngủ nghe Đối câu chuyện này quả thực là thuộc không thể lại chín Một bên nhìn, trong lòng yên lặng nghĩ nàng kiếp trước qua đời mâu thân buổi tối ngủ Ở bên người nàng nhẹ nhàng kể chuyện xưa bộ dáng. Một bên nhỏ giọng cho Thái Hậu rằng giải đương nhìn đến cô bé lọ lem mẹ kế cùng hai cái tỷ tỷ đều khi dễ cô bé lọ lem thời điểm thái hậu tựa hồ là nghĩ tới thuận trị đế thời điểm nàng ở trong cung bị khinh bị tình hình không khỏi cực phẫn nộ lên quay đầu đối khang hy nói hoàng đế này không có mẹ ruột hải tử chính là như vậy khổ a này bảo thành cùng thiên thủy từ nhỏ liền mất thân mẫu ai ra trong lòng cũng là hiểu rõ hải tử có cái gì khó xử ai ra cũng nhìn đâu bọn họ không có ngạch nương chiếu cố ngươi cái này làm a mã liên cang hẳn là đau xuống chút Sao có thể cùng hài tử phân cao thấp? Thái hậu này đã là thực không cho Khang Hy lưu tình mặt, trực tiếp đem lời nói điểm ra tới, này đối với Thái hậu là rất khó đến, Khang Hy đối Thái hậu cũng còn hảo, hai người vẫn là có chút mẫu tử cảm tình, liền liên thanh đáp ứng rồi, lại nhìn về phía thiên thụy, đối thiên thụy cười cười nha đầu A, còn ở sinh A mã khi A, ngươi nhìn một cái, này cha con hai nào có cách đem thủ, A mã có cái gì không tốt địa phương, làm cho ngươi hoàng thái thái mặt, cho ngươi bổi cái không phải đâu. Thiên Thụy hảo huyền không ngã cái té ngã, Khang Hy người này sĩ diện là có tiếng, muốn cho hắn mở miệng cho người ta xin lỗi. Tiêu quả thực chính là cùng mặt trời mọc từ hướng Tây giống nhau không đáng tin cậy, không nghĩ tới. Hôm nay Khang Hy thế nhưng như vậy mềm giọng ôn nhu, thái độ cực hảo cùng nàng xin lỗi. Thiên Thụy tả nhìn hữu nhìn, không phát hiện Khang Hy thay đổi người A. Hoàng A Mã Khang Hy mặt mũi Thiên Thụy vẫn là phải cho, tuy rằng trong lòng vẫn là có khí, khá vậy đến cười nịnh nọt nói nữ nhi nào dám sinh Hoàng A Mã Khí. Nếu là nữ nhi có cái gì không phải, Hoàng A Mã cũng xem ở nữ nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện phân thượng, thả thả qua đi đi. Thái hổ mắt nhìn này cha con hai đối nhận lôi, cũng vui vẻ lên, một tay lôi kéo Khang Hy, một tay lôi kéo thiên thủy cười nói lúc này mới đúng không, lúc trước giống trọi gà mắt dường như, ai ra nhìn đều trong lòng khó chịu thận. Nói như thế một hồi, vừa vặn trên đài diễn tới rồi cô bé lọ lem đi tham gia vương tử vũ hội tình tiết, đông tây phối điện bên trong liền có chút phân loạn lên, Khang Hy nhìn. Nhìn không được những mày tới, nhìn lên chính là ở sinh khí đâu. Thiên thủy túi đầu nghĩ đến, cũng trách không được những người đó muốn chỉ trích liên tục, cũng là Nga, người Tây Dương những cái đó lễ tiết còn có quần áo gì đó, đại thanh người cũng sát thật là không quan nhìn. Giống như là hiện tại đi, trên đài cô bé lọ lè một thân thấp ngực thu eo lệ eo, chắc kia eo cực tế, bộ ngực phình phình, nhìn lên, so tám đại ngõi nhỏ cô nương đều phải phong đến khai, càng thêm chọc người chú ý. Mà kia vương tử một kiện lá sen lánh áo trên, bó sát người quần cũng là cực hiện dáng người, trọc tây phối điện những cái đó bọn nữ tử tất cả đều che mắt không dám đi nhìn. chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. chương 212 tiểu 8v5 múa ba lê biểu diễn xong, khang hy nhìn đông tây phối điện cơ hồ mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, một bộ chưa hiểu việc đời đồ nhà quê dạng, cái này khí nha. hắn tâm nói. Các ngươi chính là lại cảm thấy không tốt, không phù hợp ta đại thanh tình hình trong nước, nhưng ở chấm trước mặt cũng đến cấp cái mặt mùi a, là một đám đều lặng ngắt như tờ, kia gì, Pháp quốc quốc sứ giả về nước đối Louis 14 vừa nói, lại nói nói, người đến đa tâm lệnh không phải. Rơi vào đường cùng, Khang Hy nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, lại thấy Thiên Thụy đang ở cùng Thái Hậu nói giỡn, căn bản không hướng hắn này xem, Khang Hy trong lòng chua xót đầu, phía trước hắn một có chuyện gì, đều là đứa con gái này xông vào phía trước. Thế hắn làm tranh tiên phong, cho hắn tranh mặt mũi hết giận, hiện tại người không đáp để ý đến hắn, Khang Hy cảm thấy người này còn sống thật là cực bi thương. Không có biện pháp a đành phải chính mình cho chính mình tìm mặt mũi Khang Hy vỗ tay một cái, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi hảo, thưởng Hắn này sống dậy đất bằng, làm những cái đó các đại thần, mệnh phụ nhóm tất cả đều phục hồi tinh thần lại, tuy rằng nói đi, đoàn người cũng không nhìn ra nào hảo tới, liền cảm thấy này Pháp quốc quốc con hát nhóm quá không ra thể thống gì, mãi nhìn nhìn. Xuyên kêu tiêu quần áo sao, hai mảnh bố hướng trên người một bọc, cái này tiêu quần áo, lộ ngực lộ cánh tay, thực kỳ cục. Chính là, Hoàng thượng đều tiêu hảo, bọn họ cũng không thể nói khác, đành phải tất cả đều đi theo vỗ tay trầm trổ khen ngợi. tiểu ân ba tức tiến lên lãnh thưởng, thiên thủy mắt nhìn Khang Hy kêu ban thưởng, trong lòng cái này vô ngữ, nói, không riêng gì Đại Thanh, chính là phía trước Đại Tống Lạc, Đại Sáng Tỏ, kêu ban thưởng ngoại phiên hoặc là biệt quốc sứ giả kêu tiêu một cái hộ Nga. Vàng bạc châu báu không cần tiền dường như ra bên ngoài ném, đối chính mình quốc nội ba cánh liền buồn sỉn rất nhiều, thật thật chính là cầm mồ hôi nước mắt nhân dân kết vạn quốc chi niềm vui. Nhìn Tiêu Ân ba tức mặt mày hớn hở bộ dáng, Thiên thủy trong lòng một trận không thoải mái, lại xem Khang Hi phát hiện thứ này liền một bộ yêm lấy tiền tạp ngươi khoe khoang bộ dáng, này trong lòng liền càng không phải cái tư vị. Thiên Thụy nheo nho mắt, nhìn một cái đối diện ngồi bảo thành một bộ cực không tán đồng, thực đau lòng bạc dạng, trong lòng đảo còn có một chút an ủi. Quả nhiên không có bạch giáo bảo thành a, nhìn đi, cùng Khang Hy chính là không giống nhau, nhìn Khang Hy đem tiền ra bên ngoài ném. Bảo thành cũng không vui đâu. Tiểu ân ba tức lánh thưởng, lại đây tạ ơn, đi trước lễ, tái khởi thân khi cởi nói đại thanh hoàng đế bệ hạ hậu ban, tiểu thần lãnh. Lần này tới đại thanh đi xứ, chúng ta vĩ đại thái dương vương Louis 14 bệ hạ làm tiểu thần cầu đại thanh hoàng đế bệ hạ một chút sự tình. Ngài từng đi tin nói qua, đại thanh lương thực hạt giống cực cao sản. Còn có ngài nhắc tới quá những cái đó thương tháo, chúng ta vĩ đại Thái Dương vương cực cảm thấy hứng thú, nguyện ý lấy quốc gia của ta đổ vật tới đổi, không biết. Thiên thủy nhéo khăn tay nắm thật chặt, càng nghe vị này tiêu ân bá tức nói, trong lòng đối khang hy đó chính là càng thêm chửi thầm. Nói, ngươi không có việc gì khoe khoang cái gì à, còn cùng nhân ra nước Pháp quốc vương thảo luận đại thanh cao sản lương loại, cái loại này tử liền như vậy hảo làm cho sao, kia chính là ta trong không gian biên đảo tạo ra tới, ngươi còn cầm hướng ngươi trên mặt tiếp vàng a còn có những cái đó thương tháo, kia chính là mang tử phí nhiều ít tâm huyết nghiên cứu ra tới, bên trong tiểu tam cũng ra không ít lực, ngươi cũng cùng nhân ra người nước ngoài khoe khoang, hiện giờ nhưng hảo. Ngươi muốn tới, xem ngươi như thế nào trả lời. Nói thật ra lời nói, Khang Hy tuy rằng có cái kia nhật ký, cũng đối đời sau sự tình nhiều chút hiểu biết. Nhưng hắn rốt cuộc là cái cổ nhân, quan niệm thượng cũng là chuyển biến bất qua tới, còn nữa, cái kia tử Hy Thái Hậu cũng chỉ mơ hồ biết muốn tiến cử Tây Dương, kỹ thuật à, tạo thương tạo pháo cổ vũ công thương gì đó, với bảo mật một chuyện thượng, lại là cũng không chú trọng. Cho nên, Khang Hy ở cùng Louis 14 thư từ qua lại chung, liền mơ hồ nhắc tới đại thanh cao sản lương thực cùng thương pháo kỹ thuật gì đó, mà Louis 14 khiếu giác cực mất cảm, liền cảm thấy ra nơi này ích lợi, lúc này mới có tiêu ân bá tức đi xứ. Vị này tuổi trẻ bá tức lần này đi xứ lớn nhất mục đích cũng chính là những cái đó lương thực cùng thương pháo kỹ thuật. Lúc này, Khang Hy còn không có ý thức được hắn đã tiết lộ quốc gia cơ mật, Cười cười, lớn tiếng nói cái này hào thuyết. Thiên thủy nóng nảy, Khang Hy lời nói còn chưa nói xuất khẩu đâu, nàng liền nở nụ cười hoàng a mã, ngài xem, ngài chỉ lo nói sự tình, này đều lượng bãi đâu, nữ nhi cùng hoàng thái thái chính là sốt ruột nhìn diễn đâu. Tuy rằng Khang Hy không biết thiên thủy vì cái gì đánh gây hắn, chính là, lúc này vẫn là theo thiên thủy nói tiếp lời nói là, là, tiểu ân bà tước, vừa mới nhìn các ngươi quốc gia ca vũ kịch, ngươi cũng nhìn một cái chúng ta đại thanh diễn, nhìn xem như thế nào. Nói chuyện, làm người dân Tiêu Ân bá tức đi xuống, Thiên Thụy nhìn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, muốn thật là làm khang hy đáp ứng rồi Tiêu Ân bá tức đổi cấp nước Pháp lương loại cùng thương pháo kỹ thuật, về sau đã có thể thảm A. Đều nói không phải tộc ta tất có dị tầm, kia Louis 14 cũng không phải là cái dễ đối phó nhân vật, ở hắn dẫn dắt hạ, nước Pháp lục quân ở châu Âu có thể nói là cường đại nhất, hiện tại, nước Pháp lại bắt đầu tổ kiến cường đại hải quân đội ngũ. Muốn thật là bọn họ được cao sản lương thực cùng tiên tiến thương pháo kỹ thuật, lấy Louis 14 năng lực, không chừng là có thể thống nhất châu Âu đâu. Đến lúc đó, một cái cường đại châu Âu, chính là Đại Thanh Nguy hiếp. Thiên thủy chính là đã tính toán hào đâu, lập tức nước Pháp sẽ vì lục địa cùng trên biển quyền lợi cùng chung quanh quốc gia tiến hành một loạt chiến tranh rồi, trận chiến tranh này ngay từ đầu, cơ hồ đem toàn bộ châu Âu đều rào đi vào, đến lúc đó, Đại Thanh liền có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nỗ lực phát triển thực lực của chính mình Chờ đến châu Âu chiến tranh một kết thúc, một cái cường đại đại thanh, nhưng còn không phải là bất luận cái gì quốc gia dám miệt thị. Chính là, nếu Khang Hy một làm rối vạn nhất trận chiến tranh này không bạo phát đâu, hoặc là, chiến tranh thời gian ngắn lại đâu. Thiên Thụy trong lòng tính kế, biểu tình liền có chút hoảng trật lên, nàng là cái nữ tử, là không thể chính đại quang minh tham dự chiều chính, càng không thể như thế đứng ra ngăn cản Khang Hy cùng nước Pháp sứ thần tiến hành hiệp nghị gì đó, như vậy, liền phải có người đứng ra đi ngăn trở. Thiên Thụy nhìn một cái bảo thành, trong lòng âm thầm lắc đầu, bảo cô ý không ở này, hắn hiện giờ còn vì màn này sau độc thủ mà đau đầu đâu, sợ là bảo thành làm không được việc này đi. Lại một cân nhắc, tiểu tứ là cái thẳng tính, hiện giờ nhưng không giống cái kia thời không ung chính như vậy âm trầm ngon độc, sợ nếu là làm hắn đứng ra, chính hắn đều đến cùng khang hy ninh làm, này chẳng phải là hại tiểu tứ. Tiểu tam đâu, này nha mỗi ngày vùi đầu máy móc linh kiện trùng, trông cậy vào hắn, căn bản chính là không có khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Thụy liền nghĩ tới tiểu tám. Tiểu tám đứa nhỏ này hảo à, người thông minh cơ linh, lại giỏi về cơ biến, kia tài ăn nói, kia lửa dối người sức mạnh, nhất định có thể đem chuyện này cấp rào thất bại. Quyết định chủ ý, Thiên Thụy mắt nhìn sân khấu kịch thượng chiêng trống đã vang, những cái đó danh giác nhóm cũng lên sân khấu. Diễn này chết diễn đúng là năm nay Sơ Hồng Thăng mới viết thành trường sinh điện, này ra diễn ở Kinh Thành đã diễn quá mấy chàng, cực đến mọi người yêu thích, lần này Khang Hi muốn ở trong cung yến hội. Bảo Thành cũng không biết từ nơi nào nghe được này diễn, liền theo tới biểu diễn. Khang Hi còn không có xem qua này ra diễn đâu, liền nhìn cực nghiêm túc lên, thường thường tay gõ nhịp, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Thái hậu cũng nhìn cực si mê, thường thường ai nha một tiếng, hoặc là cầm khăn mặt mạt mồ hôi gì đó. Này chiếc diễn là mật thể, trên đài diễn viên sướng cực uyển chuyển truyền miên tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền tin, ngân hà thu quang ám độ, kim phong ngọc lộ tương phùng, đường trần muôn kiếp có đầu sánh cùng. Như thế. Thiên thủy cũng nghe không tiến lỗ thai, nàng vốn là không kiên nhẫn này đó triển triển miên miên đồ vật, nơi nào bỏ được xem một cái, nghe thượng một câu. Cân nhắc sau một lúc lâu, thiên Thụy tún tún thái hổ ống tay áo, ghé vào thái hổ bên thai nhỏ giọng nói hoàng thái thái, ta cân nhắc, thất đệ bát đệ là cực yêu thích này đó chơi nghệ, bọn họ tuổi cũng tiểu, bình thường khó được nghe thượng vừa ra, hôm nay này phim mới là cực hảo, ta sợ bọn họ ở thiên điện chung nhìn không hiểu, nghe không rõ ràng lắm, cầu hoàng thái thái tuyên bọn họ lại đây cũng làm cho bọn họ hảo hảo nhạc thượng một nhạc. Thái hậu chính nghe mê mẩn, nơi nào sẽ đi nghĩ nhiều, cũng nhạc gật đầu đáng thương, khiến cho bọn họ lại đây đi. Thiên Thụy cười cười. Đối Lương Cửu công một nháy mắt nói Lương Am Đạt, phiền toái ngươi. Lương Cửu công nhìn xem kia chính nghe mê mẩn Khang Hi, Thái hậu còn có bảo thành ba người, lại xem một cái rõ ràng tâm không ở diễn giữa Thiên Thụy, thầm nghĩ, cái này công chúa tâm nhãn nhiều lắm đâu, cũng không biết kêu thất giá ca cùng bát giá ca lại đây làm cái gì. Đến Này cũng không phải nhà ta có thể quản, nhà ta liền khẩn thủ bổn phận đúng rồi." Lương Cửu Công lau lau hãn, đối Thiên thủy cười cười, Thực mau khiến cho người qua đi đem Tiểu Thất cùng Tiểu tám kêu lại đây." "Thiên thủy vì cái gì kêu Tiểu Thất?" kia hoàn toàn là đáp, "Tiểu Thất chân càng không tốt, Khang Hi cùng Thái Hậu cũng liên hán khó tránh khỏi liền cứng chút, nếu là Thiên thủy cầu Thái Hậu kêu Tiểu tám một người lại đây, sợ Thái Hậu là không đồng ý, ngay cả Tiểu Thất cũng đắc thượng, Thái Hậu thương tiếc Tiểu Thất, liền có thể thuận thế dẫn, người khác nhìn." Cũng nói không nên lời cái gì tới Liên tiểu thất kia thân có tàn tật bộ dáng Bất luận kẻ nào đều sẽ không đi ghen ghét gì Nhân ra chân cẳng không tốt Đời này đều chỉ là cái nhàn tản vương ra Có gì hảo ghen ghét Tiểu thất cùng tiểu tám tay cầm tay lại đây Vừa đi, tiểu tám còn dường như không có việc gì Thế tiểu thất chắn rất rất nhiều ánh mắt Làm tiểu thất đi càng tự tại chút Thiên thủy nhìn, nhìn không được yếu điểm đầu Cái này tiểu tám là cái cực thận trọng Cũng là cái thiện tâm hài tử Tương lai sợ cũng có thể có chút tạo hóa. Hai người kia tiến vào, Thái Hậu chính nhìn diễn đâu, cũng không rảnh lo như thế nào trả lời, liền đối này hai đứa nhỏ cười cười, làm người thêm chỗ ngồi ở nàng bên cạnh, làm Tiểu Thất Tiểu Tám ngồi xuống. Thiên Thụy tắc lôi kéo Tiểu Thất Tiểu Tám tay, đem Tiểu Tám dịch đến chính mình bên người, duôi tay vớt ve Tiểu Tám, cùng hắn thấp giọng cười nhạt, một bộ tỉ đệ hưu hái cảnh tượng. Nhìn hai người kia nói giỡn không được, kỳ thật, là Thiên Thụy ở cẩn thận dặn dò Tiểu Tám đâu, làm Tiểu Tám mặc kệ như thế nào cũng đến đem Tiêu Ân bá tức cầu sự tình cấp rào thất bại, lại đối Tiểu Tam nói, việc này đối đại thanh là cực kỳ quan trọng. Tiểu Tam cũng coi như là Thiên thủy chiếu cố lớn lên, cùng Thiên thủy thực thân cận, hắn không có thân ngạch đường, chỉ năm đó Lương Tần tâm phúc tiểu di tử hầu hạ ở hắn bên người, tiểu di tử là cái biết cảm ơn người, thường xuyên ở Tiểu Tam trước mặt nói lên năm đó Lương Tần sự tình, mỗi lần mở giảng, liền đối với Thiên thủy cực khen không dứt miệng. Rất là nhắc tới, nếu là không có Thiên thủy công chúa quá độ thiện tâm, cũng liền sẽ không có tiểu tám tồn tại, còn nói cái gì lúc ấy lương tần nương nương bệnh nặng thời điểm, không ai quản, cũng liền công chúa cực thiện tâm, chiếu cố nàng, lúc này mới làm lương tần nương nương ngao đến bắt ra sinh ra gì đó. Tiểu tám cũng hiểu biện bạch thị phi, biết tiểu di tử là cái cực trung tâm cùng không tốt nói dối người, liền rất tin tưởng hắn nói, còn nữa, lương tần qua đời cũng không có nhiều ít năm, trong cung lão nhân đều là biết những việc này, tiểu tám sau khi nghe ngóng, cũng thực có thể xác định xuống dưới thiên thủy là này trong cung đối hắn hảo. Có thể yên tâm, đối thiên thủy cũng liền thiện tình kính trọng lên. Hiện giờ, nghe thiên thủy nói như vậy nghiêm trọng, tiểu tám đen như mực trong mắt xoay vài vòng, một phách bộ ngực đáp ứng xuống dưới. Thiên thủy thấy tiểu tám ứng, rất là yên tâm, lại lôi kéo tiểu thất nói một ít lời nói. Lúc này, trên đài trình diễn xong rồi, Khang Hy thưởng những cái đó con hát, lại kêu tiểu ân bá tức lại đây, dò hỏi hắn cảm giác như thế nào, so với bọn hắn quốc gia ca vũ kịch như thế nào. Đều nói nghệ thuật là chẳng phân biệt biên giới. Khi đó côn khúc bất luận là phục sức vẫn là giọng hát cùng âm nhạc, đều là cực mỹ, tiểu ân bá tức tuy rằng nghe không hiểu có ý tứ gì, nhưng cũng không để phòng ngại hắn hảo hảo thưởng thức, lúc này, thấy Khang Hy hỏi, liền một cái kính khen lên. Khang Hy nhạc cười ha ha, tiểu ân bá tức cũng là cái khôn khéo người, vừa thấy Khang Hy cao hứng, liền thừa cơ lại đưa ra những cái đó sự tỉnh tới. Hắn nhắc tới ra tới, Khang Hy chính cao hứng sao, dù sao cái kia pháp quốc quốc như vậy xa, cùng đại thanh cũng không ý kiến gì đó. Đáp ứng cũng liền đáp ứng rồi, chính hiện hắn cái này đương hoàng đế lòng dạ rộng lớn không phải. Khang Hy vừa mở miệng, đang muốn đáp ứng xuống dưới, liền thấy tiểu tám đứng lên, ngọt ngào cười, giống cái tiểu Phật di lạc dường như, xem nhân tâm đều ấm hồ hồ. Hoàng A Mã, nhi tử vừa rồi cũng nghe đâu, này Pháp quốc quốc vùng thiếu văn minh ơi, sợ là cực hoang man, ta đại thanh lương thực hạt giống vận qua đi, sợ bọn họ sẽ không loại, hầu hạ không tốt, đến lúc đó, Hoàng A Mã một mảnh hảo tâm cũng là ủng phí đâu. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 213 láo khang phân cao thấp. Tiểu Tám, làm tốt lắm. Thiên Thụy trong lòng ám trọn ngón tay cái, thật sự rất muốn khen Tiểu Tám một hồi. Thật ra mà nói, Tiểu Tám thật sự thực khéo đưa đầy đâu, còn tuổi nhỏ liền cực có thể nói, nhìn hắn giảng lời này, một không có làm khang hi mất mặt mũi, ngược lại còn hiện cực đại độ cực kỳ người khác suy xét, nhị đầu, âm thầm làm thấp đi đối phương, vô thanh vô tức liền châm ngòi nổi lên quan hệ. Nga. Tiểu Tám một phen nói ra tới, Khang hy nhưng thật ra cực cảm thấy hứng thú, nhìn tiểu Tám cười hỏi chấm bát ca nói như thế, chiếu ngươi ý tứ, cần như thế nào? Tiểu Tám vừa chắp tay ý nhị thần ý tứ, chúng ta đại thanh tức là phải làm chuyện tốt, đơn giản liền làm được đế, cũng không cần bọn họ bận việc, chờ ta đại thanh phái người đi sứ Pháp quốc thời điểm, nhất thống cho bọn hắn đưa qua đi. Liền lương loại mang loại lương người, như vậy chẳng những bọn họ có lương thực, cũng có người giáo bọn họ loại không phải, toàn tề sống. Thiên thủy túi đầu cười nhạt, thầm nghĩ tiểu tám lời này thật là làm người chọn không ra một kia không phải tới, lời trong lời ngoài đều ở thế đối phương suy tính. Nhưng ngươi muốn cẩn thận tưởng tượng, chờ đến đại thanh phái người đi xứ, ai biết phải chờ tới khi nào, thời gian này chính là không đợi người, còn có, ai biết đến lúc đó đại thanh sẽ mang cái dạng gì lương loại qua đi, còn nữa, muốn thật là nói vậy. Đại thanh còn có thể phái người qua đi học trộm kỹ thuật gì đó, lời này giảng, đem. Đối phương lộ phá hỏng, lại cho chính mình để lại rất nhiều lùi chỗ. Khang Hy không phải ngốc tử, nghe tiểu tám lời này lời nói ngoại ý tứ, tựa hồ là có chút phản đối trợ giúp Pháp quốc quốc, liền trầm mặt xuống dưới. Cái kia tiêu ân bá tức nhìn lên, nhưng xem như xuất ruột, tiến lên một bước nói đại thanh hoàng đế bệ hạ, quốc gia của ta Thái Dương vương bệ hạ chính là vẫn luôn đều khen ngài đâu, nói ngài là khó được thánh quân, cực thông minh giỏi giang người lại có người nhân từ chi tâm Thái Dương Vương bệ hạ đối ngài mộ danh đã lâu mỗi lần nhắc tới khởi ngài đều là cực thưởng thức lần này Thái Dương Vương bệ hạ cũng là mộ ngài danh muốn loại thượng quý quốc lương thực hảo kết hai nước muôn đời chi hữu hảo mãi mãi lòng ngưu giả thú a cái này tiêu ân bá tức cũng là cái lợi hại người nga rõ ràng là muốn đại thanh cao sản lương còn nói cái gì kết hai nước vạn sự hữu hảo phi nước pháp muốn thật cường đại rồi bọn họ sẽ nhớ rõ đại thanh là cái nào trẫm trong lòng biết Khang Hy gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc chỉ là, vừa rồi chấm cái này tám nhi tử lời nói là rất có đạo lý, quý sử không biết chúng ta đại thanh có một câu, gọi là quất sinh hoài nam mà làm quất, sinh hoài bắc mà làm chỉ, chúng ta hai nước khí hầu quốc thổ bất đồng, gieo trồng lương thực cũng là cực không giống nhau, chấm cũng sợ quốc gia của ta lương thực tới rồi bị quốc hội sinh trưởng không tốt, vẫn là phái người đưa đi nhìn mới yên tâm à. Khang Hy một ngụm một ngụm chỉ để lương thực, lại không đề cập tới kia thương tháo, Hắn vừa rồi cao hưng thiếu chút nữa đã quên, lúc này nhớ tới, tựa hồ thiên thủy phía trước nói qua, đại thanh hiện tại thương pháo kỹ thuật, phóng nhãn thế giới đã xem như rất cao, so phương Tây cũng là không thứ. Như thế, cái kia Louis 14 cứ như vậy cấp muốn đại thanh thương tháo, sợ là đánh cái quỷ gì chủ ý đi. Khang Hi nói, không thể nghi ngờ làm thiếu ân bá tức càng thêm sốt ruột. Hắn ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói hoàng đế bệ hạ, không phải tiểu thần sốt ruột, chính là... Tiểu thần thật sự là đối quý quốc hàng hải kỹ thuật cực không yên tâm, như thế quan trọng lương loại, từ quý quốc tới vận chuyển, tiểu thần còn có quốc gia của ta quốc vương đều là cực sâu lo. Thiên thủy đôi tay ninh chặt khăn, để ngừa chính mình không cẩn thận cấp cười ra tiếng tới, cái này tiêu ân bá tức vẫn là quá tuổi trẻ. Hơn nữa làm việc không vững chắc, có chút tiêu táo, lời này thế nhưng cũng có thể buộc miệng tốt ra, này không phải rõ ràng miệt thị khang hy sao, lấy khang hy kia ái thể diện tính tình, tuyệt đối sẽ cho hắn nan Quả nhiên. Khang Hy sắc mặt trầm xuống, vung tay lên nói quý sử không cần nhiều lời, chấm ý đã quyết, bị quốc nếu muốn lương loại, liền chiếu chấm ý tứ tới, ngươi lui ra đi. tiểu ân bá tước lại muốn nói cái gì, chính là, Khang Hy rõ ràng không cho hắn cơ hội, bất đắc dĩ, tiểu ân bá tước đành phải thở dài, mang theo thông dịch lui ra. Chờ đến hắn đi xuống lúc sau, Khang Hy lại đứng lên, cùng những cái đó các đại thần nói chút lời khách sáo, lại tự mình tiễn đi Thái Hậu, lúc này mới xoay người trở về cản thanh cung. Thiên Thụy có chút không yên tâm, cũng không biết Khang Hy đánh cái gì chú ý, rốt cuộc có thể hay không đồng ý Tiêu Ân bá tước đề nghị, cho nên, nàng liền cũng đi theo đi. Thiên Thụy đi đến Càn Thanh Cung cửa thời điểm, Lương Cửu Công đã đang đợi nàng, nhìn đến nàng lại đây, chạy nhanh một cái ngàn chát đi xuống công chúa Cát tường, Hoàng thượng đang chờ ngày đâu. Gật gật đầu, Thiên Thụy theo Lương Cửu Công dạo bước tiến lên Càn Thanh Cung đại điện, liền thấy Khang Hy ngồi ở án chuẩn bị ở sau lấy một cái sổ con, mặt trầm như nước không biết đang xem cái gì. Thiên Thụy tiến lên tình an, Khang Hy buông sổ con, ngẩn đầu xem nàng, trầm giọng nói nha đầu, tiểu tám nói có phải hay không ngươi dạy hắn giảng. Ân. Thiên Thụy có chút sững sở, theo sau tưởng tượng cũng minh bạch, Khang Hy cũng không phải ngốc tử, đương nhiên cũng nhìn ra cái gì tới, bằng không cũng sẽ không làm lương cửu công ở cửa chờ nàng. Vì thế, chạy nhanh, cởi nói nơi nào là ta giáo, kia đều là tiểu tám chính mình nghĩ ra được, ta bất quá là nghĩ người Tây Dương như thế mất công sách ra tới, tất có cái gì thâm ý thôi. Lại không hảo đánh gây hoàng A Mã, liền làm tiểu tám nói cái gì đó, hảo lưu cái giảm sóc đường sống. Khang Hy gật đầu châm nghĩ đến cũng là, như thế, người tới nói nói, Louis 14 cái kia lao thất phu đánh cái gì chủ ý. Thiên Thụy càng thêm kinh nghi, chiếu trước kia suy nghĩ, Khang Hy cùng Louis 14 hẳn là lẫn nhau mộ danh, cũng nên xem như biết đã xong, như thế nào Khang Hy thế nhưng sẽ mắng Louis 14 đâu. Nhìn Thiên Thụy sững sở, Khang Hy ném xuống một quyển sổ con đi, lớn tiếng nói cái kia lao thất phu ỉ vào tuổi đại điểm, Tây học thượng tinh thông một ít, luôn là ở chấm trước mặt khoe ra, còn nói muốn dạy chấm Tây học, chấm khí bất quá mới. Thì ra là thế à? thiên thủy bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Khang Hy cùng Louis 14 này hai người đều ở cho nhau khoe khoang đâu. Khang Hy khoe khoang hắn quốc lực cường thịnh, Louis 14 biểu hiện hắn bác học đa tài, sau đó, hai người cho nhau đều không phục, So thượng kính, Khang Hy nhất thời khí bất quá mới có thể nói ra đại thanh có cao sản lương loại sự tình. Chuyện này nhường đường dễ 14 đệ bụng. Vì được đến này cao sản lương, liền phái xử tiên đến, thà rằng hướng Khang Hy chịu thua, cũng muốn lộng tới lương loại, Khang Hy cũng là nhất thời có cơ hội ở Louis 14 trước mặt lên mặt, cho nên mới buột miệng thốt ra phải cho nhân ra lương loại, hiện tại trong lòng gì đều minh bạch, sợ sớm hối hận không ngừng đi. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Thiên Thụy túi đầu cực muốn cười, nói, này hai người thật đúng là đáng yêu khần đâu, liền cùng hai hải tử dường như, xảo khởi giá tới còn sẽ lẫn nhau khoe ra, đều tưởng áp đối phương một đầu, đầu. Bởi vậy Thiên thủy cũng không hề oán trách Khang Hy, lại khôn khéo quân vương cũng có tiểu tính tình không phải, Khang Hy như vậy thật đúng là rất có nhân tình vị đâu. Nếu hắn vẫn luôn lý trí lại lạnh nhạt, người này sinh quá cũng không ý gì không phải. Hoang A Mã, nữ nhi đối với Tây Dương sự tình cũng không phải thực hiểu biết, bất quá. Nữ nhi nghe nói Trung Tính Hầu ra đội tàu là đi qua Tây Dương, Hoàng A Mã không bằng gọi Trung Tĩnh Hầu tới hỏi ý một phen, nghĩ đến liền đã biết. Thiên thủy không dám giảng châu Âu hiện giờ thế cục, nàng giảng cũng giảng không rõ đành phải đem Trần Luân Quýnh đẩy ra tới. Khang Hy vừa nghe, kêu lên lương cửu công tới làm hắn đi tìm Trần Luân Quýnh. Chờ lương cửu công đi ra ngoài, Khang Hy lại làm người thêm ghế cấp Thiên Thụy ngồi xuống, lúc này mới thiển mặt cười nói nha đầu à, nếu đã bất hòa hoàng A mã đấu khí, kia thần thủy, còn có những cái đó trái cây, có thể hay không? Thiên Thụy vốn là túi đầu, vừa nghe lời này liền ngẩn đầu lên, nhìn xem Khang Hy kia xấu hổ bộ dáng, cũng không làm cho hắn quá mức khó xử. Liên gật đầu cười nói phía trước ta nhất thời tức giận bắt hoàng a mã cá rút ngài hoa còn thỉnh ngài thứ tội nữ nhi cho ngài bồi cái không phải kia thần thủy gì đó ngài bao lâu phải dùng bao lâu liền nói một tiếng như thế hiện tại có thể hay không liền cấp hoàng a mã một ít trái cây ăn khang hy có chút được một tức lại muốn tiến một thức yêu cầu lên hắn vải thiên không có ăn thiên thủy đưa trái cây sớm thèm không được đâu thiên thủy duỗi tay vừa lật trong tay liền nhiều một mâm hồng toàn bộ quả vải tới nàng tập trung tinh thần vận dụng thần thức đem kêu bàn quả vải đưa đến ngự án thượng. Như vậy một fan biểu hiện làm khang hy xem mắt chóng váng. Chơ mắt nhìn một mâm quả vải liền như vậy không ai nâng, lắc lư chính mình thượng trên bàn, hắn đều có chút hư hư thực thực làm ngộng, đợi hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu đi nhìn bầu trời thủy nha đầu, này, đây là. Thiên thủy cười nhạt ta luyện rất nhiều năm, mới luyện như vậy một chút tử bản lĩnh đâu, sư phó đều nói, ta tư chất không được, muốn ta cần thêm luyện tập đâu. Lời này giảng, Khang Hy tâm động cần đâu, hắn phía trước nghe thiên thủy nói nàng là thần tiên đồ đệ, lại chỉ thấy thiên thủy lấy ra thần thủy cùng trái cây còn có một ít tiểu chơi nghệ tới, liền cũng không quá để ở trong lòng, nghĩ đến thiên thủy cũng không có đến bao lớn chiếu cố, chỉ là so người bình thường nhiều chút năng lực, hiện giờ tận mắt nhìn thấy thiên thủy không vẩn, liền có chút tâm trí hướng về lên. Nếu là, nếu là hắn cũng học xong cái này, đến lúc đó, ngồi ở một bên liền có thể làm sổ con chính mình phiên động, xin nước uống lời nói. Làm chén trả chính mình lại đây, hoặc là... Nghĩ nghĩ, Khang Hy hai mắt đều biến mộng ảo lên. Thiên Thụy nhìn, trong lòng minh bạch, đành phải ra tiếng bạch Trần Khang Hy mộng tưởng Hoàng A Mã. Ngài tưởng đều đừng nghĩ, đây là rất khó luyện, còn nữa nói, sư phó cũng không cho ngoại chuyện đâu. Nga! Khang Hy không tha lên tiếng, vẫn là có chút không chịu từ bỏ. Đang ở lúc này, Trần Luân quính vào được, nhìn đến trong điện chỉ có Khang Hy cùng Thiên Thụy hai người, không khỏi sửng suốt một chút, ngay sau đó phân biệt hướng hai người thỉnh an cung cung kính kính không ra một đường sai lầm. Khang Hy sốt ruột nghe những cái đó Tây Dương thế cục, liền bàn tay to ngăn, cười nói hòn đá nhỏ cũng không cần đa lễ. "Chấm, ngươi tới, chính là muốn hỏi một chút ngươi, hiện giờ Tây Dương bên kia là như thế nào một cái thế, còn có Louis 14 muốn ta đại thành, cao sản lương loại còn có thương pháo kỹ thuật, ngươi tế cân nhắc một chút, hắn ở đánh cái gì chú ý." Trần Luân quĩnh túi đầu trầm tư trong chốc lát, lại chiều Khang Hy hành lễ, chậm rãi nói ra một phen lời nói tới. Thiên Thụy ở một bên lặng lặng nghe, còn không khỏi cũng cực bội phục nổi lên Trần Luân Quýnh tầm mắt cùng bất đồng cùng thường nhân tư tưởng, hiện giờ đại thanh triều đại đa số người đều là cực bảo thủ, căn bản sẽ không đi muốn nhìn xem bên ngoài thế giới. Mà Trần ra từ Trần ngẩng lên, liền nghiên cứu trên biển tuyến đường còn có hải dương khí hậu, tổ chức đội tàu đi rất nhiều địa phương, làm Trần Luân Quýnh đối thế giới thế cục cũng thực hiểu biết. Hắn theo như lời kia phiên lời nói, chỉ nói mấy câu liền đem châu Âu thế cục cấp khái quát đi vào. Sử Khang Hy thực sáng tỏ Louis 14 tâm tư. Liền thấy Khang Hy một phách ngựa án đứng lên, ở trong điện đi rồi vài bước, liền vẻ mặt tức giận lớn tiếng nói chấm liền nói cái kia lão thất phu không có hảo tâm, thì ra là thế, thật thật lòng ngu dạ thu à, may mắn chấm không có đáp ứng xuống dưới, bằng không, chấm chẳng phải thành đại thanh tội nhân sao. Nói chuyện, Khang Hy thật mạnh đi dạo vài bước, túi đầu trầm tư trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thụy nha đầu, chấm nhất định phải khiển người đi sứ Pháp quốc quốc, cũng làm bị quốc người nhìn một cái. Ta đại thanh thuyền có phải hay không có thể đi thế giới này bất luận cái gì địa phương. Nha, Khang Hy người này sĩ diện tật xấu phát tác, cùng Louis 14 so hang hái. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 214 còn thi bị thân. Ngươi nói vì sao Khang Hy sẽ phát hỏa. Lại nguyên lai. Like. Louis 14 khiển xử tới muốn cao sản lương loại còn có thương pháo kỹ thuật, hoàn toàn là bởi vì nước Pháp tài chính đã xuất hiện nguy cơ. Louis 14 tự tự mình chấp chính sau liền bắt đầu cùng các quốc gia chinh chiến, đầu tiên là cùng Tây Ban Nha vì tranh đoạt di sản phát ra động chiến tranh, sau lại lại cùng Hà Lan đánh trận. Hiện giờ, trận này chiến dịch còn không có kết thúc, lại có muốn khai chiến chuẩn bị, chiến tranh chính là thiêu tiền ngoạn ý, nước Pháp lại nào có cái kia tài lực. Chỉ cần đánh giặc, liền phải có hậu cần bảo đảm lực lượng. Đương nhiên lương thực chính là không thể thiếu, lúc này châu Âu đối với nông nghiệp phương diện ly đại thanh kém rất xa, lương thực sản lượng cũng không bằng đại thanh rất nhiều. Louis 14 vừa nghe khang hy thổi phồng đại thanh lương thực có bao nhiêu cao sản, đương nhiên phải tìm mọi cách làm tới tay, như thế, cũng có thể giảm bớt một phen hắn khủng hoảng tài chính. Mặt khác, Hà Lan, Tây Ban Nha này đó quốc gia đều là nhãn hiệu lâu đời cường quốc, mà nước Pháp thuộc về mới phát cường quốc, này đó quốc gia chi gian bất luận là vũ khí vẫn là chiến thuật đều là thực ẩn. Chiến tranh đánh lên tới, liền cũng có chút đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 sức mạnh, cho nên, Louis 14 cũng tranh yêu cầu tân thương pháo kỹ thuật, hắn là cái có giã tâm người, muốn đem nước Pháp xây dựng trở thành toàn bộ châu Âu cường đại nhất quốc gia, thậm chí muốn thống nhất châu Âu. Những việc này Khang Hy cũng là nghe Trần Luân Quính nhất nhất tự thuật lúc sau sở trinh thám ra tới, nghĩ đến Louis 14 ra tâm, Khang Hy cũng có chút đau đầu, nói, những cái đó người Tây Dương đều là cực cường hãn, lại không tuân lệ Pháp. Nếu quả nhiên làm cho bọn họ cường đại lên, không chừng có một ngày nhân ra là có thể đánh tới đại thanh cổng lớn đâu. Khang Hy cảm thấy không cam lòng, thực không cam lòng, hắn cực muốn đi châu Âu nhìn xem, nhìn một cái những cái đó quốc gia đều là bộ rắn gì, chính là, hắn là hoàng đế, là không thể đi, liền sinh ra phái người đi xứ ý niệm. Hắn vừa nói muốn phái người đi xứ, Thiên Thụy đứng dậy cười nói Hoàng A Mã chủ ý này là rất đúng, chúng ta thật nên phái người đi Tây Dương nhìn một cái. Nhìn xem nhân ra là như thế nào làm cho, cũng làm trong chiều những cái đó người bảo thủ mở rộng tâm mắt, đừng cả ngay chi, hồ, giả dạ điếu thư túi. Khang Hy một phách ngự án lời này cực kỳ, châm tư tới. Ngày mai liền ở lâm triều thượng ban chỉ, người khác đi không đi, Hùng Ban Lý là nhất định phải đi. Thiên Thụy che miệng lại ngẹn cười, nói, Khang Hy thật là thực mang thù đâu. Hùng Ban Lý bởi vì quan niệm vấn đề đã cùng hắn ngạnh đỉnh quá rất nhiều lần, Khang Hy trên mặt không nói, trong lòng sớm hận ngứa răng đâu. Hiện tại một có cơ hội, còn không được chạy nhanh đem lão già này cấp ném ra quốc đi à, làm hắn đi ra ngoài cùng biệt quốc quân chủ sặc thanh đi, xem hắn hay không có thể tồn tại trở về. Trong lòng yên lặng thế hùng ban lý niệm thanh Phật, thiên thủy thầm nghĩ, cái kia hùng đại nhân tuổi một đống, còn phải buông tha một thân lão xương cốt ngồi thuyền đi vạn dặm xa. Liên tính là có thể tồn tại trở về, dọc theo đường đi cũng không biết muốn tao nhiều ít tội đâu, nhìn lên, khang hy tâm nhãn thật đúng là so châm trọc đều tiểu đâu. Chỉ là Khang Hy lại dạo qua một vòng, có chút phạm sầu nói thầm lên chấm lúc trước nói đại thanh đi xứ liền sẽ mang nông dân cùng lương loại đi pháp quốc, lần này đi xứ, nếu là không mang theo lương loại nên như thế nào hướng bị quốc quốc vương giao đãi. Khang Hy thực sầu khổ nha, trong lòng có chút oán trách tiểu tám, vì sao như thế khéo đưa đẩy, lúc ấy sẽ không ngạnh chuẩn cờ mờ giờ đỉnh hắn. Trực tiếp bác tiêu ân bá tức nói sao, làm đến bây giờ, làm chính hắn phạm sầu. Xem Khang Hy phát sầu, thiên thủy cũng đi theo cân nhắc lên. Một bên tưởng, một bên quay đầu nhìn về phía Trần Luân Quính, liền thấy người này cung kính đứng ở đại điện trung gian, đang túi đầu nghĩ cái gì, hắn tựa hồ cũng cảm giác được Thiên Thụy ánh mắt, ngẩng đầu trong nháy mắt hướng lên trời Thụy cười cười. Tay phải làm thủ thế. Thiên Thụy nhìn lên, trong lòng minh bạch, khẩn đi vài bước đến Khang Hy trước mặt, vạn hắn cánh tay cười nói Hoàng A Mã, cái nào nói không cho bọn họ lương loại, chúng ta phải cho, còn muốn gióng trống khua chiên cấp đâu. Nga Khang Hy cực hảo kỳ nhìn Thiên Thụy nha đầu tới nói nói. Thiên Thụy tay phải một khoa tay múa chân Hoàng A Mã, chúng ta đại thanh bắp, khoai tây, khoai lang không đều là cực cao sản sao, còn thực nại hạ, lại không chọn địa thế trường, chúng ta liền cho bọn hắn vận chuyển qua đi, cũng coi như là Hoàng A Mã giữ lời hứa. Ha ha Khang Hy vừa nghe, trong lòng cực thống quái lên, nhịn không được cười to ra tiếng, vô vô Thiên Thụy bả vai hảo A, nha đầu chủ ý này hảo. Lại nhìn về phía Trần Luân Quýnh Trung Tĩnh Hầu. Chuyện này liền giao từ ngươi đi xử lý đi, cần phải ở trong thời gian ngắn nhất đem lương loại thu thập đầy đủ hết. Là. Trần Luân Quyến lên tiếng thần tự nhiên tận tâm tận lực. Chờ Thiên Thụy cùng Trần Luân Quyến từ cản thanh cung ra tới thời điểm, Thiên đã qua buổi trưa. Thiên Thụy chiều Trần Luân Quyến cười cười, hỏi ngươi là như thế nào nghĩ đến này biện pháp. Trần Luân Quyến một thân thanh y rìa, đứng ở Thiên Thụy bên cạnh, hai người ly cực gần. Hán quay đầu, nhìn Thiên Thụy bởi vì ánh mặt trời chiếu lại đây mà hiện trong suốt da thịt, trong lòng vừa động. Vươn tay phải nhẹ nắm một chút thiên thủy tay trái, ngẩng đầu nhìn xem sắc trời trầm rộng nói những cái đó giống loài vốn chính là tự Tây Dương truyền lưu lại đây, thần chỉ là nghĩ cho bọn hắn còn trở về thôi. Thiên thủy gật đầu này đó là gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng đi. Nói chuyện, nàng tự dễ yêu cười này người Tây Dương học chúng ta hoa hạ đồ vật còn thiếu sao, sợ chỉ sợ đến cuối cùng, đều phải cấp chúng ta còn trở về đâu, năm đó thành cát tư hãn Tây Trinh, đem hỏa dược mang đi phương Tây. Làm kêu người Tây Dương nghiên cứu chế tạo thương pháo, liền cực đại gan khai cương khoách thổ lên, cho tới bây giờ, người Tây Dương thuyền hạm đại pháo đều đã tới rồi năm dương, phía bắc cẳng có xa hoàng như hổ rình mồi, chúng ta đại thanh nếu là lại không phấn khởi tiến. Lên, sớm muộn gì có một ngày đến. Nói đến một nửa, Thiên Thụy dừng lại câu chuyện, cảm giác nàng hôm nay thật đúng là lắm mùm đâu, những lời này, vốn không nên nàng nói, cũng không nên ở ngay lúc này, cái này địa điểm giảng, nhưng nàng Thiên nói ra tới. Bất đắc dĩ, trong lòng luôn là có một loại hoán giận cảm xúc, đổ nàng trong lòng thẳng hốt hoảng, nếu là lại không nói chút cái gì, sợ sẽ nhẫn mại không đi xuống. Trần Luân Quýnh rõ ràng cảm nhận được thiên thủy cảm xúc dao động, tay phải khẩn tún chặt nàng tay trái công chúa là trên đời này khó được minh bạch người. Đáng tiếc, đôi khi, người quá minh bạch sẽ ăn nhiều rất nhiều đau khổ, thần tình nguyện công chúa hồ đồ chút. Nói dễ hơn làm A. Thiên thủy thở dài, nghĩ đến đời sau lịch sử, liền rất muốn lớn tiếng kêu ra. Hoặc là đến cái không ai địa phương phát tiết một phen, chính là nàng này thân phận là tuyệt đối không cho phép, đành phải chịu đựng, tiếp tục nhẫn mại ta chỉ hận cuộc đời này không phải nam nhi thân, nếu là nam nhi, tất yếu làm ra một phen công lao sự nghiệp tới. Thiên Thụy thật đáng tiếc, xuyên qua đến thời đại này, lại đầu thai vì nữ nhi, tuy rằng rất có tâm muốn thay đổi một phen, nề hà thân phận không cho phép, nàng cũng chỉ hảo chậm rãi ngao, từng giọt từng giọt thay đổi, chậm rãi chuyển biến khang hy tư tưởng, dưỡng dục cửu long, từ nhỏ dạy dỗ bọn họ làm cho bọn họ tầm mắt càng khoan, xem xa hơn một ít. Như thế, cũng chỉ là hy vọng lịch sử không hề tái diễn, người Trung Quốc tương lai có thể quá tốt một chút. Trần Luân Quýnh quay đầu cẩn thận nhìn Thiên Thụy, nhìn đến nàng đầy mặt tiếc đuối, tay cầm càng khẩn chút công chúa tâm tư. Thần đều minh bạch, thần chỉ nói cho công chúa một câu, nếu quả nhiên tương lai công chúa gả cùng thần, công chúa muốn làm cái gì, thần tất không ngăn trở, thần sẽ nghĩ cách vì công chúa chế lớp, vạn sự, thần tự nhiên cùng công chúa cùng ch Không có gì lời ngon tiếng ngọt, lại cực kiên định nhưng thuận một cái hứa hẹn, Trần Luân Quýn nhìn Thiên Thụy hiện thon gầy gương mặt. Từng đợt đau lòng, hắn cũng chỉ hy vọng có thể tận cố gắng lớn nhất, nhanh nhất cưới đến Thiên Thụy, không cần nàng lại ở trong cung chậm rãi đấu đá dày vò. Về sau, Thiên Thụy muốn làm cái gì, hắn đều sẽ nghĩ mọi cách như nàng ý. Thiên Thụy quay đầu, nhìn đến Trần Luân Quýn trong mắt đau lòng chợt lóe mà qua, hắn kiết như ngọc khuôn mặt như nhau vãng tích thanh tuấn dị thường, lúc này lại nhiều thâm trầm cùng tốc mục. Xem Thiên Thụy tim đập không tự chủ được nhanh hơn, một lòng tựa hồ muốn nhảy ra lồng ngực giống nhau, làm nàng rất khó chịu. Ta hiểu được. Thiên Thụy cuối đầu, tiến lặng đi trước. Trần Luân quỳnh khoanh tay đi theo nàng phía sau. Hai người một trước một sau liền như vậy đi tới, không đi dài hơn một đoạn đường, liền thấy bảo thành tâm phúc tiểu khấu tử vội vàng chạy tới, nhìn đến Thiên Thụy, đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, một cái ngàn chát đi xuống. Nhỏ giọng nói công chúa, nô tài chủ tử nha, ngài cần phải cứu cứu mạng A. Thiên thủy cả kinh, ổn định cảm xúc, nhìn chầm chầm tiểu khấu tử hỏi sao lại thế này, ngươi chậm rãi nói. Trần Luân Quýnh nhìn tiểu khấu tử sốt ruột dạng, trong lòng lại là một fan khổ sở, thiên thủy khó được có thời gian cùng hắn bình tĩnh ở chung, rồi lại toát ra như vậy một người tới, sợ lại có chuyện khó khăn gì cầu đến thiên thủy trên đầu đi, không biết bao lâu, thiên thủy mới có thể trở ra cái này cung đình, quá thượng một ít bình tĩnh sinh hoạt. Chủ tử nha, chậm không được à, ngài mau cùng nô tài đi rụt khánh cung đi, chậm. Thái tử ra đã có thể. Tiểu Khấu Tử nhắc tới đến Bảo Thành, Thiên Thụy nơi nào có thể bình tĩnh đến xuống dưới, dưới chân liền đi nhanh rất nhiều, lớn tiếng nói còn không chạy nhanh phía trước dẫn đường đi. Thiên Thụy chỉ lo hướng dục khánh cung đi, cũng đã đem Trần Luân quên ở sau đầu, ném tại một bên, nhìn nàng đi xa, Trần Luân Quyến đứng ở bên đường, tay phải nắm chặt, trong lòng bàn tay còn tàn lưu Thiên Thụy bàn tay ấm áp chân chửa xúc cảm. Công chúa trong lòng, khi nào mới có thần vị trí? Trần Luân Quyến tự hỏi một câu. Tiên lặng lắc đầu cười khổ một phen, lắc lắc tay háo, liền tự hành ra cung đi, khang hy giao đại sự tình, hắn còn muốn chạy nhanh hoàn thành đâu. Thiên thủy vội vàng đi dục khánh cung, liền thấy bảo thành một người ngồi ở nội phòng, sắc mặt rất khó xem, tựa hồ là vừa mới sinh một hồi khí dường như. Đây là làm sao vậy? Thiên thủy nghi hoặc vừa mới xem diễn thời điểm, không phải rất cao hứng sao. Lại là cái nào người đắc tội chúng ta thái tử ra, nói ra, tỉ tỉ cho ngươi hết giận. Thiên thủy cười nói liên tục. Qua đi ngồi ở Bảo Thành bên cạnh, sử tay đẩy đẩy hắn nhìn này một khuôn mặt, hắc đều mau theo kịp đáy nổi, sợ về sau, lại không một người nói ngươi ta lớn lên giống nhau đi. Nàng chỉ lấy cười nói đùa với Bảo Thành, hy vọng trước làm Bảo Thành xin bức giận, nào biết, Bảo Thành tức giận càng sâu chút, tay phải nắm tay, một quyền đánh ở trên bàn, thiếu chút nữa không đem cái bàn cấp đấm tăng giá, nhưng thật ra đem Thiên Thụy khiếp sợ. Ngươi đây là làm gì? Thiên Thụy sở trường bao ở Bảo Thành tay đó là khí cực, muốn đánh người mắng chửi người từ ngươi như thế nào cũng chính mình không qua được bảo thành đột nhiên quay đầu nhìn đến thiên Thụy thời điểm cả người có chút run rẩy rồi tay ôm chặt thiên Thụy chôn ở nàng trước ngực khóc lớn lên tỉ tỉ nhiều ít năm khó gặp kỳ cảnh đâu bảo thành tuy rằng có đôi khi tưởng sự tình thiên chân một ít tâm địa thiện lương một ít bất quá đứa nhỏ này lại là cực kỳ kiên cường mặc kệ bị cái gì ủy khuất đều là cực nhỏ khóc hiện giờ như vậy thật là làm thiên thủy luôn cuống tay chân làm sao vậy đây là lớn như vậy còn sẽ khóc nhẹ đâu, tỷ tỷ, nàng, nàng làm sao dám, như thế hãm hại người ta, tỷ tỷ yên tâm, sở hữu hết thể bảo thành đô sẽ đòi lại tới, bảo thành muốn gỡ ông đập lưng ông, làm nàng tự thực hậu quả xấu. bảo thành khóc xong rồi, nước mắt cũng chưa xác không đầu không đuôi nói ra như vậy một phen lời nói tới, nhưng thật ra làm thiên thủy ngốc lăng sau một lúc lâu, lại là còn thi bỉ thân à, vừa mới trần luân quính dùng người tây dương truyền đến lương loại đi đổ người tây dương miệng, hiện giờ. Bảo Thành lại muốn còn người nào? Chương 215 đi sứ người được chọn. Bảo Thành, ngươi cùng tỷ tỷ nói, rốt cuộc sao lại thế này? Thiên Thụy chờ bảo cố ý tình bình tĩnh, liền trịnh trọng nhìn hắn dò hỏi. Bảo Thành đã khóc, trong lòng cũng dễ chịu một chút, bị Thiên Thụy vừa hỏi, có chút xấu hổ lên, qua một hồi lâu mới nói tỷ tỷ, cô cha ra chân chính hung thủ là cái nào? Thì ra là thế a. Thiên Thụy gật đầu là cái nào? Cô không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ như thế ngoan độc. Mấy năm trước còn ỷ vào thân phận luôn là tới quan tâm cô, đưa này đưa kia, cô còn tưởng rằng nàng là thiện tình đâu, ai biết, sau lại nàng thế, nhưng ở cô trước mặt giảng tỷ tỷ nói vậy, muốn châm ngòi chúng ta tỷ đệ quan hệ, từ kia về sau, cô cũng liền không hề để ý tới nàng, lại không biết, nàng còn muốn ra như thế ác độc biện phát tới, muốn hại chết cô đâu. Bảo thành cắn răng, từng câu từng chữ nói ra, Thiên Thụy trong lòng minh bạch, này Hung Phạm nguyên lai lại là đồng quý phi, chính là Thiên Thụy lại cực tưởng không rõ. Kể từ đó, đối đồng Quý Phi lại có chỗ tốt gì? Đồng Quý Phi không còn, chính là đem Bảo Thành làm đi xuống, nàng cũng không có khả năng mượn cơ hội thừa vị, ngược lại cho người khác khả thừa chi cơ, đối nàng có thể nói là có hại vô lợi, nàng cũng không phải ngốc tử, như thế nào? Bảo Thành cắn răng, cắn rốp rốt vang lên tỉ tỉ không cần đoán, cô đều tra được, nguyên lai, đồng ra một cái khác nữ nhi muốn vào cung, đồng Quý Phi mấy năm nay ở trong cung vô tử vô sủng, lại không có cầm quyền, sợ là phải bị đồng ra từ bỏ nàng nhất thời nóng nảy, chó cung rất dậu mới nghĩ ra như vậy nhất chiêu, nàng hận tỷ tỷ năm đó không cứu chín khánh khách, làm nàng đau thất ái nữ, liền đem chủ y đánh tới độc thân đi lên. Nguyên lai like đối cô hảo cũng là muốn xa cách cô cùng tỷ tỷ, muốn cho tỷ tỷ thương tâm, nhìn không thành, liền lại sinh một kế, muốn hoàn toàn phế bỏ cô. Hảo trích tỷ tỷ tâm, bảo thành như thế vừa nói, thiên thụ xem như hoàn toàn minh bạch, cái này đồng quý phi tâm lý âm u, sợ ở trong cung buồn lại không có sủng ái. Chính mình ngẹn suất tinh thần thượng bệnh tới, như thế điên cuồng hành động, cũng chỉ có kẻ điên mới có thể làm được ra tới đâu. Nguyên lai, like, Thiên Thụy đi trên núi Tĩnh Tu mấy năm. Đồng Quý Phi thừa dịp Thiên Thụy không ở trong cung, đối Bảo Thành hỏi Han Đân Cần, tốt đến không được, nghĩ muốn mượn sức Bảo Thành, lại nào biết Bảo Thành cùng Thiên Thụy cảm tình sâu đậm. Không phải nàng có thể mượn sức được đến. Nhưng chính là như thế, Bảo Thành đôi Đồng Quý Phi kêu đoạn thời gian đối hắn chiếu cố rốt cuộc cũng là có vài phần thiệt tình. Lần này, Đồng Quý Phi đập nồi dìm thuyền Thấy nàng chính mình phải bị đồng ra hoàn toàn tư bỏ, sợ kết cục là hảo không được, liền lại nghĩ tới thiên thủy phía trước thấy chết mà không cứu, làm nàng mất chín khanh khách sự tình, lại nghĩ tới thiên thủy nhiều năm như vậy tới cùng nàng làm đối, từng cọc từng cái đều gặm cắn đồng quý phi tâm. Nàng liên hoành hạ quyết tâm, cho dù chết cũng đến kéo thiên thủy đệm lưng, làm nàng cũng nếm thử bị người trích tâm đảo thị tư vị, bảo thành là thiên thủy mệnh căn tử, đồng quý phi liền đem chủ ý đánh tới bảo thành trên người. Nàng đem cơ hồ sở hữu thế lực đều dùng tới, trước khống chế Bảo Thành trong cung hai cái bên người tiểu thái giám người nhà, làm kia hai cái tiểu thái giám nghe lệnh với nàng, lúc sau, lại ở ngoài cung tìm cái y thuật cực lợi hại lang trung, người nọ trong nhà có tổ truyền bí phương, chuyên sẽ xứng linh tinh dược vật. Kia dược vô sắc vô vị, căn bản là phân biệt không ra. Ngay ấy, Bảo Thành cùng Trần Luân Quý thương lượng sự tình, chính là kia hai cái tiểu thái giám bậc lửa mê hương. Mê đảo Bảo Thành cùng Trần Luân Quý Bọn họ chẳng những mê đảo Bảo Thành cùng Trần Luân Quính, ngay cả Bảo Thành trong cung những người khác cũng toàn bộ mê đảo, liền sợ những người này ra tới chuyện xấu. Chú ý này đánh chính là thực hảo, lại không có nghĩ đến Bảo Thành trong cung có mấy cái thái dám đi ra ngoài làm việc không có bị mê đảo, trở về thời điểm nhìn đến Bảo Thành dáng vẻ kia, mấy người này còn tưởng rằng thái tử ra cùng Trần Tức ra thật sự có cái gì. Hai người có cái gì gian tình mà đem bọn nô tài tất cả đều tống cổ đi ra ngoài đâu, cho nên liền đều đứng ở trong viện không dám cao giọng nay cũng đúng là Thiên Thụy đi rụng khánh cung khi chỗ đã thấy tình cảnh cũng đúng là bởi vì cái này mới làm Thiên Thụy hoài nghi nổi lên trình chuyện mà có về sau phát triển Đồng Quý Phi Bố trí Hảo lúc sau liền vẫn luôn đang đợi kết cục nàng không biết Thiên Thụy đi rụng khánh cung phá hủy này hết thảy chờ Khang Hy đi rụng khánh cung sau thấy cũng không có sự tình gì hết thảy như thường nàng liền có chút nóng nảy lúc sau chờ đến Khang Hy ở Càn Thanh Cung gian dạy bảo thành Đồng Quý Phi liền cho rằng nàng kế sách thành Khang Hy ban đầu không có phát tác Chỉ là bởi vì phải cho Bảo Thành lưu mặt mũi, cho hắn chính mình lưu mặt mũi, không thể làm người ta nói Đại Thanh Thái tử có đoạn tụ chi phích, lại còn có đem chính mình nhân nhân cứu mạng cấp kia gì, cho nên mới sẽ không nói một lời. Mà hiện giờ, Khang Hy thấy Bảo Thành sắc thật hoang đường, liền răn rẻ với hắn, cho nên, Đồng Quý Phi rất đắc ý tản lời đồn, như toàn hoàn toàn phá hư Bảo Thành hình tượng. Bảo Thành đem sự tình đại khái trải qua nói ra tới, Thiên Thụy gật đầu, nhẹ nhàng cười. Nhìn chầm chầm bảo thành vậy ngươi tính toán như thế nào làm. Bảo thanh khí nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay nói cô làm nàng tự thực hậu quả xấu. Nàng lại như thế nào đối cô, cô liền muốn như thế nào đối nàng. Nói đến nghe một chút. Thiên thủy cười khẽ, lấy chỉ nhẹ gõ mặt bàn. Nàng không phải phải cho cô an bài gian tình sao, cô cũng cho nàng làm ra gian tình. Gậy ông đập lưng ông, cô làm nàng thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Bảo thanh oán hận nói ra, kia một đôi đại đại mắt vượng tràn đầy phẫn nộ Thiên thủy túi đầu, môi mỏng cong ra tốt đẹp độ cung tới, thầm nghĩ, kinh một chuyện trường một trí, bảo thành kinh này một chuyện, tâm trí nhưng thật ra cường ngạnh rất nhiều, cũng không hề đơn thuần mềm lòng, như thế chuyện tốt, bất quá. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bảo thành, ngọc tay không trưởng một phách cái bàn người quá hồ nháo, Tỷ tỷ bảo thành không dám tin tưởng nhìn thiên thủy ngươi, ngươi, ngươi chẳng lẽ còn phải vì kia tà độc người cầu tình không thành. Tỷ tỷ bao lâu như vậy mềm lòng. Thiên thủy thở dài. Rũi tay bao ở Bảo Thành đặt lên bàn nắm tay, cười lạnh một tiếng nếu đơn chỉ nàng một người, ngươi như thế nào làm tỷ tỷ đều sẽ không nói gì đó, chính là đem nàng rút gân bái cốt, tỷ tỷ cũng chỉ sẽ cho rằng ngươi tâm trí đủ rồi, chính là chính ngươi ngẫm lại, nàng là người nào, là đồng gia người, là hoàng a mã quý phi nương nương, ngươi làm như thế, chẳng phải là ở đánh đồng gia, đánh hoàng a mã mặt sao? Bảo Thành cả kinh, cần nói cái gì, Thiên Thụy lại đổ hắn nói đầu ngươi làm nàng có tư tình, nếu thật là lan truyền đi ra ngoài. Này không phải cấp Hoàng A Mã trên đầu đội nón xanh sao Hoàng A Mã không phải ngốc tử Thật điều tra ra là ngươi làm Hắn có thể tha đến quá ngươi. Bảo Thành Đã thương địch thủ một ngàn tự tổn hại Tám trăm sự tình chúng ta không thể làm A Này một phen lời nói làm Bảo Thành rộng mở tình nộ Cả người cơ linh linh một cái dùng mình Thầm nghĩ Nếu không phải thiên thủy khuyên bảo Hắn suýt nữa phạm vào đại sai A Hắn chỉ lo sinh khí Lại không nghĩ việc này chung liên hệ Chỉ nghĩ muốn chính mình hết giận Lại không nghĩ hậu quả Nếu thật là làm hắn làm thành sự, đến lúc đó, Bảo Thành tưởng cũng không dám suy nghĩ. Quả nhiên này trong cung lúc nào cũng tồn tại nguy hiểm a, một cái suy xét không chu toàn, liền sẽ đem chính mình cấp rơi vào hiểm cảnh chung đi. Bảo Thành nhìn Thiên Thụy, lần đầu bắt đầu thế Thiên Thụy đau lòng lên, cũng không biết Thiên Thụy đều là như thế nào lại đây, chẳng những bảo nàng chính mình chu toàn, còn bảo hắn có thể vô ưu vô lự sinh hoạt. Ngắm lại lần này sự tình, nếu không phải Thiên Thụy vừa vặn đuổi tới, hơn nữa thông minh hóa giải nguy cơ, Bảo Thành biết nếu không phải như vậy, hắn cùng Trần Luân Quyến liền đều xong rồi a. Nhìn chăm chăm Thiên Thụy, Bảo Thành trên mặt một mảnh cảm động chi sắc tạ tỷ tỷ nhắc nhở, không biết tỷ tỷ ý tứ là. Thiên Thụy tức giận cắn răng một cái chính ngươi suy nghĩ. Nha, đều sẽ không động não sao? Vạn sự đều phải hỏi nàng. Thiên Thụy trong lòng thầm mắng, đem nan để vứt cho Bảo Thành. Thiên Thụy cực nhàn nhã tự đắc ngồi, xem như vậy, thiếu chút nữa liền không có nheo lại mắt tới sướng tiểu khúc. Bảo Thành khổ tư một lát, trong lòng một mảnh trống chải. Nhìn về phía Thiên Thụy nở nụ cười như thế, cô liền đem chuyện này nói cho Hoàng A Mã. Thiên Thụy đôi mắt mở to, rất là tán thưởng nhìn Bảo Thành, đứa nhỏ này có tiến bộ a. Chẳng những muốn nói cho Hoàng A Mã, ngươi còn muốn thay Đồng Quý Phi cầu tình, phải hảo hảo cầu tình Thiên Thụy ngọt ngào cười cầu tình, cần phải nắm giữ hảo đúng mức đâu. Bảo Thành hiểu ý, gật gật đầu, này tỷ đệ hai nhìn nhõng cười, từng người ngầm hiểu, Bảo Thành vừa chắp tay cô hiểu được, cô sẽ tự đi làm. Thấy Bảo Thành thông suốt, Thiên Thụy cũng không hề nói cái gì, từ dục Khánh Cung ra tới, liền trở về cảnh Nhân Cung. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai đại chiều, Khang Hy quả nhiên đối chiều thần tuyên bố muốn phái người đi xứ châu Âu sự tình. Những cái đó chiều thần tuy rằng không phản đối, nhưng nhìn dáng vẻ cũng là cực không tán thành. Khang Hy ngồi ở trên ngự tòa, nhìn chầm chầm phía dưới mọi người phản ánh, ánh mắt nhìn về phía hùng ban lý thời điểm. Lão nhân này một trận khẩn trương, trên đầu đều tích ra mồ hôi tới, Khang Hy xem nhạc A, lại căng chặt mặt đối hùng ban lý trầm giọng nói hùng ái khanh ngươi ý như thế nào hùng ban lý thấy điểm hắn danh chạy nhanh bước ra khỏi hàng quỳ xuống nói hoàng thượng này cử cực kỳ từ xưa ta hoa hạ phái người đi sứ việc nhìn mãi quen mắt hoàng thượng khiến người đi sứ ở rôpa thần là cực tán đồng. lão nhân này học ngoan không dám lại sập thanh a khang hy trong lòng buồn cười lại ám đạo ngươi ngoan cũng không được năm lần bảy lượt đắc tội chấm đắc tội chấm thiên thủy nha đầu chấm há có thể tha cho ngươi liền cười nói hùng ái khanh nói rất đúng Tương là như thế, chấm nghĩ đến, Hùng Ái Khanh thuộc đọc kinh thi, thông hiểu ngữ nghĩa, lại từng nói qua ở Ozopa là vùng thiếu văn minh ơi, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, lại không thông lễ nghi, lần này đi sứ, con Hùng Ái Khanh liền theo đi thôi, cũng hướng bỉ Quốc nói một chút thánh nhân. Chi đạo, dạy bảo bỉ người trong nước dân, tương lai cũng hảo sử sách lưu danh. Kia gì, Hùng Ban Lý không nghĩ tới hôm nay một phen lời nói, thế nhưng đến tới như vậy một kết quả, hắn này trong lòng căng thẳng, lại cấp, thiếu chút nữa không té ngã. Muốn nói cái gì, nhưng Hoàng thượng câu câu chữ chữ đều đứng ở đại nghĩa lập trường thượng, hắn nếu là phản đối, đỉnh không đi đó là bất thông tính lý, không tuân thủ quân thần chi nghĩa, đến lúc đó, sợ là muốn lưu lại bêu danh. Không có biện pháp, Hùng Ban Lý cắn răng, thấp giọng ứng hạ, lui xuống đi thời điểm này tâm A, đều mau đông lạnh thành băng côn. Điểm xong rồi Hùng Ban Lý danh, Khang Hy lại nhìn về phía phía dưới chúng thần, những người này tất cả đều bị chuyện này cấp làm kinh hoách liên tục, Khang Hy ánh mắt nhìn đến nơi nào cái nào người liền bắt đầu trong lòng run sợ, thầm nghĩ, nhưng ngàn vạn đường điểm ta tên a, xem những người đó hùng dạng, khang hy trong lòng cũng cực kỳ tức giận, lại không phải làm cho bọn họ đi tìm chết, chỉ là ra cái xử, như thế nào một cái hai cái toàn thành cầu hùng. hắn chính nhìn đâu, liền thấy đứng ở a ca trong đội ngũ tiểu tam một bước tiến lên, quỳ dạp xuống gạch vàng trên mặt đất, phục thân cung kính cắn đầu hoàng a mã, nhi thần thỉnh chỉ đi xứ europa. chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm. Hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 216 có tới có hồi. Thiên thủy sáng sớm dậy trễ, khởi thân liền vội kêu mưa xuân mấy cái nha đầu lại đây hầu hạ nàng trải đầu thay quần áo, vội vã ngăn một ngụm đồ vật liền dẫn người đi từ Ninh Cung Thịnh An. Nàng đêm qua cân nhắc nửa ngày, càng nghĩ càng cảm thấy đồng quý phi nữ nhân này cực đáng giận, cực điên cuồng. Thiên thủy tự giác đối với này hậu cung mỗi một nữ tử đều là xử lý sự việc công bằng. Chưa từng có thiên hướng cái nào, cũng không có đi cố ý đắc tội cái nào. Nhưng cố tình chính là đồng quý phi, luôn là cùng nàng không qua được. Người nói một chút, đồng quý phi không đi tìm những cái đó được sủng ái phi tử phiền thoái, làm gì không có việc gì tìm việc tịnh tìm nàng một cái công chúa phiền thoái, chính là tìm, lại có ích lợi gì. Người này, không phải ngốc tử chính là kẻ điên, thiên thủy cuối cùng đến ra kết luận tới. Nhưng chính là phóng như vậy một ngốc tử kẻ điên tại bên người, luôn là trong lòng không yên ổn. Tổng muốn đề phòng nàng tới cắn thượng một ngụm Chi bằng nhân cơ hội này hoặc là không làm Đã làm phải làm đến cùng đem đồng quý phi trừ tận gốc trừ Về sau cũng hảo lạc cái yên lặng Nàng như thế nghĩ Rất là cân nhắc nổi lên đối sách tới Nghĩ nghĩ Mới trong bất chi bất giác ngủ rồi Thiên thủy mang theo người vào từ Ninh Cung liền nhìn đến từ Ninh Cung nội cực náo nhiệt Thái hậu ngồi ở ở giữa trên giường Trong tay ôm một con quyển mau cẩu Một tay vô về tiểu cẩu trắng tinh mao Một tay cầm đồ vật đầu tiểu cầu chơi Trong miệng còn thẳng nhạc gác cười Tiểu tứ ngồi ở một bên Mặt lạnh thượng cũng mang theo vài phần cười Rất là bồi Thái Hậu đang nói chuyện Mà ngồi ở tiểu tứ bên cạnh Thế nhưng là mới 13 tuổi tiểu 13 Thiên thủy nhìn rất tò mò Cũng không biết khi nào tiểu tứ cùng tiểu 13 chạy một khối đi chơi Lúc trước tiểu tứ cùng tiểu 8 không phải cực hào sao Nàng trong lòng Phạm nói thầm Lại vẫn là thực cung kính hướng Thái Hậu hành lễ Trong miệng nói một ít cắt tường lời nói Lúc này mới ở 13 bên cạnh ngồi xuống đem cái viên hồ hồ béo tiểu tử ôm vào trong ngực, đậu mười ba lại thanh mại khí nói chuyện. Thái hậu nhìn đến Thiên Thụy lại đây, trên mặt rất có chút không thích hợp, chỉ trong nháy mắt liền lại nở nụ cười Thiên Thụy nha đầu a đến xem. Tiểu tứ dưỡng này tiểu cầu thật đúng là ngoan ngoan đâu. Nguyên lai like là tiểu tứ dưỡng cậu a, chắc không được Thái hậu như vậy thích đâu. Thiên Thụy trong lòng thầm nghĩ, trong miệng cười tiểu tứ dưỡng cậu đều là cực hảo. Lần trước ta nhìn đến một con kinh ba, ôm tới thời điểm gầy gầy nhược nhược. Cấp tiểu tứ dưỡng không mấy ngày, liền lớn lên thai to mặt lớn, tinh khí thần cũng hảo rất nhiều. Thái hậu ha ha cười. Rồi tay một lóng tay 13 kỳ lạ nhất chính là tiểu tứ cùng 13 này hai hải tử, cũng không biết là như thế nào cân nhắc. Thế nhưng cấp tiểu cầu chuyên môn làm quần áo xuyên, này phân xảo tư khiến cho người vui mừng a Thiên thủy quay đầu đi xem tiểu tứ, tiểu tứ tay phải nắm tay giấu ở ngoài miệng khụ khụ, trên mặt hồng hồng, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, hắn thanh âm lạnh lùng nói đều là thập tam đệ chủ ý. nga Thiên thủy nở nụ cười, thầm nghĩ, nguyên lai. Like. Tiểu tứ cùng 13 tình nghĩa là từ này tiểu cầu trên người phát triển lên A. Nàng trong lòng đang nghĩ người tới, liền thấy tiểu 13 rưỡi tay tún tún nàng ống tay áo, mai thanh mãi khi nói thiên thủy tỉ tỉ, ngươi này quần áo cũng hảo phiêu phiêu A, làm ngươi nha đầu cũng cấp 13 làm một thân đi. Hảo A. Thiên thủy túi đầu xoa bóp 13 gương mặt, nhạc đáp ứng xuống dưới. Nàng nơi này mới nói lời nói, ngồi ở góc chỗ tam khanh khách một trận cười lạnh thập tam đệ làm cái gì quần áo phải làm xinh đẹp quần áo, tìm ai không thành, thiên tìm ngũ muội. Liên nàng kia việc may vá có thể lấy đến ra tay. Đây là ở Từ Ninh cung đâu, Tam khanh khách thật đúng là cùng nàng khổ đại cựu thâm đâu, liền dám như vậy chèn ép nàng, thiên thủy tối đầu. Làm ra một bộ cực xấu hổ bộ dáng tới Tam tỷ nói rất đúng, muội muội nữ hồng là lấy không ra tay. Tam khanh khách như vậy tranh chua, đã làm thái hậu có chút không mừng, thiên thủy lại nhịn xuống, lại vì tỷ muội hòa khí mà nuốt xuống khuất nhục làm thái hậu rất là vui mừng lại chi kỷ. Nhìn bầu trời thủy ánh mắt cũng có chút bất đồng. Tiểu tứ vẫn luôn ngồi ở thiên thủy bên cạnh. Tuy rằng biểu hiện thực không rõ ràng, bất quá, lại cũng là đối tam khanh khách rất có câu hán hận. tứ ninh cung nội tình hình nhất thời liền có chút không tốt, rất nhiều người đều thở ơ lạnh nhạc, ám nhìn này hai cái nữ hải tranh đấu. Chính là như thế giới tình huống, ngồi ở thái hậu bên người vẫn luôn biểu hiện cực thân thiết đồng quý phi bật cười, rất là vui sướng nói nhìn một cái, thái hậu nương nương cũng nhìn một cái, tam khanh khách cũng quá yêu thương thập tam ca lại cứ vì cấp thập tam a ca làm xiêm yề cùng thiên thủy công chúa nóng nảy mắt thái hậu nương nương cũng cấp này tiểu tỷ mọi phân trần phân trần đồng quý phi ủy vào thái hậu yêu thương ở từ ninh cung rất là phóng khai nàng đây là nóng lòng trước mặt người khác biểu hiện nàng đối đãi này đó hoàng tử hoàng nữ hảo càng là vì cho thái hậu tìm dưới bậc thang thái hậu thuận thế nở nụ cười một kiện siêm ý yề đáng sao ai làm không đều giống nhau tam khanh khách cũng ý thức được nàng vừa rồi sát thật có chút quá mức liền cũng cúi đầu không nói Đồng quý phi đệ xong rồi bậc thang, lại cầm khăn lau lau khỏe môi, đối thiên thủy cười cười công chúa hôm nay chính là khởi đã mượn, chính là có ngài hỷ sự đâu, này không, ta cùng thái hậu nương nương còn có các vị đang nói đâu, ngài liền tới rồi. Thiên thủy nhưng thật ra có chút sừng sốt, cái gì hỷ sự? Thiên làm các nàng như vậy giống trống khuya chiêng nói ra. Mỗi ngày thủy rất là khó hiểu, thái hậu trên mặt liền lộ ra vẻ mặt tiết hợp tới, đem thiên thủy gọi vào phụ cận kéo thiên thủy tay nói nha đầu à, không thể được oán trách ngươi a mã Ngươi hoàng A Mã vì nước sự làm lụng vất vả liền đủ mệt mỏi, các ngươi làm nhi nữ tự nhiên vì hắn phân ưu giải lao, việc này thượng, ngươi hoàng A Mã cũng là thân không khỏi đã. Đúng vậy, đúng vậy. Vừa nói khởi việc này tới, Tam khanh khách đó là cực vui sướng gật gật đầu, lại đối Thiên Thủy vẻ mặt đau kịch liệt nói ngũ muội, ngươi thân phận cao quý, buồn hẳn là xứng cái cực hảo người, chính là, hoàng A Mã lại cho ngươi chỉ như vậy một người, ta thả nhìn, hắn nơi nào đều là không xứng với ngươi. Thiên Thủy càng là nghi hoặc khó hiểu. Quay đầu nhìn về phía tiểu tứ, tiểu tứ mới muốn nói lời nói, kia đồng quý phi liền giành nói hoàng thượng chỉ sợ cũng là vì mượn sức người hắn đi, thế nhưng nói muốn đem ngươi hứa cấp trung tính hầu, lời kia vừa thốt ra, miệng vàng lời ngọc, sợ cũng không đổi được. Tam khanh khách càng là vội vàng, trứng mắt vừa thấy thiên thủy nhất làm người đau lòng vẫn là trung tính hầu thế nhưng thỉnh chỉ đi sư ở rô ngũ muội, này trên biển khí hầu không chừng, kia vạn dặm xa, cũng không biết này vừa đi, còn có thể hay không trở về nàng nơi này lời nói còn không có nói xong, thái hậu liền một cái ánh mắt đảo qua đi, lạnh lùng nói nói cái này kêu cái gì hôn chướng lời nói, thiên thụ phúc lớn mạng lớn, trung tĩnh hầu chắc chắn bình an trở về. nhân ra bất quá nói nói sao? tam khanh khách túi đầu ủy khuất nói ta cũng là quan tâm ngũ muội, ngươi nói, kia trên biển gió to lắm đại, vạn nhất trung tĩnh hầu có cái tốt xấu, ngũ muội không phải thành. nói chuyện, nàng chính mình đảo che miệng. đối thiên thủy ngượng ngùng cười cười ngũ muội, xin lỗi a, nhìn ta này há mồm chính là không bằng ngũ nguyệt biết hắn nói tịnh nói chút nuột ngạt nói ngươi yên tâm trung tính hầu tuyệt đối sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân vốn dĩ sao hắn lại là cái người hán lại không cái ra thế dựa vào ngũ nguyệt muốn chỉ hôn cho hắn đã là cực kỳ khuyết nếu là lại lộng cái tàn phế trở về tam nha đầu thái hậu thật sự xem bất quá đi lớn tiếng đánh gây tam khanh khách nói ai ra hôm qua còn có chút phật đầu không có số song ngươi đi phật đường giúp ai ra đến đi tam khanh khách đô đô miệng tuy rằng không tình nguyện Khá vậy không dám nói gì, đành phải đứng lên lên tiếng, xoay người đi vào đường. Thiên Thụy nhìn xem cái này, lại nhìn một cái cái kia. Trong lòng minh bạch, hóa ra nàng hôm nay khởi đã muộn, không đuổi kịp cho hay mã, nhưng thật ra làm này đó nhàn cực nhàm chán người toàn được tin tức, này không, đều ở chỗ này chờ nàng, muốn nhìn nàng chê cười đâu. Ở này đó nhân tâm, Trần Luân Quýnh là không đúng tí nào, thân phận không đúng, là cái người Hán. Gia thế không hiện, cũng không có cường đại trợ lực. Trong nhà liền cái cha mẹ đều không có, thiên thủy nếu là chỉ cấp người này. Kia thật là thực không xứng đôi, hoàn toàn là ở dày xéo thiên thủy đâu. Cho nên, liền tôn muốn nhìn nàng chê cười, xem nàng khóc nháo tâm tư, toàn tế ở từ ninh cung nơi này chờ đâu. Tiểu tứ đứa nhỏ này mặt lenh tâm nhiệt, sợ nàng khó chịu. Liền cũng chờ ở nơi này, sợ là muốn an ủi nàng đi. Thiên thủy nhìn minh bạch, túi đầu cười thầm, nàng có cái gì hảo thương tâm khổ sở, đó là Khang Hy muốn cho nàng hòa thân sa gà nàng cũng sẽ không dứt một giọt nước mắt, huống chi ở nàng nhìn tới, Trần Luân Quyến cũng là cực không tuổi, người lớn lên hảo, lại có tài hoa, làm người cũng rất có đảm đương, như thế nào liền không được. Thiên thủy cười khẽ, Văn Thái hậu cánh tay Hoàng Thái Thái, Hoàng A Mã là cực yêu thương nha đầu, cấp nha đầu chọn người đương nhiên cũng là cực hảo, nha đầu có cái gì câu đoán hận, trung tính hầu vì nước đi sứ, đây là một mảnh trung tâm, nha đầu chỉ có cao hứng phân, nơi nào sẽ tưởng những cái đó có không. lúc sau, nàng lại đứng lên. Doanh doanh cười nhạt nhưng thật ra cảm ơn các vị quan tâm, ta liền nói hôm nay như thế nào tới như vậy đầy đủ hết, nguyên lai, like, đều là cực quan tâm ta nha, thật là đa tạ. Nàng ôn nhu cười nhạt nói ra như vậy một phen lời nói tới, ý tứ chính là ở nhắc nhở Thái Hậu, những người này đều là bất an hảo tâm, đều là muốn xem nàng chê cười. Quả nhiên, Thái Hậu vừa nghe, sắc mặt trầm xuống dưới, trừng mắt nhìn đồng quý phi liếc mắt một cái, thiên thủy liền minh bạch, sợ là việc này là đồng quý phi trước tới nói lên đi. Hảo à. Thật là hảo a, Thiên Thụy mới cân nhắc như thế nào đem Đồng Quý phi hoàn toàn làm đi xuống, nàng chính mình thế nhưng liền lại thấu đi lên, Thiên Thụy tối đầu, khỏe môi châm chọc câu lên, như thế, cũng đừng trách nàng không khách khí. Đồng Quý phi nương nương Thiên Thụy tối đầu, mang theo điểm tiểu ủy khuất làm nhi nữ vốn là nên thế cha mẹ phân ưu, Hoàng A Mã đem ta chỉ cấp cái nào, đều đều có dụng ý, ta nơi nào có thể nói được cái gì. Nàng tiểu tâm tiểu ý nói chuyện, kia trong ý tứ, rất có một chút oán trách Khang hy cho nàng chỉ hôn sự không tốt. Đồng quý phi vừa nghe ám nhạc, rôi tay vô vô thiên thủy tay nói gì vậy, hoàng thượng đối công chúa chính là cực đau sủng, chính là mệnh cái nào, cũng sẽ không mệnh công chúa, nghĩ đến, này trung tĩnh hầu là cái tốt, hoàng thượng mới có thể. Công chúa nếu là không muốn, tự cầu thái hậu nương nương làm chủ, hoàng thượng này không còn chưa nói chết sao. Hoàng A mã miệng vàng lời ngọc, nói đó là nói, chính là không thể đổi ý. Thiên thủy đầu rũ càng thấp chút. Này nhưng không đúng. Đồng quý phi có điểm quá mức đắc ý. Khó được nhìn đến thiên thủy thương tâm khổ sở bộ dáng, đương nhiên muốn dùng sức thêm phát hỏa liền tính là vì công chúa suy nghĩ, hoàng thượng cũng đến đổi ý không phải, trừ phi hoàng thượng không thương tiếp công chúa, nếu không. Nàng lời này ý tứ chính là thiên thủy ở khang hy trong lòng đã không có địa vị, khang hy lúc này mới vì ích lợi hoặc là nào đó sự tình đem thiên thủy chỉ cấp trần luân quính, đây là chê cười thiên thủy không được thánh sủng đâu. Nàng lời kia vừa thốt ra, thiên thủy cúi đầu, khỏe môi ý cười rõ ràng, bởi vì... Vừa rồi nàng cũng đã nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lại không có nghe được tiểu thái giám nhóm xứng danh, liền biết nhất định là Khang Hy tới, có lẽ là hắn tâm tình không tốt, có lẽ là muốn đánh đột nhiên tập kích, cũng liền không cho tiểu thái giám nhóm thông báo. Cho nên, nàng cố ý dẫn đồng Quý Phi nói ra như vậy một phen lời nói tới, hảo kêu Khang Hy nghe vừa vặn, cũng nghe vừa nghe, đồng Quý Phi trong lòng là nghĩ như thế nào nàng, là như thế nào hy vọng nàng xui xẻo. Quả nhiên, đồng Quý Phi lời còn chưa dứt Liền nghe được bên ngoài có người lớn tiếng nói nếu không như thế nào. Người cần như thế nào. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 217 tình thâm ý thiết. Khang Hy hôm nay ở lâm triều thượng bị chọc tức cái kia trong lòng khó chịu A. Đường đường thiên triều thượng quốc, lễ nghi chi bang, chúng thần bình thường cũng không có việc gì thời điểm luôn là đem trung quân ái quốc treo ở bên miệng. Nhưng này một có việc, một đám lưu so con thỏ còn cấp đâu. Liền nói này đi sứ pháp quốc sự tình đi, Khang Hy lấy mắt một lưu, không một người dám theo tiếng. Cũng chính là tiểu tam đứa nhỏ này hiếu thuận một chút, trước đứng ra thế Khang Hy đem mặt mũi cấp viên. Đương nhiên, đây là Khang Hy chính mình tưởng, kỳ thật đi, nhân ra tiểu tam là làm kỹ thuật làm thật thượng tâm, muốn đi châu Âu nhìn xem, bọn họ nơi đó người đều là như thế nào, đều là như thế nào một cái ý tưởng, còn có những cái đó sách vở đều là viết như thế nào ra tới nhân ra là đánh hấp thụ tiên tiến kinh nghiệm đại kỳ đi cũng không phải là khang hy tưởng cái loại này bởi vì hiếu thuận cho hắn viên mặt mũi gì đó liền ở tiểu tam thỉnh chỉ đi sứ lúc sau trần luân quỳnh cũng ra tới thỉnh chỉ đi sứ lúc này xem như đem khang hy cấp cảm động nói thật ra lời nói khang hy nguyên bản cảm thấy đem thiên Thụy chỉ cấp trần luân quỳnh là rất xin lỗi thiên Thụy, sau lại một cân nhắc trần luân quỳnh có thể không chút do dự lấy ra nhiều như vậy tiền tới chứng minh hắn là thực thích thiên Thụy hơn nữa thích đến cùng tánh mạng ngang nhau quan trọng trình độ. Nói, những cái đó tiền bạc cũng không phải là số nhỏ đâu, như vậy đại một số tiền, cưới như thế nào đẹp như thiên tiên lão bà cưới không đến à, làm gì lấy ra tới, làm chính mình táng ra bại sản, liền vì cưới thiên thủy cái kia tính tình lại quật, tính tình lại không tốt, tâm nhãn lại nhiều tức phụ, người này nếu là không đáng ốc, đó chính là bởi vì quá thích, thích tới rồi phi nàng không thể nông nỗi. Cho nên, Khang Hy nghĩ thông suốt, nhìn lên này một cái nhi tử một cái tương lai con rể toàn đứng ra phải cho hắn phân ưu lại đối lập một chút người khác lùi bước thật đúng là thực cảm động hắn này một cảm động không quan trọng trực tiếp ở triều thượng lên tiếng làm Trần Luân Quyến dẫn dắt một chi đội tàu đi sứ Pháp Quốc làm Tiểu Tam cũng đi theo đi hơn nữa còn nói nếu Trần Luân Quyến có thể bình an trở về liền đem Thiên thủy đính hôn cho hắn lúc này trên triều đình đã có thể nổ tung nổi a thật nhiều người vội vàng nhảy nhót ra tới phản đối Khang Hi cái này chủ ý Nói cái gì mãn hắn không thông hôn à, công chúa tôn quý gì đó, dù sao phản đối nhưng lợi hại. Khang Hy nhất thời khí cực, nhìn chầm chầm những người đó thượng nhảy hạ nhảy. Cuối cùng một phép cái bàn, hảo, các ngươi không phải đều phản đối sao, như vậy, liền từ các ngươi thay thế trùng tĩnh hầu đi xứ. Liên như vậy một câu, lập tức khiến cho những người này ngừng nghỉ, Khang Hy lại nói, thiên thủy là hắn quê nữ, hắn muốn đem khuê nữ gả cho cái nào là chính hắn ra sự tình, người khác là quản không được. Khang Hy này rõ ràng chính là ở chơi xấu. Nhưng hắn là hoàng đế, hoàng đế chơi xấu, người khác thật đúng là lấy hắn không có biện pháp đâu, nhân ra hai tay một mạng, mặt, mặt mũi từ bỏ, liền cùng ngươi làm ở mỹ, từ trên xuống dưới áp, ai còn dám nói gì à. Thức mau, những cái đó đại thần một đám cũng chưa lời nói, Khang Hy lúc này mới ban chỉ. Làm Trần Luân Quýnh cùng Tiểu Tam đi chuẩn bị đi xứ công việc, lúc sau liền vội vàng lui chiều. Bãi chiều lúc sau, Khang Hy đi vào từ Ninh cung cấp Hoàng Thái Hậu Thịnh An này còn không có vào cửa đâu liền nghe được đồng quý phi ở nơi đó chen ép thiên thụy, hắn vốn dĩ liền có một cổ tử ta hỏa, lúc này hỏa khí lớn hơn nữa, chọn mành liền hỏi nếu không như thế nào? Thiên thụy nhìn trộm xem khang hi tiến vào, nhịn cười ý đứng lên hành lễ, một phòng người trừ bỏ thái hậu cũng tất cả đều đứng lên cấp khang hi hành lễ, khang hi bàn tay to ngăn. lại đây cấp hoàng thái hậu thỉnh an, liền nhìn thẳng đồng quý phi đồng thị, người thân là quý phi, không tư thị hầu thái hậu quản lý cung đình, an phận của mình sinh hoạt. Lại tổng bàn lộng thị phi. Hôm nay nếu không phải châm chính thai nghe được, châm còn không dám tin tưởng ngươi lại là như vậy một cái bà ba hoa đâu. Thật to gan, cư nhiên dám châm ngỏi châm cha con chi tình, ngươi cũng biết tội. Nếu là ở ngày thường, Khang Hy nếu là xử lý Đồng Quý Phi, Thái hậu là tuyệt đối sẽ thay Đồng Quý Phi cầu tình. Nhưng hôm nay, Thái hậu cũng đang âm thầm sinh nàng khí, liền cũng trơ mắt nhìn Khang Hy gian dạy Đồng Quý Phi, tắc không nói lời nào. Đồng Quý Phi nhìn trộm đánh giá một chút Thái hậu, thấy nàng phật ra giường như ngồi. Bất động không nói, trong lòng âm thầm tiêu khổ, chạy nhanh quỷ trên mặt đất cầu tỉnh hoàng thượng, thần thiếp là quan tâm công chúa mới nói lỡ, hoàng thượng, thần thiếp biết tội. Quan tâm Thiên Thụy, Khang Hy đều tưởng đá đồng quý phi, nói chuyện ma quỷ đâu đi, ngốc tử đều có thể nghe ra nàng kia lời nói rõ ràng chèn ép ý tứ, thế nhưng còn không biết xấu hổ nói quan tâm, quan tâm cái giam à. Thiên Thụy xem đồng quý phi xin tha, làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng cũng không hảo không tỏ vẻ chút cái gì, liền chạy nhanh qua đi. Đối Khang Hi cười cười Hoàng A Mã, Quý Phi nương nương xác thật là thực quan tâm nha đầu. Hoàng A Mã cũng đừng nóng giận, này tục ngữ còn nói đâu, người có thất thủ mã có thất đề, này miêu có đôi khi còn có thể gâu gâu kêu lên hai tiếng. Quý Phi nương nương bất quá nói sai rồi một câu, đáng cái gì? Thủ đoạn mềm dẻo a thủ đoạn mềm dẻo, Thiên Thụy lời này làm cho đồng Quý Phi nửa đời ăn mắng còn phải cảm tạ Thiên Thụy, thẳng khí thiếu chút nữa không ngất đi tới. Khang Hi nhìn Thiên Thụy kiêm lịch ngậm bộ dáng, nhịn không được cũng có chút từ nhạt. Ho khan hai tiếng nhìn xuống, mới lại xem đồng quý phi liếc mắt một cái, lớn tiếng nói còn không đứng dậy, chính mình đi trường xuân cung tư quá đi. Đồng quý phi cấp sợ hãi, chạy nhanh đứng lên, cẩn thận cáo lui đi ra ngoài, ra tới lúc sau, còn nắm chặt nắm tay trong lòng thầm mắng thiên thụy cùng nàng không qua được đâu, cũng không biết rốt cuộc là ai cùng ai không qua được đâu. Khang hy xem những cái đó phi tử khí bất quá, một đám tất cả đều đuổi rồi ra tới, đổi thái hậu cùng thiên thụy nói một ít lời nói, lại hỏi một phen tiểu tứ công khóa, Đậu tiểu 13 chơi trong chốc lắt lúc này mới cáo từ đi ra ngoài Khang hy vừa đi Thiên thủy cũng chạy nhanh ra tới Vừa ra tử ninh cung môn Với tay kêu lên đông mặt tới Nhỏ giọng phân phó nói ngươi đi hỏi hỏi Hôm nay lâm chiều rốt cuộc là như thế nào một hồi tử sự Vì cái gì trung tinh hầu sẽ thỉnh chỉ đi xứ Là Đông mặt tự đi xuống hỏi thăm Thiên thủy trở về cảnh nhân cung này Trong lòng vẫn là thực không yên ổn Này cũng không phải là hiện đại đâu Ngồi thuyền đi xa nguy hiểm chính là rất lớn kia viễn dương thuyền lớn chung có rất nhiều chính là ra cái gì tai họa vinh chôn đáy nước không thể nhìn thấy thiên nhật ta. thiên thủy sợ hãi trần luân quý này một hàng nếu là có cái cái gì sơ suất nàng nhưng như thế nào là hảo nàng nơi này cân nhắc đông mặt vội vàng đuổi trở về vào nội phòng giấu hảo muôn lúc sau lúc này mới tiến đến thiên thủy trước mặt nhỏ giọng nói công chúa nô tỳ lúc ấy đụng phải trung tinh hầu hắn làm nô tỳ cấp công chúa mang cái tin làm công chúa yên tâm hắn sẽ bình an trở về thiên thụi yên lặng ngồi thầm nghĩ Chỉ một câu, nàng như thế nào yên tâm đến hạ. Đông mặt lại khắp nơi nhìn xem, xác định không ai nghe lén, mới lại tiểu tâm trả lời trung tĩnh hầu nói, công chúa có phải hay không có thể thỉnh chỉ ra tới một chuyến, hẳn có chút lời nói muốn đích thân cùng công chúa giảng. Nói xong lời này, đông mặt rất là cẩn thận quan sát đến thiên thụy, phát hiện thiên thụy không có gì tức giận dấu hiệu. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng, trung tĩnh hầu đây chính là ở cùng công chúa lén lút trao nhận a. Nàng cái này truyền lời người nếu là một cái không tốt. Hoặc là, công chúa đối chung tính hầu không có gì tâm tư khác, nàng đã có thể thật sự xui xẻo tột cùng A. Như thế nhìn tới, công chúa đối chung tính hầu vẫn là thực xem trong A, đông mặt trong lòng hạ khẳng định ngữ. Thiên thủy bên này suy nghĩ trong chốc lát. Đối đông mặt khoát tay nói ngươi thả đi xuống đi, ta hảo hảo cân nhắc một phen. Đông mặt đáp ứng rồi một tiếng, rời khỏi nội thất, thiên thủy trong lòng tính toán trong chốc lát, quần áo cũng không đổi, trực tiếp đứng lên sửa sang lại tóc Mang theo mưa xuân đi khẩn cầu Khang Hy. Thiên Thụy cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền nói muốn ra cung đi nhìn một cái, Khang Hy lúc này mới đem nhà mình khuê nữ hống cao hứng, không hề sinh hắn khí. Vừa nghe Thiên Thụy muốn xuất cung, nào dám nói cái không tự à, hắn chính là lại không dám cùng Thiên Thụy dùng mình, lập tức liền đồng ý xuống dưới. Thiên Thụy nhìn sắc trời còn sớm, hồi cảnh nhân cung thay đổi thân quần áo, khiến cho người chuẩn bị xe ngựa, nàng tự thừa cố kiệu đến cửa cung, lại đổi thừa xe ngựa ra cung Xe ra cũng vẫn luôn hướng Tây chạy tới, không đi dài hơn một đoạn đường, xe liền đống nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, một bóng người chợt lóe mà vào, rất là nhanh chóng dị thường. Thiên Thụy cười nhìn, chờ người nọ đem mảnh buông xuống. Lúc này mới nói ngươi đây là làm gì, liền như vậy nóng nảy, không phải ước hả muốn? Nàng lời nói còn không có nói xong, cả người liền rơi xuống một cái ấm áp ôm ấp bên trong, trầm thấp giọng nam ở bên thai vang lên ta tưởng ngươi. Lần đầu, trần luân quính thế nhưng dùng ta và ngươi. Mà vô dụng thần cùng công chúa xưng hô, làm thiên thủy ngạc nhiên một lát, dãy rũa từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, rồi nói ngươi cũng biết chút lê nghi, liền lớn mật như thế chui vào bản công chúa bên trong xe, lại. Lại như vậy một cái bộ dáng, làm người nhìn, ta còn muốn không cần làm người. Ngươi yên tâm, nhân thủ ta đều đổi qua. Trần Luân quính rỗi tay nắm lấy thiên thủy tay, tiểu tâm lại ôn hòa nói chuyện, cặp kia đen kịt trong mắt một mảnh ôn nhu ta lập tức liền phải đi sứ Hàn Quốc, này vừa đi cũng không biết muốn mấy năm mới có thể trở về, nếu là nếu là một cái không cẩn thận không về được. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Thiên Thụy khí cực, giũi tay ở hắn eo gian Ninh một phen, giọng căm hận nói: "Ngươi nói cái này kêu nói cái gì? Hoàng A Mã miệng vàng lời ngọc phun ra khẩu, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, làm ta như thế nào làm?" Trung Tĩnh Hầu, bản công chúa hôm nay ở chỗ này mệnh lệnh ngươi, vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi đều phải cấp bản công chúa hảo hảo trở về, nếu là thiếu một cây lông tơ, Tiểu tâm bản công chúa không hề để ý tới ngươi, đến lúc đó, nếu là bản công chúa gả cho người khác, ngươi cũng không nên. Thiên thủy thực điêu ngoa, lại nhảy nói chuyện, bắt đầu thời điểm, Trần Luân Quýnh còn có thể bảo trì vẻ mặt mỉm cười, mà khi thiên thủy nói đến gả cho người khác thời điểm, hắn gương mặt tươi cười liền trầm đi xuống, dối tay một vòng, gắt gao đem thiên thủy vòng ở trong ngực, túi đầu, dùng nhanh nhất tốc độ đổ nàng kia luôn là nói ra làm giận lời nói cái miệng nhỏ. Thiên thủy đột nhiên bị hôn lấy, trong lòng kinh hãi hết sức đi đẩy trần luân quýnh ai biết người này nhìn gầy yếu sức lực lại lớn đến kinh người vô luận nàng như thế nào đẩy đều là đẩy không khai nàng một phen dãy rủa chỉ là làm trần luân quýnh hôn càng sâu một ít bên ngoài là khu náo nhiệt phố xá thượng buôn bán tiếng quát tháo người đến người đi thanh âm mọi người vẫn an thanh rất nhiều nào thanh âm truyền tiến vào kia xe ngựa không hoán không chậm đi tới thỉnh thoảng điên thượng như vậy một chút như vậy một điên kia hơi mỏng mản xe liền sẽ run rẩy như vậy một chút hơi chút điên lợi hại chút có lẽ kia màn xe liền sẽ sốc lên khe hở. Thiên Thụy Tâm cũng đi theo khẩn trương lên. Loại tình huống này dưới một cái không cẩn thận, sợ sẽ sẽ bị bên ngoài người nhìn đến bên trong xe tình hình đâu. Nàng tay phải hết sức đấm Trần Luân quỳnh bà vai, lại không nghĩ người này hồn càng sâu chút, đôi môi ở ngôi nàng mà quá, thế nhưng phun ra đầu lưỡi đi liếm nàng cánh ngôi. A, Thiên Thụy không khỏi nhỏ giọng kinh hô ra tiếng, hàm răng một cắn, thế nhưng đem người nọ lưỡi cấp cắn. Lúc này nhưng hảo, hai người lẫn nhau trừng mắt. Thiên thủy trên mặt nóng hầm hập thiêu khó chịu, Khâm Hàm bương lòng, trên tay một cái dùng sức, hết sức đẩy ra người này, trong miệng oán trách nói ngươi, ngươi, ngươi muốn hại chết ta à? Thiên thủy cúi đầu, đôi tay vấp phải một khối xanh miết sắc khăn, trên mặt nhợt nhạt, đôi mắt cũng không biết muốn hướng nơi nào phóng, trong lúc Lơ đãng nhìn đến Trần Luân quấn khẩn đặt ở trên đầu gối đôi tay nắm chặt, thật dài đầu ngón tay khớp xương chỗ đều là xanh trắng, có thể thấy được hắn đã là thực khắc chế. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm Hoan nên ngài tới khởi điểm, địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 218 chung đi xa. Một cây một cây quả cam tất cả đều treo quả, Thiên Thụy nhìn, vui mừng nở nụ cười. Nhìn nhìn lại một khắc tiểu khối địa thượng mấy cây quả cam đã thành thục, Thiên Thụy phất tay gian liền đem kia tiểu đèn lồng dường như quả cam toàn hái được xuống dưới, chồng chất ở bên nhau. Thân thể thực thả lỏng ngồi ở nhánh cây thượng, trong tay phủ một cái quả cam vừa ăn, Thiên Thụy không khỏi cười khẽ ra tới. Tưởng cập ngày ấy sự tình, nàng hiện tại đều là tâm tình phức tạp cực kỳ. Sơ sơ cánh môi, Thiên Thụy không khỏi lại nghĩ đến ngày ấy nàng cùng Trần Luân Quýnh hẹn họ. Hai người ngồi ở biệt kín trong xe, thế nhưng cũng không cảm thấy quá nhiệt, người nọ thế nhưng lớn mật hơn nàng. Thiên Thụy cảm thấy, nàng ở Trần Luân Quýnh trước mặt, càng thêm mất khí thế, hẹn giờ, thế nhưng bị người này cấp an gắt gao Như vậy nghĩ, ngày ấy cảnh tượng lại xuất hiện ở trước mắt. Túi đầu. Trên môi cái loại này tê tê ngứa, ngứa cảm giác làm thiên thụy cảm thấy rất là buồn bực, không khỏi đem khăn rảo càng khẩn chút, không ngờ lại bị một đôi bàn tay to nắm lấy, túi đầu nhìn cặp kia thon dài hoàn mỹ cực kỳ tay, giống như là tốt nhất ngọc thạch điêu khắc ra tới, chính là, hắn trong lòng bàn tay lại có vết chai mỏng, có thể thấy được đến đã từng cũng là ăn qua đau khổ. Công chúa, Trần Luân quính thở ra tới nhiệt khí phun ở thiên thụy bên hai, làm nàng lỗ thai cũng cảm thấy ngứa rất là khó chịu, không khỏi ruột rụt cổ. Rốt cuộc trốn không thoát, đành phải ngẩng đầu nhìn chằm chằm người này thằng nhìn. Lần này từ biệt, sợ không biết khi nào mới có thể gặp nhau, công chúa liền không nói chút cái gì. Trần Luân Quynh thực buồn cười nhìn thiên Thụy. Ngày thường này nữ tử kiêu ngạo cao ngạo cực kỳ, hiện giờ lại một bộ tiểu nữ nhi tiểu thái, thật là rất lớn tương phản đâu, nhưng thật ra làm Trần Luân Quynh, cả trái tim đều ngọt ngào lên, giống như là bị ngâm mình ở trong vại mật giống nhau, chỉ cảm thấy cả người đều là ngọt ngào nị nị, thoải mái khẩn. Nói cái gì đó Thiên Thụy nhìn hắn nói ngươi tự bảo vệ mình trọng, ta nói cái gì, bất quá nói vô ích, sợ cũng không ai sẽ ghi tạc trái tim. Nàng giận dỗi nói chuyện, chỉ hận chính mình mất ngày thường sắc bén khí thế. Bực khẩn đâu? Công chúa nào khi nói, ta không có nhớ kỹ trong lòng. Trần Luân Quýnh thở dài, dôi tay lại đi ôm Thiên Thụy. Thiên Thụy hận cực, người này hiện giờ đương nàng cái gì? Sao động bất động muốn ôm thượng một ôm? Nàng tuy rằng không có thời cổ nữ tử cổ hủ, khá vậy cũng không phải cái loại này quá mức mở ra người. Như thế nào có thể? Tức giận dãy rủa không khai, Thiên Thụy khí mất lý trí, ngẩng đầu xem người nọ hồng nhạt môi mỏng tinh đánh dịch tấu, loé chân bong quan mang, nhìn lên rất là cảnh đẹp ý vui. Lúc ấy Thiên Thụy nhất thời hồ đồ, cũng không biết như thế nào một hồi tử sự, thế nhưng cáo giận ngẩng đầu, đột nhiên đem người nọ mặt phủ ở, ngậm lấy kia phiến môi mỏng, dùng hàm răng cắn lên. Nàng lần này tử, nhưng thật ra làm Trần Luân quý vui sướng dị thường. Từ xưa khó tiêu mỹ nhân ân á hắn đối Thiên Thụy ngày đêm tư tưởng. Khuynh mộ phi thường, như thế nào có thể để đến hôm khác thủy to gan như vậy liếm láp tê cắn, không khỏi dối tay đem thiên thủy vòng ở trong ngực, nhậm nàng dùng sức cắn. Thiên thủy hiện giờ nghĩ đến, đều cảm thấy rất là hổ thẹn khó làm, như thế nào sẽ? Nàng nhất thời mất không chế, thế nhưng làm ra như vậy sự tình tới. Lúc ấy, chờ nàng cùng Trần Luân quính tách ra, liền thấy người nọ trên môi đã bị rào phá. Đỏ tươi huyết tích ở hồng nhạt môi mỏng thượng, như thế nào nhìn, đều lộ ra một cổ tử tà mị xa hoa lăng phí. Thật là thực mê hoặc nhân tâm đâu. Trách chỉ trách người này lớn lên thật tốt quá. Tinh xảo so nữ nhân đều phải đẹp, thế cho nên làm nàng. Thiên thủy chính mình làm ra tổng kết, nàng thế nhưng cũng là một nhan khống. Xem nhân ra lớn lên hảo, thế nhưng sẽ đi cưỡng hôn còn sẽ. Nam sát hại người A. Chân rũ ở thân cây gian nhẹ nhàng đông đưa. Thiên thủy thực mau ăn xong một viên quả cam, lười nhát vươn vai, đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng hoàn toàn vứt lại, đưa tới một cổ tử nước trong. Đem thủy chỉ gian dính thượng quả cam chất lòng cấp rửa sạch sẽ, lấy ra khăn tới xoa xoa, phi thân nhảy xuống đại thụ, tả váy phi dương gian liền ra không gian. Thiên thủy mới từ trong không gian ra tới, mưa xuân liền tới bẩm báo, nói là tam á ca tới, hỏi thiên thủy muốn hay không thấy. Thiên thủy còn quan tâm đi sứ việc, khiến cho mưa xuân thỉnh tiểu tam tiến vào, nhìn đến tiểu tử này vẻ mặt tiểu hì hì lại đây thình an, sau đó phi thân nhảy dựng ngồi vào trên giường, con khỉ giống nhau treo ở thiên thủy bên người. Bực thiên Thụy duỗi tay một phách hắn lớn như vậy người, mắt nhìn lại quá mấy năm liền phải cười phúc tấn, như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, tịnh bám lấy tỉ tỉ không bỏ. Ta chính là bao lớn rồi, ngài cũng là tỉ tỉ của ta không phải. Tiểu tam cười nham nhở nói tỉ a, đệ đệ lần này đi xa, ngài liền không cái hảo ngoạn ý cấp đệ đệ, có cái gì giao phó không có, còn có a, kia tây dương hiếm lạ ngoạn ý rất nhiều, tỉ tỉ nghĩ muốn cái gì, chỉ lo cùng đệ đệ nói, đệ đệ bảo quản cho ngươi làm ra. Thiên Thụy ngón trỏ khúc khởi, ở Tiểu Tam chống chân trán thượng bắn lập tức, trên mặt một mảnh ý cười nói ngươi cho ta hiếm lạ vài thứ kia, cái gì hảo ngẩn ý. Ngươi chỉ cần bình bình an an đi, bình bình an an trở về, ta liền vui vẻ. Tiểu Tam ha hả cười, Sở Trường sờ sờ bị gõ đau chán, lại nhìn bầu trời thủy liếc mắt một cái hiểu được, tỷ tỷ a, ngươi yên tâm, đệ đệ nhất định đem trung tinh hầu chiếu cố hảo, bảo quản trở về thời điểm cho ngươi một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Thiên Thụy nghe hắn nói không giống, chấm mặt làm bộ tức giận bộ dáng ngươi này hỗn trướng lời nói đều là nghe cái nào loạn khưa môi múa mép bà đi nói, chúng tĩnh hầu như thế nào, đều có người chiếu cố, ngươi cùng ta nói cái này có ý tứ gì. Ta chỉ an an phận phận ốc, nên thế nào, đều có hoàng A ma an bài. Nhìn bầu trời thủy nói nghiêm trang bộ dáng, tiểu tam rốt cuộc cười không nổi, đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện tới, trên mặt cũng tức giận lên, lôi kéo thiên thủy tay, lạnh lùng nói cái này chúng tĩnh hầu, trước kia chỉ cho là cái tốt, nào biết. Hiện giờ nhìn cũng là dựa vào không được, hôm kia ta nói chuyện, Tiểu Tam đột nhiên tỉnh ra tới, việc này không nên cùng Thiên Thụy giảng, liền lập tức ý miệng, xấu hổ cười cười không có gì, không có gì, ta chỉ nói bậy đâu. Thiên Thụy hai ngón tay méo lên, Ninh trụ Tiểu Tam lỗ thay, xinh xôi xoay cái vòng, đau Tiểu Tam nghiến răng niết miệng, nàng mới hỏi nói ngươi cái tiểu tử thối, khi nào có nói chuyện lưu một nửa tật xấu, sự tình gì, cẩn thận nói đến, nếu không, Tiểu Tâm tỷ tỷ đại hình hầu hạ. Tiểu Tam bất đắc dĩ, đành phải nhìn lén Thiên Thụy liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói hôm kia ta thấy chúng tĩnh hầu ngoài miệng có vết thương, cũng không biết đi nơi nào phong lưu khoái hoạt, bị mỹ nhân cấp cắn, hỏi hắn, hắn chỉ nói là bị một con mèo hoang cấp chảo. Thật khi ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện sao, mắt nhìn chính là cắn, còn cùng ta biên nói dối, ra ta ba tuổi thời điểm kia nói dối liền nói cực lưu, lời nói còn không có nói xong, Tiểu Tam liền phát giác Thiên Thụy biểu tình không đúng, ngẩng đầu nhìn nàng, khó gặp, Thiên Thụy thế nhưng mặt đỏ. Tiểu Tam rất là kinh nghi a, thiên á địa a, thông minh tháo vát Thiên thủy tỷ tỷ thế nhưng sẽ mặt đỏ, quả thực so mặt trời mọc từ hướng tây còn muốn khó được đâu. Thiên Thụy nơi này, trong lòng lại là tức giận hổ thẹn, lại là tức giận khó làm, âm thầm mắng, ai là Tiểu Giả Miêu, ngươi mới là Tiểu Giả Miêu đâu, các ngươi cả nhà đều là Tiểu Giả Miêu. Mắt nhìn Tiểu Tam vẻ mặt nghi vấn, Thiên Thụy kinh giác không tốt, tiểu tử này chính là khôn khéo khẩn đâu, nếu là làm hắn phục hồi tinh thần lại, khó bảo toàn sẽ không nghĩ đến đây biên sự tình. Vì thế chạy nhanh đẩy mặt tươi cười nói tỉ tỉ cho ngươi chuẩn bị thứ tốt đâu, lại quá hai ngày, ngươi trước khi đi tới tỉ tỉ nơi này một chuyến, tỉ tỉ tự dứt tới các ngươi. Nói chuyện, Thiên Thụy kéo Tiểu Tam tay, vô vô bờ vai của hắn, có chút đau thương nói chúng ta tiểu tam cũng lớn như vậy, đều mau thành đại nhân, khó được cũng khó độc chắn một mặt, chỉ ngươi còn tuổi nhỏ, liền phải đi như vậy xa địa phương, tỉ tỉ thực sự không yên tâm, có chút lời nói muốn dặn dò với ngươi. Tiểu Tam vừa nghe, liền rất nghiêm túc nhìn Thiên Thụy. Lặng lặng nghe nàng nói chuyện. Thiên thủy cân nhắc một chút, cười nói trên thuyền không thể so lục thượng. Chúng ta mãn người nhiều là vịt lên cạn không biết biết bơi. Ngươi ở trên thuyền phải chú ý một ít, trước khi đi thời điểm cũng muốn mang chút say tàu dược vật linh tinh. Còn có, ở trên biển khó được tiếp viện địa phương, lương thực hảo mang, nhưng kia rau dưa trái cây liền rất khó mang. Có chút thuyền viên chính là bởi vì khó được ăn thượng đồ ăn phẩm, được chút khó trị bệnh, thế cho nên chết ở trên thuyền. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Tiểu Tam nghe thẳng gật đầu, trong lòng âm thầm nhớ xuống dưới. Thiên Thụy cân nhắc nói nhiều mang chút cây đậu đi, đậu nành hảo gửi, chờ đến rau dưa ăn xong rồi, liền đem đậu nành phao đến trong nước phát đậu giá, cũng coi như là một đạo đồ ăn đâu, nhưng thật ra so tổng gặm lương khô mạnh hơn nhiều. Là, Tiểu Tam lên tiếng ta nhớ kỹ, nốc một lát khiến cho người chuẩn bị một ít đậu nành. Thấy Tiểu Tam như thế trịnh trọng, Thiên Thụy cũng yên lòng, lại giao đài hắn một chút sự tình, liền phóng hắn rời đi. Lại qua mấy ngày, Ước chừng chuẩn bị công tác đều làm xong đi, đại thanh này lần đầu tiên đi xứ châu Âu liền muốn thành hàng. Trước khi đi, tiểu tam lại tới nữa thiên thủy nơi này một chuyến, thiên thủy đem kia trong không gian thành thục quả cam cấp lộng ra tới, làm tiểu tam mang theo một đống đi, lại có nàng mấy năm trước nhàm chán thời điểm, hơn nữa kia trong không gian trái cây quá nhiều, tồn chữ quá nhiều chút, thiên thủy liền phơi thành quả làm, lại có một ít nhưỡng rượu trái cây, toàn bộ tồn tại ở trong không gian. Lần này, nàng xem như thanh thương xử lý. Lấy ra rất nhiều trái cây làm tới giao cho Tiểu Tam mang lên, lại làm ra một ít rượu trái cây tới đưa cho Tiểu Tam. Tặng này rất nhiều đồ vật lúc sau, Thiên Thủy do dự sau một lúc lâu, lúc này mới lại lấy ra một kiện đồ vật tới, thứ này là dùng màu xanh lá tay mải bao ra bọc kín mít, Thiên Thủy đem đồ vật giao cho Tiểu Tam trên tay, nghiêm túc nói đây là ta cấp trùng tinh hầu đồ vật, người trước thu hảo, lên thuyền tự tìm thời gian giao cùng hắn. Tiểu Tam cầm kia tay mải, con nóng vội muốn mở ra, lại bị Thiên Thủy trụ bay. Có chút tức giận nói ngươi tên tiểu tử thúi này, tỉ tỉ đồ vật đều dám lén nhìn, tiểu tâm trở về ta thu thập ngươi, chạy nhanh thu hảo, giao cho trung tĩnh hầu liền không ngươi chuyện gì. Tiểu tam bất đắc dĩ lên tiếng, tuy rằng rất kỳ quái nơi đó biên trang cái gì, nhưng lại lại không dám lén nhìn. Lại mấy ngày, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Trần Luân Quýnh cùng tiểu tam một hàng mang theo rất nhiều đồ vật, còn có đại thanh rất nhiều đặc sản, mà khác, mang theo một ít kinh thành danh giác, hoa mỹ tơ lụa, rất nhiều thi thư trở vật thừa phàm đi xa Từ Thiên Tân lên thuyền một đường nam hạ, hướng Châu Âu đi. Khang Hi tự mình tiễn đưa, Bảo Thành vẫn luôn đem những người này đưa lên thuyền mới phản hồi tới. Nghe nói đội ngũ cực kỳ đồ sộ, mang đồ vật cũng rất nhiều, trường hợp rất là to lớn, thật sự là náo nhiệt cực kỳ. Thiên Thụy cũng không có đi đưa, chỉ ở trong cung nốc, nàng kiếp trước liền sợ nhất cái loại này tiễn đưa trường hợp, đưa lại đây đưa quá khứ cũng không có tác dụng gì, chỉ là bằng thêm vài phần thương cảm tôi, cũng liền dứt khoát không hề đi đưa, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Chính mình cũng lạc thanh nhàn tự tại. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 219 Đồng Phi kết cục. Cái kia nha đầu thúi. Trường Xuân Cung nội, Đồng Quý Phi tức giận bất bình đấm cái bàn nàng là cô ý, biết Hoàng thượng muốn tới, cô ý dẫn buồn cung nói ra cái loại này lời nói tới. Nàng phía sau đứng lao mà mà không dám nói cái gì, chỉ là cẩn thận đệ thượng một chén nước tới đồng quý phi tiếp nhận tới uống một ngụm, đem cái ly bông, cắn răng nói nha đầu chết tiệt kia, ủy vào hoàng thượng sủng ái liền dám ở trong cung hoành hành, sớm muộn gì có một ngày, buồn cung đến thu thập nàng. kia lão ma ma cúi đầu, trong lòng là cực không đồng ý đồng quý phi loại này cách nói, nói, đồng quý phi cùng thiên thủy công chúa giao thủ vài lần, trước nay đều không có chiếm quá thượng phong, cứ như vậy tình huống, nàng đã sớm nên thay đổi một chút, thiên thủy công chúa cùng nàng cũng không có gì ích lợi thượng xung đột, làm gì thế nào cũng phải không qua được a. Lão Ma Ma không hiểu Đồng Quý Phi trong lòng ý tưởng, lại cũng không dám lại khuyên nhủ cái gì. Đồng Quý Phi một ngông ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lão Ma Ma, cười khẽ ra tiếng ta là người xếp và ở đi sứ trong đội ngũ nhân thủ đều chuẩn bị cho tốt không? Là. Lão Ma Ma gật gật đầu nô tỳ chiếu nương nương phân phó, tất cả đều xếp vào hảo. Này liên hảo. Đồng Quý Phi cười cực đắc ý thiên thủy không phải lợi hại sao? Không phải được sủng ái sao? Hiện giờ Hoàng thượng đem nàng chỉ cấp như vậy một người lại làm nàng tương lai ngạch phụ dẫn người đi sư ở Jopa kia chính là cách xa vạn dặm đâu ai biết trên đường có thể hay không gặp gỡ cái gì phiền toái ai lại rõ ràng trùng tinh hầu có thể hay không vì nước hy sinh thân mình đâu Đồng quý phi tiếng cười hàm vài phần lạnh lẽo nghe lão ma ma trên người đều rét lạnh vài phần nhịn không được muốn cơ linh linh đánh cái dùng mình Đồng quý phi cũng không để ý tới nàng tiếp tục cười nói buồn cung đảo muốn nhìn một cái Thiên thủy nếu là thành góa chồng trước khi cưới sẽ là thế nào Hoàng thượng như vậy sĩ diện Vạn sẽ không vì một cái nữ nhi, ảnh hưởng thánh minh quân chủ chi danh, tuyệt đối sẽ không làm thiên thủy tái giá nàng người. Đến lúc đó, nàng này một đời lẻ loi hiệu quạng, hừ hừ Kết quả, sợ so buồn cung cũng sẽ không hảo đến nào đi. Nghe đồng quý phi như vậy hại thiên thủy, đó là cho dù chính mình đi tìm chết, cũng tuyệt đối muốn kéo thiên thủy đệm lương thái độ. Lao ma ma lại trái tim băng giá vài phần, đầu rũ càng thấp, liền khẩu đại khí cũng không dám suyễn Đồng quý phi ở trường xuân cung, Nguyền Dùa, thiên thủy Khang Hy mang theo Bảo Thành mấy cái trở về Càn Thanh cung, Bảo Thành chờ những người khác cáo lui lúc sau. Một hiên áo chuẩn quỳ trên mặt đất, cắn đầu nói Hoàng A Mã, Nhi thần có chuyện muốn bẩm báo. Khang Hy mới ngồi ở trên long ỷ muốn uống trà, lại thấy Bảo Thành tới như vậy vừa ra, cũng chỉ hảo buông chén trà, dơ tay có chuyện gì lên lại nói, chấm nghe đâu. Bảo Thành tiểu tâm đứng lên, đi đến Khang Hy trước mặt nhỏ giọng nói Hoàng A Mã, khoảng thời gian trước Nhi thần bị người hãm hại, thiếu chút nữa thanh danh tổn hủy, gần nhất mới tra ra hung phạm tới. Nhi thần nghĩ tới nghĩ lui vải thiên không biết như thế nào cho phải, đặt tới thỉnh giáo Hoàng A Mã. Nga. Một câu, làm Khang Hy rất nặng coi lên, nữ mày ngươi nhưng thật ra nói nói, là cái nào người lớn mật như thế, dám hãm hại ngươi. Bảo Thành từ trong lòng ngực lấy ra một chương giấy tới, cung kính đưa cho Khang Hy Hoàng A Mã thỉnh xem. Khang Hy nhận lấy, nhìn kỹ nửa ngày, này trên mặt càng thêm biến sắc. Đến cuối cùng, trực tiếp đem kia giấy xé dập nát, hướng trên bàn một phách, cả giận nói độc phụ. Tiện phụ. Thế nhưng như thế âm độc, nghĩ ra như vậy. Hoàng A Mã Bảo Thành tiến lên một bước, giơ tay thế Khang Hy chụp bối Hoàng A Mã bất, giận, việc này Nhi thần cũng không có cái gì tổn thất, không đề cập tới cũng thế. Chỉ Hoàng A Mã vạn không thể quá mức sinh khí, tiểu tâm bị thương thân thể. Bảo Thành một bộ tiểu tâm thoái nhược trạng, biểu hiện phi thường nhát gan cẩn thận, nhưng thật ra làm Khang Hy càng thêm sinh khí, đều là cái này đồng thị, cả ngày không làm chính sự, không phải châm ngòi ly gián chính là âm nhu hại người, nếu lại chịu được người này Không chừng hắn nhi nữ đều đến cấp tiện nhân này hại đâu. Tư cập này, Khang Hi quay đầu nhìn về phía Bảo Thành, liền thấy hắn quan tâm nhìn Khang Hi, trong miệng thẳng nói Nhi thần mấy ngày hôm trước đã điều tra rõ chân tướng, chính là Pháp quốc quốc đại sứ còn ở. Nhi thần sợ Hoàng A Mã phân tâm, liền không có nói cho Hoàng A Mã, miễn cho trong cung lại xảy ra chuyện gì, làm phiên bang chế cười, hôm nay rốt cuộc kia sứ thần nhóm đều đi rồi, Nhi thần mới đến nói cho Hoàng A Mã, mặc kệ như thế nào, đồng quý phi đều là ngải quý phi, cũng là Nhi thần. Nhóm trường đối Nhi thần hoặc là trước kia đối nàng có cái gì vô lễ kính địa phương, làm nàng sinh Nhi thần khí, mới dùng ra loại này thủ đoạn tới. Bảo Thanh càng nói, đầu càng là buông xuống, Thanh âm cũng có chút nghẹn ngào Nhi thần tuổi con nhỏ, nếu quả nhiên làm việc không có suy xét chu toàn, đắc tội đồng quý phi, đó là Nhi thần không phải, là Nhi thần có phụ Hoàng A Mã dạy dỗ, Nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh tội. Còn thỉnh Hoàng A Mã vì trong cung tường hòa, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Khang hy mày nhăn gắt ga ngay Bảo Thành một chút đem lời nói nói xong, này trong lòng à, quá không phải cái tư vị, cái này đồng thị làm việc quá mức âm độc, Bảo Thành một cái hài tử, có thể có chỗ nào xin lỗi nàng. Đến nỗi như vậy đem Bảo Thành hướng chết trình sao. Còn nữa nói, Bảo Thành tiểu là có cái gì không phải, có hắn dạy dỗ, có Thái Hậu dạy dỗ, cũng không tới phiên đồng quý phi tới hoán trách đi. Càng muốn, Khang Hy trong lòng oán khí càng lớn, này hỏa khí liền nhịn không được muốn ra bên ngoài hướng. Lại nhìn liếc mắt một cái Bảo Thành kia đáng thương vô cùng bộ dáng liền cảm giác rất xin lỗi Bảo Thành, làm hắn còn tuổi nhỏ chịu này tra tấn, nhìn đem hải tử cấp dọa, gan đều mau phá. Một phách cái bàn, Khang Hy đứng lên, lớn tiếng nói chấm đã biết, ngươi đi về trước, chuyện này giao cùng chấm, chấm tất cho ngươi một công đạo. Là, Bảo Thành lên tiếng, lui về phía sau vài bước muốn ra điện, chờ đi tới cửa thời điểm, lại xoay người lại nói Hoàng A Mã không cần sốt ruột xử trí, mấy ngày nay Hoàng A Mã cũng mệt mỏi chứ cần phải nhớ rõ nghỉ ngơi nhiều, bảo trọng thân thể quan trọng. Bảo Thành một phen quan tâm nói, làm Khang Hy trong lòng thực hưởng thụ, càng thêm hận nổi lên đồng quý phi. Chờ Bảo Thành sau khi ra ngoài, Khang Hy lớn tiếng nói lương cửu công. Cũng không biết ở đâu cái trong một góc toàn lương cửu công theo tiếng ra tới, đứng ở Khang Hy bên người, vẻ mặt ý cười hoàng thượng có cái gì phân phó. Khang Hy nhìn hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt cao thâm khó đoán, đợi trong chốc lát, liền ở lương cửu công trong lòng phát mau thời điểm. Lúc này mới nói hôm nay lục đầu bài cũng không cần bưng, khiến cho đồng Quý Phi thị tầm đi. Là, Lương Cửu Công lên tiếng, trong đầu nhớ xuống dưới, tuy rằng không biết vì sao tử nhiều năm vô sủng đồng Quý Phi hôm nay được mắt, chính là, trong lòng luôn là có loại dự cảm bất hảo, liền cảm giác đi, đồng Quý Phi nhật tử trường không được. Lương Cửu Công đi xuống chuyển chỉ, Khang Hy ngồi ở Cản Thanh Cung nội, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, xoa xoa Thái Dương cân nhắc, năm nay lại là tổng tuyển cử năm Cũng nên làm đồng gia lại tiến một nữ hài tử, đồng thị vô tài vô đức, lại không có dung người chi lượng, thả trước miết cái sai lầm vòng lên. Chờ đến đồng gia nữ hải tử tiến cung, liền hung hăng xử trí nàng. Khang Hy tự nhận là đối đồng thị đã thực chịu đựng, nhiều năm qua tuy rằng không thích nàng, khá vậy không như thế nào đã cho nàng không mặt mũi, nhưng chính là như vậy. Đồng thị toàn càng thêm đăng cái mũi lên mặt, thế nhưng phải đối thái tử xuống tay, thái tử người nào, quốc chi chữa quân, này thật muốn làm nàng làm thành sự, chiều chính dung chuyển không nói dân gian sợ cũng không có thể sống yên ổn, đều có một phen nhiều loạn muốn sinh. liên đông thị loại này không phóng khoáng, chỉ mắt với chính mình đích lợi, quá mức kích kỷ, tâm nhãn lại hẹp lại ôm ngon người, căn bản là không có tư cách làm quý phi. khang hy nhịn không được lại nghĩ tới chết đi hách xá lý thị, hách xá lý thị là chân chính mẫu nghi thiên hạ liêu, chẳng những hào phóng lưu loát, càng lòng dạ rộng lớn, ánh mắt cũng xem xa, thật thật hiền nội trợ, hiền lương lúc sau, đáng tiếc, tự hách xá ly qua đời lúc sau. Này trong cung lại tìm không ra một cái chi tâm người tới, này đó nữ nhân, chỉ biết tranh quyền đấu lợi, không có một cái là thành thực quan tâm hán. Trong lúc nhất thời, Khang Hy cảm xúc rất nhiều, liền cảm giác rất là cô tịch bất lực, nghĩ đến Bảo Thành cùng Thiên Thụy, lúc này mới cảm giác có một tiêu ấm áp. Nắm một chút tay, Khang Hy mở ra tới, lầm bẩm Thiên Thụy nha đầu ai chấm lung tung ngờ vượt ngươi là chấm không phải, chấm hôm nay liền tại đây thề, từ đây lúc sau, không có bất luận cái gì một người có thể thương đến ngươi cùng Bảo Thành chấm tuyệt đối sẽ không cho phép. Chấm. Cũng không thể. Tia trưởng Xuân cung nội tự đắc chỉ, một đám đều là hỉ khí dương dương, cung nhân xuyên qua không ngừng, trong chốc lát cấp Đồng Quý phi tìm xinh đẹp quần áo, trong chốc lát cho nàng tìm mới mẻ trang sức, một buổi trưa cũng chưa cái ngừng nghỉ. Tới rồi buổi tối lúc lên đèn, Đồng Quý phi liền tả mong hữu mong khang hi giá lâm, đợi thật dài thời gian, thiên đều hắc thấu còn không có nhìn đến Khang Hi bóng dáng, nhưng thật ra chờ tới mấy cái tiểu thái giám. Kia tiểu thái giám tiến lên cấp đồng quý phi thỉnh an, vẻ mặt tươi cười nương nương, còn thỉnh ngài tắm bòi sen, bọn nô tải lấy thảm chờ đâu, này liền bối ngài đi càn thanh cung. Cái gì? Đồng quý phi đằng liền đứng lên, mang theo thật dài giáp bộ tay lập tức chỉ đến tiểu thái giám trên mặt cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, sao lại thế này? Hoàng thượng không tới trường xuân cung đi ngủ sao? Kia tiểu thái giám cũng không sợ hãi, tiếp tục cười nói hoàng thượng phiền bội, nơi nào lo lắng tới, làm bọn nô tải tới bối nương nương. lập tức Đồng Quý Phi liền đảo ngồi ở ghế trên, đây là như thế nào một hồi tử sự. Nàng thân là Quý Phi, lại là ở trong cung không có hoàng hậu dưới tình huống, nàng vị phân là đỉnh đỉnh cao, tự nhiên có thể không giống những cái đó tiểu quý nhân, thường ở, đáp ứng linh tinh, muốn không tôn nghiêm cực kỳ bối đến càn thanh cung, nằm ở như vậy nhiều người nằm quá long sàng thượng thị tẩm. Phía trước khang hy triệu nàng thị tẩm đều là đến trường xuân cung tới, đồng Quý Phi cũng tự giác cao nhân nhất đẳng, rất là khinh thường cái loại này bị bối cung các phi tử. Hiện giờ, nàng cũng trở thành này bối cung phi tử chung một người, đồng quý phi liền cảm giác thực quất đục, nàng tha rằng không cần thị tẩm, cũng không cần như thế. Đồng quý phi tưởng nói điểm cái gì, lại cũng không biết muốn nói gì, hoàng thượng nói chính là miệng vàng lời ngọc là không chấp nhận được người phản bác, nàng nếu là nói ra phản đối nói tới, sợ liền mệnh đều sẽ vứt bỏ đi. Hoán hận cắn chặt răng, đồng quý phi tự đi phân phó người chuẩn bị thủy tắm vòi sen, tắm rửa xong, trần chùi thân mình đứng ở trong phòng. Từ tiểu cung nữ nhóm lấy thảm cuốn lên nàng tới, bị tiểu thái giám bối ở trên lưng liền như vậy đi càn thanh cung. Càn thanh cung đông đoán các một cái trong căn phòng nhỏ, đồng quý phi bị ném ở nơi đó phô minh hoàng khăn trải giường trên giường đất. Sớm có tiểu cung nữ xả quá chăn cho nàng cái hảo, lại hành lễ, cười nói nương nương thỉnh chờ một lát. Hoàng thượng lúc này còn ở phê sổ con, sợ muốn lại qua một lát mới có thể tới. Càn thanh cung hầu hạ người đều là cao nhân nhất đẳng, đồng quý phi tuy rằng thân là quý phi, lại cũng không dám đắc tội đành phải cười nịnh nọt hướng tiểu cung nữ nói nói mấy câu, mới làm người lui ra. Khang Hi bất quá tới, đồng quý phi đành phải thẳng tắp nằm, trợn tròn mắt số kia chăn thượng hoa văn, mệt mỏi thực cũng không dám ngủ, liền như vậy vẫn luôn trợn mắt tới rồi nửa đêm, lại cũng chưa nhìn thấy Khang Hi thân ảnh. Đồng quý phi nóng nảy, muốn hỏi hỏi, lại nơi nào tìm được người? Không có biện pháp, đành phải chờ. Thật sự quá vây luống cuống liền lấy kính véo véo nàng cánh tay chân, trên người đều bị véo ra xanh tím dấu vết tới lúc này mới cưỡng chế di rời buồn ngủ mãi cho đến hưng đông đồng quý phi cũng chưa chờ tới khang hy mắt nhìn ánh mặt trời từ cửa sổ bắn vào tới lúc này mới có tiểu cung nữ vào cửa cười nịnh nọt nói nương nương hôm qua ban đêm hoàng thượng vẫn luôn phê sổ con đến hưng đông thật sự ủy khuất nương nương đồng quý phi khí tàn nhẫn lại cũng không dám phát tác ra tới đành phải trên mặt mang theo tươi cười thỉnh tiểu cung nữ thế nàng lấy quần áo tới chính mình mặc xong rồi quần áo hồi trường xuân cung ngủ bù nàng nơi này mới trở lại chính mình tầm cung đầu còn không có dính vào gối đầu thượng đâu. Từ Ninh cung bên kia liền có người truyền nàng đi, nói là Thái hậu triệu kiến, không có biện pháp, Đồng quý phi đành phải thay đổi quần áo đi. Nào biết, Thái hậu là làm nàng giúp đỡ cùng nhau số Phật đầu, nàng mệnh thực, lại cũng không dám nói không làm, kéo mỏi mệnh thân thể bồi Thái hậu quỳ trên mặt đất từng viên đếm kia Phật đầu, nghe Phật hương, không khỏi liền muốn ngủ. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì. Chính là ta lớn nhất động lực. chương 220 mông cổ những cái đó sự. Sáng sớm kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua thiển sắc bức màn chiếu xạ tiến vào cấp thiên thủy trên người cũng độ một tầng viên vàng. Thiên thủy lười biếng nằm ở trên giường, cuốn cuốn chăn phiên cái thân, lại rất không muốn rời giường, liền cảm thấy cả người không có sức lực cảm giác, làm cái gì đều không có tinh khí thần. Rồi rồi tay cánh tay, tơ lụa áo ngủ theo cánh tay trượt xuống dưới, lộ ra một đoạn tinh tế trắng tinh cánh tay tới. Thiên Thụy đem cánh tay đặt ở chân bên ngoài, quay đầu nghe ngoài cửa sổ chim chóc tiếng kêu to. Trần Luân Quính đi xứ đã co vài thiên đi, cũng không biết hiện giờ thuyền chạy tới nơi nào, có thể hay không có cái gì chuyện phiền thoái. Đông tưởng tây tưởng, Thiên Thụy lại đóng đôi mắt, muốn lại bổ vừa cảm giác, phía trước Trần Luân Quính ở thời điểm nàng cũng không cảm thấy như thế nào. Dù sao nàng nói cái gì lời nói, hắn đều sẽ nghe, nàng muốn làm chuyện gì, hắn đều sẽ thực tốt làm được, làm Thiên Thụy cảm thấy người này có thể có có thể không. Là chiêu chi tức tới huy chi tức đi kia một loại. Ngay cả Trần Luân Quýnh đi biên quan đàm phán phía trước nàng đều là loại này ý tưởng. Nào biết, một lần đàm phán thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, nhưng thật ra làm thiên thủy đối hắn coi chọc lên. Lần này, Trần Luân Quýnh xa độ trùng dương, cũng không biết nhiều ít thời đại mới có thể trở về. Hắn này vừa đi, thiên thủy thật giống như ném hồn dường như, rất là đánh không dậy nổi tinh thần tới. Nàng lúc này mới cảm giác được bất đồng, nói thật ra lời nói, thiên thủy hiện tại liền cảm giác Trần Luân Quính người này đi. Liền cùng không khí giống nhau, đương hắn ở bên cạnh ngươi khi, ngươi sẽ không để ý, cũng sẽ không coi trọng, liền cảm giác là đương nhiên, chính là, một khi người này rời đi, liền sẽ cảm thấy thực biến hữu làm chuyện gì đều là chói chân chói tay, mới có thể cảm giác, ly người này là không thành. Lại chờ mình, thiên thủy thật sự ngủ không được, cũng không muốn núp đích, liền nằm ở trên giường số dương, đếm trong chốc lát lại là càng số càng tinh thần lên, đơn giản đủng bị ngồi dậy, tiêu đông mặt tiến vào hầu hạ nàng xuyên quần áo. Xuống giường ngồi vào sơ trước đài, một bên đối với gương xem đông mặt cho nàng trải đầu, một bên hỏi hôm qua buổi tối Hoàng A mã lại triệu đồng quý phi thị tầm sao. Vừa nghe lời này, đông mặt một điểm môi, có chút oán trách nói còn không phải sao, cũng không biết hoàng thượng là nghĩ như thế nào, liên tiếp vài thiên. Hợp với triệu đồng quý phi thị tầm, công chúa chính là không gặp, này hậu cung đều mau bị dấm cấp tiêm đâu, nơi nơi là một cổ tử toan bị. Nói chuyện, đông mặt tựa hồ là nghĩ đến cái gì dường như... Mau nôn mau ngữ nói đồng quý phi cũng đúng vậy, thị tẩm liền thị tẩm đi, lấy tới khoe khoang cái gì, mấy ngày nay trang đều hóa không tốt, luôn là mang theo một bộ quần thâm mắt bộ dáng, đi đường cũng là nhu nhu nhược nhược, cùng người ta nói lời nói đều sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. người khác vừa nói cái gì, nàng liền nói nàng mệt tàn nhẫn, muốn nghỉ ngơi. Liền sợ người khác không biết hoàng thượng, Câm miệng. Thiên thủy nghe đông mặt lời này nói không giống, trầm giọng nói hai chữ, lại chừng nàng liếc mắt một cái. Đông mặt cũng tỉnh quá thần tới. Lẽ lưới, đối Thiên Thụy lấy lòng cười công chúa, là nô tỳ lắm miệng, này cũng chính là làm cho công chúa mặt nô tỳ mới có thể nói như thế. Ở bên ngoài, nô tỳ chính là không dám đâu. Thiên Thụy quay đầu, cũng mặc kệ kia tóc sơ không sơ hảo. Trực tiếp sở trường một chút đông mặt đầu ngươi nha đầu này, nói chuyện luôn là cố trước không màng sau, nếu lại không thay đổi sửa, luôn có một ngày sợ muốn đi theo xui xẻo. Đông mặt ha hả ngây ngô cười không phải có công chúa sao? Nô tỳ cũng chỉ đi theo công chúa, công chúa đi nơi nào? Nô tỳ cũng đi theo đi, tổng sẽ không có việc gì. Thiên thủy bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này liền này tính nết, là không đổi được. Cũng khó được thực, ở trong thâm cung còn có như vậy thẳng tính tình sảng khoái người, nhìn lên làm người rất là yêu thích, thôi, có nàng một ngày, liền hộ nha đầu này một ngày chu toàn đi. Nàng nơi này đang nói chuyện đâu, liền thấy mưa xuân vén rèm tiến vào, vừa thấy thiên thủy rời giường, chạy nhanh đem mâm phóng hảo, lại đây thế thiên thủy chọn nhặt trang sức, một bên cười nói công chúa hôm nay khí sắc không tồi An cơm cần phải đi ra ngoài đi dạo, hiện giờ ngự hoa viên hoa sen khai vừa lúc, công chúa muốn hay không đi nhìn một cái. Thiên thủy đánh giá mưa xuân liếc mắt một cái, trong lòng biết nha đầu này sợ cũng hiểu được nàng tâm tư, sợ nàng quá mức sầu lo bị thương thân thể, muốn đánh phát nàng đi ra ngoài dạo giải sâu đâu. Tâm lĩnh mưa xuân hảo ý, thiên thủy gật đầu như thế không tồi, thả chờ một lát, ta mang hai người các ngươi đi ngự hoa viên nhìn một cái. Mưa xuân cười cười, thế thiên thủy mang lên một chi nạm thúy điện tử, lại cắm thượng mấy chi ngọc châm tử. Một bên thu thập một bên nhỏ giọng nói đã nhiều ngày đồng quý phi chuyên sủng, chính là đem mãn cung lớn nhỏ phi tử cấp đắc tội khổ, ngay cả Thái Hậu cũng có chút không quen nhìn nàng, nói nàng kinh khủng liên tiếp mấy ngày đều triệu nàng đi từ linh Cung, không phải số Phật đầu đó là sao kinh Phật, chỉnh nàng kêu khổ thấu trời. Nói chuyện, mưa xuân xoay người lại cầm một bộ khuyên thai cấp thiên thủy mang lên, tiếp tục nói hôm nay dậy sớm Thái Hậu triệu kiến đồng quý phi, nàng thế nhưng đi đã muộn, muộn cũng liền thôi. Ở tiểu Phật đường số Phật đậu thế nhưng ngủ rồi rác, chính là đem Thái Hậu cấp khí chứ, mang to nàng kính Phật không thành, đem nàng đuổi đi ra ngoài. Nga. Thiên Thụy nở nụ cười, nàng liên biết, Khang Hy là cái cái gì tính tình người nàng minh bạch khẩn, sao có thể sẽ chuyên sủng đồng quý Phi, nhất định là nghĩ biện pháp muốn trị nàng. Khang Hy muốn thật hận thượng một người, cũng sẽ không cho ngươi thống khoái, hắn sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp làm ngươi khó chịu, nói, một đao đem đầu chặt bỏ tới tính cái gì. Khang Hy như thế nào sẽ làm người chỉ cảm thấy đến như vậy nho nhỏ thông khoái, hắn muốn chậm đau cắt thịt, đem người sống sờ sờ đau chết. Khang Hy mới vừa triệu đồng quý phi thị tẩm Thiên Thụy liên biết, đồng quý phi tận thế tới rồi, chỉ không biết nói Khang Hy muốn sửa trị nàng bao lâu thời gian, hiện giờ đã có vài ngày triệu tẩm, sợ là hận cực kỳ người này, muốn chậm dãi đùa chết nàng. Tưởng cấp này, Thiên Thụy xả môi cười cười, lời trong lòng, Khang Hy cả ngày vùi đầu chiều chính cũng là rất là không dễ. Sinh hoạt cũng quá quá buồn tẻ vô vị, khó được có đồng quý phi cái này điều hòa phẩm, hắn nếu là mê chơi, liền làm hắn chơi thượng một chơi lại như thế nào? Coi như tìm cái ngọn ý. Nếu là đồng quý phi biết thiên thủy loại này ý tưởng, cũng không biết có thể hay không khí ngất đi, hiện tại, đồng quý phi chính quỷ gối tử ninh cung ngoại, đỉnh đại ngày cung kinh quỷ, một kia cũng không dám động. Đây là có chuyện gì? Nguyên lai, like, hôm nay sáng sớm thái hậu mắng đồng quý phi, sinh một chỗ chống cơn giận không đâu? vừa vặn khang hi tới cấp thái hậu thỉnh an hiểu được chuyện này rất là cười theo chấn an thái hậu một phen đánh hiếu thuận thái hậu danh nghĩa đem đồng quý phi triệu lại đây làm nàng cho thái hậu nhận lỗi kỳ thật đi thái hậu cũng không sinh bao lớn khí bất quá chính là không quen nhìn đồng quý phi có chút bừa bãi thôi chỉ nghĩ cho nàng một cái giáo huấn mà thôi chính là khang hi nói đi nói lại liền đem chuyện này giảm cực kỳ nghiêm trọng giống như là thái hậu bị bao lớn ủy khuất dường như nói mấy câu khiến cho đồng quý phi đi ra ngoài quỳ nói là muốn cho nàng quỳ đến thái hậu hết giận mới thôi. Khang Hi kia lời trong lời ngoài đều là thiên hướng Đồng Quý Phi, rất là thế Đồng Quý Phi nói tình, nhưng làm được sự tỉnh lại đem Đồng Quý Phi đẩy đến hố lửa đâu. Khang Hi như vậy nói, thái hậu căn bản không có dưới bậc thang, đành phải làm Đồng Quý Phi đi ra ngoài quỷ. Đồng Quý Phi mấy ngày nay ba ngày không có thời gian ngủ, buổi tối nằm ở Cản Thành cung một đêm không dám chợp mắt, mấy ngày xuống dưới, sớm ngao chịu không nổi, nhân sinh sinh gẩy một vòng, hiện tại quỳ gối thái dương phía dưới kia lánh ngạnh thạch trên mặt, liền cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mệnh, như là muốn bỏ không đứng dậy bộ dáng. Nàng lúc này nào còn không hiểu được nàng ở mỗi chuyện thượng làm khang hy sinh khí, khang hy đây là nghĩ đến pháp cho nàng lợi hại nhìn. Tuy rằng minh bạch, chính là đồng quý phi lại cũng không dám nói ra, đành phải đỉnh mặt ngoài vinh sủng, ở mọi người yêu thích và ngưỡng mộ dưới ánh mắt tiếp tục qua kia nước sôi lửa bỏng nhật tử. Hiện tại, chỉ cần nàng vừa nghe đến muốn đi cản thanh cung thị tẩm, này trên người cả người lạnh băng, trong lòng sợ muốn mệnh Sợ hai đều sẽ phát run đâu. Đáng tiếc, trời cao cũng không có chiếu cố với nàng, liền ở đồng quý phi quỳ hai cái canh giờ, rốt cuộc thái hậu kêu khởi thời điểm, một cái tiểu thái dám lại chạy tới, chuyện ý chỉ, hôm nay buổi tối còn làm nàng thị tẩm. Nay một câu, nhìn từ ninh cung tới thỉnh an chúng phi trong mắt ưa ra hỏa, thật muốn trực tiếp cầm đao đem đồng quý phi chém chết được. Thiên thủy thu thập lưu loát, mới muốn dẫn người đi ngự hoa viên, liền thấy ở ma ma vội vàng đi đến, ở thiên thủy bên thai nhỏ giọng nói công chúa. Sợ Hoàng thượng lập tức muốn đi Nhật Hà hành cung. Nga. Thiên Thụy ngẩng đầu, thực kinh ngạc nhìn với ma ma này lại là vì sao. Năm rồi lúc này đi sớm Nhật Hà tránh nóng, năm nay bởi vì có Pháp quốc quốc đại sứ muốn tới, Hoàng A Mã đơn giản liền không đi, như thế nào này lại. Thiên Thụy tưởng không rõ, năm rồi thời điểm, giống nhau đều là tháng 5 sơ liền nhích người đi Nhật Hà, năm nay sớm được tin tức, Louis 14 phải người tới triều kiến, cho nên, Khang Hy đơn giản làm quyết định, năm nay đã lâu không đi, nào biết lúc này liền lại thay đổi quẻ đâu, với ma ma đầu càng thấp chút, cơ hồ dán đến thiên thủy bên thai đâu đây là bên ngoài người mới vừa truyền đến tin tức, cắt nhị đan thế nhưng đem hắn đệ đệ tắc nặc một ca lạc bố thản cấp giết, đem chuyện này giá họa cho khách người khách bộ, mệnh sách vọng a lạc bố thản đi tấn công khách người khách, lại ở nửa đường thượng phải đối này huynh sách vọng a lạc bố thản xuống tay, đáng tiếc sự tình không thành, bị này huynh phát giác, xuất bộ trốn thoát. hiện tại cắt nhị đan tiêu phải vì này đệ báo thù, đã bắt đầu tấn công khách người khách. Mà sách vọng A Lạp Bố Thản cũng phái người truyền tin, muốn liên hợp triều đình tấn công cắt nhị đang đâu. Với Mama ma một hơi đem lời nói nói xong, lui ở một bên nhìn đến Thụy phản ứng. Thiên Thụy nhíu như mày, suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, cười cười ta hiểu được, này không ý kiến chúng ta sự tình, Hoàng A Mã sẽ tự xử lý, bất quá, Nhiệt Hà sợ là sẽ lập tức đi, với Mama, ma, ngươi tự chuẩn bị một chút, mang đủ đồ vật, lần này, sợ ta cũng sẽ ở đi theo danh sách. Với Mama ma lên tiếng, Tiêu mưa xuân đi xuống chuẩn bị, thiên thủy đứng dậy vỗ đông mặt tay chẩm rãi chiều ngự hoa viên đi đến, giống như vậy sự tình, thiên thủy cũng không dám lại hỏi đến, hiện giờ khang hy đối nàng nghi ngờ sợ đều còn không có tiêu đâu, nàng nếu là hỏi lại, sợ là sẽ gây họa thượng thân. Còn nữa, bất quá đó là cắt nhị đàn thôi, sợ thứ gì? Hiện tại thanh chiều cùng cái kia thời không chung thanh chiều chính là không giống nhau, mặc kệ là quân sự vẫn là hậu cần bảo đảm lực lượng đều cường đại rồi rất nhiều, các nhị đàn muốn đánh giặc kia liền đánh sao. Triều đình tạo như vậy, nhiều thương pháo cũng không phải là đương bài trí xem. các nhị đan muốn tới chịu chết, ai cũng là ngăn không được. Thiên thủy cười cười, nhanh hơn bước chân đi ngự hoa viên, nghĩ nốc một lát trích vài miếng lá sen tới nấu ăn dùng, lại nghĩ kia hoa sen nếu là khai hảo, liền cũng trích thượng mấy đóa đặt ở trong phòng dưỡng thượng mấy ngày. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 221 sách vọng A là bố thản bảo thành hít sâu một hơi cảm giác trong cơ thể một cổ tử khí lắc tới lắc lui hơn nữa kia cổ khí càng đãng càng là hiện khổng lồ càng là lợi hại thật nhiều ở trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều là sinh đau sinh đau kinh mạch càng là loạn thành một đoàn bảo cô ý sợ hãi cũng không dám nói ra chỉ là trên mặt trợn thanh trợn bạch cắn răng chịu đựng như vậy thống khổ đương nhiên phía sau một đôi tay trưởng để đi lên hắn liền nghe được thiên thủy âm thanh trong trẻ truyền đến đường suy nghĩ bậy bạ ta giúp ngươi dẫn đường, ngươi theo ta dẫn đường phương hướng đem kia khí thế trải bớt lại. Bảo thành chạy nhanh ném ra rất nhiều hỗn độn ý tưởng, chờ trong đầu trống rông thời điểm, liền cảm giác lại có một cổ khí tự đan điền dựng lên, ở khí hải trung đoàn thành một đoàn, lúc sau lại chia làm vô số tiểu cổ, theo các đại huyệt đạo du tẩu. Bởi vậy, Bảo Thành cảm giác thân thể thượng nhẹ nhàng không ít, chạy nhanh đánh lên tinh thần tới, không chế được chính mình trong thân thể kia sợi khí cũng đi theo ở các đại huyệt đạo du tẩu. Như thế vận hành ba vòng thiên lúc sau. Bảo cảm giác thành tiểu giác trong thân thể biên ấm áp cực thoải mái bộ dáng, kia cổ khí cũng nhỏ không ít, bất quá càng hiện tinh thuần. Mở to mắt, bảo thành quay đầu kinh hỉ nhìn thiên thủy tỷ tỷ, này. Thiên thủy cười cười, đứng lên đồng thời thuận tay đem bảo thành cũng kéo lên, trong miệng nói đây là ta cho ngươi ăn kia dược hiệu quả, này dược cực bá đạo, ta nếu không che chở ngươi sợ là không tốt, bất quá, này dược hiệu quả lại là cực hảo, ngươi hiện tại thử một lần. Bảo thành nghe xong lời này, chạy nhanh dỗi tay muốn đi huy quyền. Đã có thể ở ngay lúc này, hắn liền nhìn đến hắn vốn dĩ ngọc chi giống nhau bạch tế tay phải mặt trên thế nhưng tràn đầy hát hát vết bẩn, lại nhìn một cái trên người, vốn dĩ xanh thâm trưởng bảo cũng toàn biến thành màu đen, khẩn dính vào trên người, thật là không thoải mái đâu. Tỷ tỷ bảo thành rất là quấn bách, ngượng ngùng nhìn Thiên Thụy. Thiên Thụy nhìn nhìn, cười nói này không có gì, ta lúc trước cũng là cái dạng này. Nói chuyện đem bảo thành hướng bờ sông đẩy đẩy nói ra tới thời gian cũng không ngắn, ta phải đi về, nơi này không ai. Ngươi thả đi trước tẩy tẩy lại hồi. Bảo Thành bất đắc dĩ, ở Thiên Thụy đi rồi, đành phải cởi quần áo nhảy vào trong sông, tự đi rửa sạch. Thiên Thụy chậm rãi hướng doanh trướng phương hướng đi. Trong lòng cân nhắc Bảo Thành vừa rồi ăn đan dược sau hiệu quả, liền ám đạo, này đan dược thật đúng là cực hào đâu. Bảo Thành có thể ăn, nói vậy người khác cũng là có thể ăn. Bất quá, sợ những người khác ăn lúc sau, không bằng Bảo Thành hảo điều trị. Phải biết rằng, Bảo Thành si mê y y thuật. Đối với nhân thể kinh mạch cùng huyệt đạo đều là hiểu biết quá sâu, thiên thủy giúp đỡ hắn đem linh khí điều đúng là rất đơn giản, bảo thành chính mình là có thể cảm giác ra tới, hơn nữa đạo chính. Cần phải đổi một người, thiên thủy sợ là muốn phí đại lực khí đâu. Nói, hiện tại thiên thủy thật đúng là rất cảm kích bảo thành đâu. Nếu không phải bảo thành muốn học y dề thuật, thiên thủy cũng sẽ không vì bảo thành mà đi xem y dề thuật, như vậy gần nhất, cũng sẽ không hiểu biết những cái đó kinh mạch linh tinh độ vật Liền cũng sẽ không nghiên cứu ra linh khí vận chuyển phương hướng. Muốn thật là như vậy, sợ thiên thủy hiện tại còn chỉ có không gian, lại không có biện pháp hảo hảo lợi dụng, bạch mù như vậy nghịch thiên vũ khí sắc bén đâu. Nàng chậm dãi đi tới, lại không có nhìn đến rất xa một người hiên lặng đi theo nàng, thường thường chiều nàng xem một cái. Nàng đi mau vài bước, người nọ cũng mau thượng vài bước, nàng đi chậm một chút, người nọ cũng sẽ chậm một chút. Thiên thủy đi mau đến doanh trướng thời điểm. Liền cảm giác thực không thích hợp. Thưa hồ ở có người nào âm thầm nhìn chăm chú nàng giống nhau, quay đầu đi tìm, lại là tìm không thấy người. Lắc lắc đầu, thiên thủy ám đạo chính mình càng thêm mẫn cảm lên, khẩn đi vài bước tìm được chính mình lều chạy vén dèm đi vào. Mới muốn đổi kiện quần áo, liền nhìn đến mưa xuân cùng với ma ma hai người tiến vào, mưa xuân vừa thấy thiên thủy liền cười hỏi công chúa đi nơi nào, nhưng làm bọn nô tỳ hảo tìm. Bất quá cùng bảo thành đi bờ sông đi rồi một chuyến thiên thủy cười thay cho quần áo, lại mặc một cái màu xanh đá trường bào đem một đầu tóc dài dối tung xung dưới, xích chân bàn ở trên giường, nhướng mày nhìn về phía mưa xuân tìm ta chính là có chuyện gì. Mưa xuân cười tiến lên giúp thiên thụy thu thập, trong miệng thẳng nói nhưng thật ra không có gì sự, bất quá, chúng ta tới nhiệt hà có mấy ngày rồi, hôm nay những cái đó mông cổ vương gia nhóm đều tới, nghe nói cái kia cắt nhị đàn ca ca sách vọng A Lạp bố thẳng cũng muốn tới, phải hướng triều đỉnh thỉnh cầu chi viện đâu, sợ là thực mau liền sẽ đi gặp hoàng thượng. Nói lên việc này tới, Với ma ma đảo cũng mở miệng nói lên nói lên cái này cắt nhị đang tới, thật đúng là không phải cái đồ vật, giết thân đệ đệ, lại tưởng hãm hại ca ca, này không, đem tội danh ăn đến khách người khách cỡ sách thượng, truy cái kia thổ tạ đồ hãn nơi nơi chạy, nô tỳ nghĩ đến, sợ là có một hồi đại chiến đâu. Thiên thủy cười cười cũng không nói lời nào, với ma ma mấy cái đi theo nàng, kinh nàng nhiều năm dạy dỗ, cũng không phải là những cái đó chuyện nhà bà ba hoa có thể so, mấy người này đều rất có đại cố cảm. Ánh mắt cũng so khác phụ nhân nhìn lâu dài, Triều đình thượng sự tình cũng biết rất nhiều, kể từ đó, phàm các nàng qua tay sự tình đều làm cực thỏa đáng, đảo thật là thiên thủy phụ tá đắc lực đâu. Mới vừa hoàng thượng khiến người tới tìm công chúa cùng thái tử ra, nô tỷ cũng không biết ngài đi nơi nào, liền chỉ vào những người đó đi xa chút, sợ những người này cũng sẽ đến bờ sông đi tìm đi. Mưa xuân mỗi ngày thủy đối mông cổ mọi việc không có hứng thú, liền tách ra để tài kia đi tìm thái tử ra mấy cái thị vệ có một cái công chúa, nhưng thật ra biết đến chính là phú sát gia thiếu gia. lời này nhưng thật ra làm thiên thủy lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn mưa xuân cái kia phú sát mã là không phải ở tát bố tố doanh hạ hiệu lực sao? như thế nào thế nhưng thành thị vệ. mưa xuân cười hoàng thượng nhìn nhân gia trung dũng, lại là phú sát gia người, liền tưởng để bạt một chút, trực tiếp gọi vào thân thể làm nhị đẳng thị vệ. nô tỳ nhìn a, người này thật đúng là một bước lên trời, ở bên người hoàng thượng hầu hầu thượng mấy năm, ngoại hạng thả ra đi, nhưng còn không phải là một phương đại quan, còn tuổi nhỏ là có thể như thế cũng không biết về sau có cái gì đại tạo hóa đâu thiên thủy cười rồi tay một chút mưa xuân đầu ngươi nha đầu này cái gì tạo hóa không tạo hóa ngươi nếu là nhìn mắt thèm, không bằng bảng công chúa đem ngươi chỉ cấp người nọ ngươi cũng đi theo dính chút tạo hóa mưa xuân lập tức có chút sốt ruột tới một dầm chân miệng cũng dổ lên công chúa cái này kêu nói cái gì liền biết cầm nô tỳ treo gẹo nô tỳ đã sớm chết kia phân tâm tư, cả đời này liền chỉ thị hầu công chúa thôi có công chúa một ngày nô tỳ liền hầu hạ một ngày công chúa không còn nữa Nô tỳ liền theo công chúa đi. Nàng này một phen nói tình ý chân thành, thiên thụy nhưng thật ra cực tin tưởng, không khỏi thở dài, kéo mưa xuân tay biết ngươi là cái tốt, đến, là ta không phải, ta cấp mưa xuân đại nhân nhận lỗi. Với ma ma cười cười, kéo mưa xuân mới muốn nói chút lời nói, đông mặt liền đi đến, vào cửa liền hành lễ. Trong miệng nhanh nhẹn nói công chúa, ngài chính là đã trở lại, vừa rồi lương công công tới truyền chỉ, hôm nay buổi tối hoàng thượng muốn mở tiệc chiêu đãi kia giúp ngông cổ vương ra làm ngài cũng đi đâu? Thiên Thụy vừa nghe lời này, chạy nhanh xuyên rể từ trên giường nhảy xuống, làm người nâng thùng nước tiến vào, nóng hầm hập thủy đảo mãn, nàng ngâm mình ở thùng tắm rồi. Ra tới lúc sau đông mặt liền cầm khăn lông khô một chút đem nàng thật dài tóc đen lau khô, tùy tay bàn ở sau đầu. Thiên Thụy chỉ một thân trắng thuần trung y rể, nhìn mưa xuân cùng với ma ma bảy mãn giường quần áo, tùy tay chọn một kiện vàng nhạt thêu đầy đất lan áo choàng mặc vào, trên đầu chỉ bàn nhất trung quy trúng củ tiểu hai thanh tử đầu cắm hai chi hoàng ngọc châm tử, cộng dư phụ tùng một mực đều không, đạo thật là thuần tinh khẩn. Mặc vào riêng làm lùn chậu hoa đáy dày, Thiên Thủy nhìn một cái sắc trời cũng tối sầm đi xuống, liền mang theo người đi Khang Hy Ngự Trướng trước hầu hạ. Khang Hy hôm nay có thể là trao đổi cái gì rất tốt sự. Rất là cao hứng, nhìn thấy Thiên Thủy thời điểm rất là vui tươi hớn hở, chỉ phân phó nói mấy câu, liền huệ Thiên Thủy ra doanh địa, hướng kia địa thế bình thản lộ thiên trong đất đi. Nhân là đêm hè, lại là đại thảo nguyên thượng, Bên ngoài gió lạnh phơ phất, thổi đến người thực thoải mái, thiên thủy mị mắt đi theo Khang Hy phía sau, không có đi ra một mũi tên mà liền nhìn đến đèn đuốc sáng trưng. Liền biết mở tiệc chiêu đái mông cổ vương gia địa phương tới rồi. Quả nhiên, tiểu thái dám ở nơi xa tiêm tiếng nói kêu hoàng thượng giá lầm. Những cái đó chính thống khóe nói chuyện mông cổ vương gia nhóm lập tức đứng lên nên đón thánh giá. Thiên thủy tùy Khang Hy bước nhanh đi vào nơi sân, Khang Hy ngồi ở ở giữa trên chỗ ngồi. Thiên thủy mới muốn đi xuống tìm chính mình ngồi. Lại thấy Khang Hy cười nói nha đầu, liền ngồi ở châm bên người đi. Thiên thủy bất đắc dĩ, đành phải đón thuộc hạ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở Khang Hy bên người ngồi xuống. Khang Hy gặp người đều tới toàn, lại thấy đáy hạ nhân đều đang hành lễ, cười lớn khoát tay đều khởi cắn đi. Châm cũng khó được cùng các vị một tụ, hôm nay chúng ta cần phải hảo hảo uống thượng mấy chén, tới cái một say phương hưu. Những cái đó mông cổ vương ra các màu gương mặt, đều kêu tôn thánh mệnh, từng người đứng dậy ngồi ở một bên, bưng chén rượu muôn kính Khang Hy. Khang Hy cười nhất nhất cùng mọi người uống rượu, thiên thủy ngồi ở bên cạnh nhìn, trong lòng biết rõ ràng lương Cửu công kêu bầu rượu tất cả đều là thủy, Khang Hy đây là như thế nào uống đều sẽ không say. Cũng có trách, Khang Hy lần này tới Thảo Nguyên là muốn mượn sức mông cổ các bộ, không hy vọng này đó bộ lạc cùng các nhị đang kết thành liên minh, phải biết rằng người mông cổ đều là cực thiện chiến, nếu là năm bẻ 7 mảng đảo cũng thế, nếu là liên hợp lại, hoặc là có cái năng lực siêu tuyệt người thống nhất các bộ, như vậy, trung nguyên tắc nguy rồi. Thực mau rượu tới ly làm, Khang Hy uống lên cũng không biết có bao nhiêu ly, giả bộ vài phần men say tới cùng mọi người nói giỡn. Đang ở lúc này, liền nghe được lương cửu công ở Khang Hy bên thai nhỏ giọng nói hoàng thượng, sách vọng A Lạp bố thản cầu kiến. Liền như vậy một tiếng, Khang Hy liền dừng lại ý cười, mày nhữ một chút mới nói chuyện đi. Lương cửu công hướng ra ngoài thét to một giọng nói, thực mau thiên thủy liền nhìn đến một cái thân hình rất cao tráng nam nhân, ăn mặc một thân màu đen mông cổ bào. Thật dài đầu tóc chỉ tùy ý ở sau người trói lại một cái bím tóc, hắn liền nhanh như vậy chạy bộ lại đây, tới rồi phụ cận thời điểm, này quy xuống đất không lưng thâm thi lễ, trong miệng lớn tiếng nói tiểu thần bái kiến hoàng thượng. Khởi đi! Khang Hy giơ tay ngươi là nào thời điểm đến? Này dọc theo đường đi con hảo! Thiên thủy nhìn người này, lớn lên đảo thật đúng là không tồi, cùng chung nguyên nam nhân thực không giống nhau, lại cao lại trắng mặt bộ ngũ quan tục tàng lại lập thể, liền cùng đau tức giống nhau, đặc biệt là kia phi dương lông mày nông đậm dị thường, quan xem lông mày liền biết người này không phải cái dễ đối phó. cái này sách vọng a là bố thả ngẩng đầu, nét miệng cười một chút tạ hoàng thượng quan tâm, tiểu thần thực hảo, cát nhị đang muốn tiểu thần mệnh, tiểu thần như thế nào sẽ làm hắn như ý. hắn liền lớn như vậy đĩnh đạc hô lên những lời này tới, nhưng thật ra làm tất cả mọi người sửng sốt một chút, khang hy thần sắc bất biến, chỉ đạm đạm cười ngươi này dọc theo đường đi cũng mệt nhọc, chấm sai người cho ngươi chuẩn bị chỗ ở túc, ngươi trước nghỉ tạm một đêm, có chuyện gì? Ngày mai chấm lại cùng ngươi nói. Sách vọng a là bố thản không lương thi lễ tiểu thần tuân mệnh. Ngừng đầu thời điểm nhìn đến khang hy bên người ngồi thiên thụy, không khỏi thế nhưng ngây người thật lớn trong chốc lát, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm càng là thật sâu nhìn chăm chú vào thiên thụy, chiều nàng xả ra một kia ý vị không rõ ý cười. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 222 đánh hội đồng. Thiên thủy quay đầu, nhìn về phía một bên cầm trang trí hoa lệ thủy thủ đang cùng nướng chân dê chiến đấu hăng hái bảo thành, lại nhìn về phía bưng chén ý đồ rót tiểu tứ rượu bảo thành, còn có tiểu tứ bên cạnh ngồi biểu tình lạnh nhạt tiểu Ngũ, biểu tình e lệ tiểu Thất. Người lùi ra đi." Khang Hy nhìn chằm chăm sách vọng A Lạp bố thản nhìn thoáng qua, thấy hắn vẫn luôn nhìn nhà mình quê nữ, liền có chút sinh khí, vây vây tay tưởng đem người này đuổi đi. "Nào biết, người này thế nhưng có chút không thức thời vụ đâu." Sách vọng A Lạp bố thản lại thật sâu nhìn thiên thủy liếc mắt một cái, ngay sau đó quỷ dạp xuống đất, chiều khang hy cắn đầu, trong miệng lớn tiếng nói cố luân công chúa đẹp như thiên tiên, thần trong lòng thật là khinh mộ, tưởng cưới công chúa làm vợ. Một câu, lập tức làm này khối địa phương một mảnh yên lặng, những cái đó ngông cổ vương ra đều dừng lại câu chuyện, tất cả đều nhìn chăm chầm sách vọng A Lạp bố thản thẳng nhìn, muốn nhìn xem người này như thế nào như thế đại lá gan, cũng dám cầu thú cố luân công chúa. Bảo thanh thủ một bên lấy ra khăn cẩn thận trà lau ngón tay thượng dầu mỡ, một bên hí mắt, kia biểu tình thế nhưng cùng thiên thủy có vài phần tương tự đâu. Bảo diệu gạo chén cũng buông xuống, quay đầu đi nhìn bầu trời thụy, tiểu tứ ở thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời, vẻ mặt tâm lãnh nhìn trầm trầm hướng sách vọng a lạp bố thẳng, tiểu ngũ muốn đứng lên, lại bị tiểu thất cấp túng chặt, tiểu thất một đôi đơn phượng nhãn lúc này lại chừng tròn vo, nhìn sách vọng a lạp bố thản ánh mắt giống như là tiểu cầu ở nhìn xương cốt, làm nhân tâm thấm hoàng. Khang Hi lúc này lại bật cười. Rồi tay một lòng tay sách vọng A Lạp bố thản chấm cái này nữ nhi là hảo, nhưng lại đã chỉ nhân ra, cũng không thể một nữ hứa nhị ra, ngươi thả đi xuống đi. Sách vọng A Lạp bố thản không có nói cái gì nữa, chỉ là vẻ mặt thất vọng biểu tình, lại nhìn thiên thủy hơn nửa ngày mới không tình nguyện hành lễ lui xuống. Hắn sau khi đi, Khang Hy lại cười cùng những cái đó ngông cổ vương ra nói một ít lời nói, lúc này mới nương say rượu chi danh trước tiên xuống sân khấu, lưu bảo thành vài người tại đây chiêu đãi. Thiên Thụy nhìn lên Khang Hy đều phải đi rồi, nàng lưu lại nơi này cũng không có gì ý tứ, đương nhiên cũng nhặc cùng Khang Hy cùng nhau đi. Rồi tay đỡ Khang Hy, Thiên Thụy trong miệng nhỏ giọng nói Hoàng A Mã tiểu tâm chút, nữ nhi đỡ ngài đi. Này một đôi phụ tử nữ hiếu, biểu hiện nhất phái dịu dàng thám thiết, xem người hâm mộ không thôi, lại nào biết đâu rằng Thiên Thụy đỡ Khang Hy thời điểm, một tay tàn nhẫn véo Khang Hy cánh tay. Làm Khang Hy có khổ nói không nên lời, còn phải đẩy mặt tươi cười khen Thiên Thụy. A Mã! Ngài là cố ý. Thiên Thụy vừa đi, một bên biểu môi hoán trách Khang Hy. Khang Hy nết miệng nhà đầu A, ngươi này tay kính thật đúng là đại. Chạy nhanh vùng ra A Mã. Liền không. Thiên Thụy rậm chân một cái, nhất phái thiên chân kiểu tiếu thần thái, dựa vào Khang Hy bên người nhỏ rộng nói A Mã lấy nữ nhi làm nhị, chẳng lẽ, còn không được nữ nhi hoán trách hai câu. Hừ, ta trước nói hảo, chỉ này một lần, nếu là lại có lần sau. Nói chuyện. Thiên Thủy Triều Khang Hy uy hiếp mắng nghe răng đừng trách nữa nhi không khách khí. Khang Hy bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt cười khổ thật là như thế nào đều không thể gạt được ngươi nha đầu này a. Thiên Thủy túi đầu cười cười a mã. Cái kia Cắt nhi đàn cũng không phải dễ đối phó, lại có, những cái đó Ngông Cổ vương gia nhóm cũng đều không phải thiên tha, Hoàng a mã trong lòng tính toán sợ cũng không hảo thực hiện đâu. Khang Hy cười Cắt nhi đan việc này, vừa lúc cho triều đình lấy cớ, chấm trước làm hắn càn rỡ chút, chờ hắn diệt mấy cái bộ lạc lúc sau. Tái khởi binh cho rằng những cái đó bộ lạc báo thủ danh nghĩa, hoàn toàn. Nói còn chưa dứt lời, bất quá. Cha con hai đều là khôn khéo người, ai cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra, tự không cần phải nói minh. Thiên thủy cùng khang hy một đường chậm rãi đi tới, nhỏ giọng nói chuyện. Làm đi theo hai người kia phía sau lương cửu công thẳng leo mồ hôi, lời trong lòng, hai người kia lại ở đánh cái gì chủ ý, cũng không biết cái nào muốn xui xẻo đâu. Chờ mau đến ngự chướng trước khi, thiên thủy cung kính túi túi người. Nhỏ giọng nói nữ nhi từ nhỏ tăng mẫu, là Hoàng A Mã đem nữ nhi giáo dưỡng lớn lên, ở nữ nhi trong lòng, Hoàng A Mã chính là quan trọng nhất người, nữ nhi không có bao lớn tâm tư, liền hy vọng Hoàng A Mã hảo hảo, chúng ta một nhà hảo hảo, nữ nhi cũng liền cao hứng, nữ nhi sự Hoàng A Mã lấy thành, chưa từng có muốn giấu giếm quá ngài cái gì, nhưng ngài luôn là nghi kỵ nữ nhi, làm người rất là thương tâm, nếu lại như thế đi xuống, nữ nhi tình nguyện bị biếm vì thứ dân, từ ngọc điệp thượng xóa tên. Cũng hảo giáo ngài yên tâm, cũng tốt. Hơn cha con tỷ đệ tương tàn, nữ nhi hôm nay liền đem lời nói ném ở chỗ này, nếu là nữ nhi có cái gì không nên có tâm tư, liền liền giáo. Thiên thủy lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Khang Hy vẻ mặt xanh mét xoay đầu tới, nhìn chầm chầm nàng xem, nàng cũng không sợ, liền như vậy thẳng thắn eo đứng, nhìn lại Khang Hy. Này trong không khí hỏa hoa bắn ra bốn phía, hai cái tâm trí đều cực kiên cường người lẫn nhau đánh giá, qua đã lâu khang Hy mới cười vung tay háo khoanh tay vào ngự trướng thiên thụy liền cảm thấy mướt mồ hôi trọng y rỉ trên người dính dính nhớp rất là khó chịu này tim đập cũng thiếu chút nữa đình chỉ vừa rồi khang hy kia ánh mắt thật đúng là không phải người nào đều có thể chịu nổi ở khang hy như vậy đánh giá nhìn chăm chú hạ có thể đến đến lại đây thật là không dễ đâu lại đứng trong chốc lát thiên thụy xoay người phải đi lại xem lương cửu công tử ngự trong trướng vội vàng ra tới nhìn đến thiên thụy chạy nhanh lại đây hành lễ vẻ mặt tươi cười đối thiên thụy nói công chúa Hoàng thượng làm nô tài tới nói cho công chúa một câu. Nga. Thiên Thụy xoay người nhìn về phía Lương Cửu Công, Lương Am đạt thỉnh giảng. Hoàng thượng nói, thiên gia cũng coi cha con, công chúa tương. Lương Cửu Công nói xong lời nói, Lưu Lót xoay người hồi chướng Thiên Thụy lại bình tĩnh đứng một hồi lâu, lúc này mới xoay người hồi chính mình mà đi. Nàng nơi này trở về liền đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất là vì hôm nay lớn mật nghĩ mà sợ, như thế nào thế, nhưng cứ như vậy thẳng ngơ ngác nói ra kia phiên lời nói đâu. Nếu là lúc ấy Khang Hy một cái tâm tình không tốt, còn không biết nàng sẽ là như thế nào một loại kết cục đâu. Bất quá, Thiên Thụy lại cảm thấy nàng làm rất đúng, cùng với không được bị Khang Hy nghi kỵ, còn không bằng trước tiên đem lời nói vạch trần đâu, không cần vòng vo, vò, không cần chơi tâm cơ, là cái gì đó là cái gì, trực tiếp nói cho Khang Hy không cần kiên kỵ nàng, nàng thật sự không có gì quá lớn tâm tư. Lời nói vạch trần, về sau cũng liền không cần lại lo lắng đề phòng, Khang Hy nghĩ như thế nào thả mặc kệ. Dù sao nàng là như thế nào một loại người, đã thực trắng ra nói cho hắn tin hoặc không tin thả từ hắn đi. Thiên Thụy xác thật không nghĩ tới, lời này thế nhưng đạt tới như vậy tốt hiệu quả. Khang Hi thế nhưng toàn tin, còn làm lương cửu công truyền lời an ủi nàng, vốn dĩ dẫn theo một lòng hoàn toàn buông về sau lại không cần đi như vậy dạng động tâm tư. Khang Hi người này đương hắn ngờ vực ngươi thời điểm cũng xác thật sẽ đối với ngươi trợn hảo trợn hư, chính là nếu là làm hắn buông ngờ vực đối với ngươi hoàn toàn yên tâm sau liền cũng sẽ thiệt tình thực lòng đối đãi ngươi, mặc kệ người khác. Như thế nào nói, hắn lại chỉ nhận ngươi. Nói, Thiên Thụy liền cảm thấy Khang Hy người này vẫn là có nhân tâm, chỉ cần hắn nhận định người liền sẽ hộ rốt cuộc, liền tỉ như thuyết Minh Châu. Như vậy dạng tham quyền kết đảng, Khang Hy lại niệm tình cảm chịu đựng xung dưới, còn có một ít lao thần công thần, Khang Hy cũng tất cả đều che chở, giống tạo ra, lý ra, ngụy ra. Đi trở về chính mình doanh chướng, Thiên Thụy tinh tế cân nhắc. Khang Hy hôm nay mang nàng đi yến hội mà, hơn nữa làm nàng ngồi ở bên cạnh, chính là biết sách vọng A Lạp bố Thản sẽ đi, là lấy nàng thử sách vọng A Lạp bố Thản đâu. Lệnh lung cười, thiên thủy trong lòng minh bạch, sách vọng A Lạp bố Thản người này nhìn lên lại là cái có giã tâm người, khó trách cắt nhị đàn không dung hắn, sợ là chờ đến bình định cắt nhị đàn sau, Khang Hy cũng sẽ không bao dung hắn. Hiện giờ tình hình cùng một cái khác thời không chung chính là đại đại không giống nhau, Khang Hy bạch được hơn phân nửa cái sai bờ gì à? Như vậy đại một mảnh lánh thổ bãi, hiện giờ lại phái người đi thu phục xác định, nghe nói cũng sắp đem biên giới tuyến xác định xong rồi đâu. Mông cổ vốn dĩ ở vào đại thanh biên giới tuyến thượng, đặt ở nơi đó có thể thủ vệ biên cương, kể từ đó, lại lập tức thành đất liền, đối đại thanh tới nói chỉ biết làm hại, lại không có chỗ tốt, khang hy nhưng chính là dung không dưới bọn họ. Có lẽ sẽ đem những người này hướng phía bắc đuổi, có lẽ sẽ cải tạo đất về lưu, không biết khang hy là tính thế nào, lại cũng hiểu được lần này cắt nhĩ đan chi loạn cùng nhau vừa vận cho Khang Hy lấy cớ, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp lần này nhiễu loạn, trước từ cắt nhị đan nhảy nhót, thế hắn thu thập một ít thứ đầu bộ lạc, lúc sau lại mệnh lệnh mông cổ các bộ xuất binh giúp triều đình tiêu diệt cắt nhị đan. thừa dịp hai bên đều không có hoãn quá mức thời điểm, nhất cử đem toàn bộ mông cổ bắt lấy. Thiên Thụy ước chừng đoán được Khang Hy điểm này tiểu ý tưởng, bất quá như thế nào thao tác vẫn là không rõ, chỉ biết chuyện này làm lên rất khó, bất quá Khang Hy cũng không phải mềm yếu hạng người, càng là gian nan sự tình hắn liền càng có tâm lực đi làm, sợ không dùng được mấy năm, mông cổ liền sẽ thu về Trung ương đi. Như vậy suy nghĩ ba ngày, thiên thủy cũng mệt mỏi, đã kêu tiểu thái dám nâng thùng nước lại đây, phóng mạng nước cấm mới muốn tởi hào tắm bòi sen, liền thấy mưa xuân vội vàng tiến vào, vẻ mặt cấp sắc công chúa, chính là không hảo, các vị ra uống say rượu, thế nhưng đem sách vọng A Lạp bố thản vương tử cấp vây quanh lên, nói là muốn giao hấn người đâu, bọn nô tài khuyên như thế nào đều khuyên không dưới, lại không dám kinh động hoàng thượng. Đành phải thỉnh công chúa đi khuyên giải một phen. Đến, thiên thủy này tắm cũng tẩy không được, nàng một bên khấu áo trên khấu, một bên lôi kéo mưa xuân hỏi đây là nói như thế nào, hảo hảo, như thế nào sẽ đánh lên giá đâu. Mưa xuân một mặt hãn hảo chủ tử, trước đừng nói này đó, ngài vẫn là chạy nhanh nhìn một cái đi thôi, nếu là kinh động hoàng thượng, con các vị ra sợ là muốn gặp nạn. Thiên thủy trong lòng cũng có chút sinh khí, đem quần áo sửa sang lại hảo, vội vàng mà ra, dọc theo đường đi dựng lên lỗ thai chiều thanh âm kia nhất ổn nào, nhất đèn đuốc sáng trưng địa dưới đi. Thiên Thủy trong lòng vội va đâu, nếu không phải nghĩ những cái đó quy củ lễ nghi, đều sắp chạy chậm đi lên, nàng nơi này đi bay nhanh, mưa xuân mấy cái ở sau người cùng cũng là mệt khẩn, lại cái nào cũng không dám nói cái gì. Đi rồi một hồi lâu, liền nhìn đến phía trước có cái trắng thuần doanh trướng, kia lều chạy đáp rất lớn, lều chạy trước hảo những người này dơ cây đuốc, càng có người ở xô đẩy, Thiên Thủy liền biết, Bảo Thanh kia mấy cái không bất lo ra hỏa nhất định ở chỗ này. Lại vội vàng đi rồi vài bước, Thiên Thủy cũng nhìn Thanh, đây đúng là sách vọng A Lạp bố thản liều trại, Bảo Thanh cùng Bảo Thành thế nhưng dẫn người nháo đến nhân ra doanh trướng trước, thật đúng là. Đây là như thế nào? Mắt nhìn Bảo Thanh cái kia hỏa than tính tình, một lời bất hỏa thế nhưng muốn ra tay đánh người, Thiên Thủy chạy nhanh ra tiếng ngăn lại đại ca đây là làm sao vậy, ta liền nghĩ hôm nay cao hứng, mọi người đều uống nhiều chút, mới xử người cho người đưa giải rượu thuốc viên. Lại nơi nào đều tìm không được người, lại nguyên lai like nháo tới rồi nơi này. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vé thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 223 âm hiểm một gia đình. muội tử, người thả chạm một bên, chờ ca ca giáo huấn xong cái này hôn trướng đồ vật, chúng ta nói nữa. Bảo thanh sắc thật tức điên, rối tay đem thiên thủy ngăn ở một bên, qua đi rối ra tay tún chặt sách vọng A Lạp bố thản vạt áo. Liền đem người cấp để ra lại đây Bảo Thanh nhiều năm trong quân doanh lốc Rất có võ tướng phong phạm Tuy rằng nhìn lên lớn lên không phải quá tráng Nhưng này sức lực lại cũng đại kinh người Sách vọng A Lạp bố thẳng như vậy cao trắng người Hắn bắt lấy liền cùng chảo con gà con giống nhau để ra lại đây Cái này sách vọng A Lạp bố thẳng cũng không phải người bình thường Đảo cũng không kinh hoàng, Chỉ là trên mặt mang theo tươi cười nói Đại A ca sợ có chuyện gì hiểu lầm thân đi Như thế nói Thân ở chỗ này hướng đại A ca bồi tội Người này nhưng thật ra có thể khuất khó dư ơi, bị chính mình đệ đệ cắt nhị đang truy liền cái an thân địa phương đều không có, chạy đến nhiệt hà phương hướng khang Hy xin giúp đỡ. Hiện giờ lại bị bảo thanh như vậy nhục nhã cũng không giận, thực sự có hàng tín năm đó dưới háng chi vụ phong phạm. Thiên thủy híp mắt nhìn sách vọng A Lạp bố thản, nếu không phải còn muốn lợi dụng hắn diệt cắt nhị đang nói, Thiên thủy chính là không nghĩ làm người này sống sót, loại này bình tĩnh lại có tuyệt đoạn người tương lai chính là đại thanh cường địch đâu. Cái gì hiểu lầm? Bảo Thanh đẩy Thiếu chút nữa không phản sách vọng A Lạp bố thản đẩy cái té ngã ra lỗ thai còn không có biết đâu, ra các huynh đệ lỗ thai cũng không điếc, lúc ấy là ai nói ra muội tử tới, đương gia không nghe được sao? Bảo thanh lời này rất được bảo thành đám người tán đồng, ngay cả tiểu thất đều khập khiễng tiến lên, duỗi tay liền đi điểm sách vọng A Lạp bố thản ra nói cho ngươi, ngươi cũng đừng mơ ước gia tỷ tỷ, hoàng gia công chúa là như thế nào tôn quý nhân vật, há là ngươi một cái chó nhà có tăng có thể xứng đôi. Tiểu thất lời này đọc gần Mang sách vọng A lạp bố thản trên mặt đều thay đổi sắc, có thể nói, trực tiếp điểm tới rồi hắn chỗ đau, làm hắn trong lòng không vui. Tiểu thất thiên thụy nhìn nếu là nói thêm gì nữa sợ sẽ xảy ra chuyện, chạy nhanh lại đây giữ chặt tiểu thất, lại đối bảo thanh cười cười đại ca, có thể có chuyện gì, sách vọng A lạp bố thản vương tử là hoàng A mã khách nhân. Chính là có cái gì không đúng địa phương, đại ca thả nhường nhịn một phen. Nói chuyện, thiên thủy lại đối sách vọng A lạp bố thản cười cười đại vương tử thứ lỗi. Nhà ta này đó các huynh đệ uống có chút nhiều. Nếu là có cái gì đắc tội đại vương tử địa phương, ta đại bọn họ đổi cái không phải, nhiều vương tử nghỉ ngơi, thật là xin lỗi. Nàng vẻ mặt tươi cười vây vây khăn liền phải nhận lôi, sách vọng A Lạp bố thản bốn gì có khí. Nhưng tục ngữ cũng nói dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, thiên thủy nhưng không đắc tội hắn, còn nữa, thiên thủy tự lại đây lúc sau liền vẫn luôn là ôn hòa có lễ, lại là tiếu.